đạo hữu làm gì tức giận những bọn tiểu bối này chuyện giữa chúng ta nhìn xem là được thiên cơ lão nhân mỉm cười mở miệng hai người lời nói ở giữa lưu đạo vân có tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra cánh tay trái của hắn tại máu tươi văng khắp nơi trong bay thẳng lên mạnh hạo dĩ nhiên tới gần kỳ thân một kiếm chặt đứt đối phương tay trái về sau trong túi trữ vật phi kiếm lại ra mạnh hạo mặt không thay đổi một kiếm một kiếm không ngừng đâm vào thân thể của đối phương ở trong máu tươi tràn ngập lưu đạo vân trên thân trong nháy mắt đã bị đâm vào hơn 10 thanh kiếm. Ta nói ngươi hôm nay chết, ngươi hôm nay liền nhất định phải chết." Mạnh Hạo giáng lưu đạo vân thân thể, nhẹ giọng mở miệng. Lưu Đạo Vân nghe nói nói thế, tuyệt vọng hai mắt nộ tỉnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Từng cảnh tượng ấy rơi vào bốn phía tu sĩ trong mắt, nhất là Mạnh Hạo cái kia lạnh lùng tàn những biểu lộ, nhìn bốn phía những tu sĩ trút cơ đó, nguyên một đám cũng đều chấn động trong lòng. "Đã đủ rồi." Phong Hàn Tông giờ phút này cái khác kết đang lão quái, sắc mặt cực kỳ khó coi lời nói truyền ra lúc phải tay nâng lên hướng về phía dưới nhấp chỉ lập tức đất trời bốn phía linh lực mãnh liệt mà một chuyến nháy mắt hướng về mạnh hạo mà đến một bả bó thân thể của hắn cũng không có trói buộc mạnh hạo linh lực chỉ là đem kỳ thân thể rất nhanh lôi kéo lui về phía sau ý định đưa hắn cùng lưu đạo vân tách ra theo mạnh hạo bị kéo ra toàn thân máu tươi tràn ngập trọng thương sắp chết nhiều lần lưu đạo vân trong mắt lộ ra ảm đạm hy vọng chi mang bạo mạnh hạo trong mắt rát cơ lóe lên nhàn nhạt mở miệng Cơ hồ tại hắn mở miệng nháy mắt, Lưu Đạo Vân trên người hơn 10 thanh phi kiếm ở trong nháy mắt này ầm ầm nổ bung, liền tới lấy Lưu Đạo Vân thân thể, cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, mà ngay cả đầu lâu cũng cũng không phải nguyên vẹn, thịt nát đầy đất, có tiếng kêu thảm thiết đã trở thành thất truyền, thê lương tàn âm bát phương. Bốn phía những tu sĩ rút cơ đó nguyên một đám hai mắt co rút lại, nhìn nhìn đầy đất máu tươi thịt nát, lại nhìn một chút giờ phút này như trước mặt không thay đổi mạnh hạo, nội tâm đều tại thời khắc này sâu đậm nhớ kỹ Mạnh Hạo, nhất là Mạnh Hạo trước rất nhanh ra tay, quả quyết lời nói, này chủng chủng hết thảy đều lộ ra kỳ tâm cơ không tầm thường, đem hết thảy không phải Phong Hàn Tông chi nhân đều biến thành của hắn trợ thủ, cuối cùng tà nhẫn quyết đoán, càng là hiển lộ ra tính cách của người nọ ki nghị, việc này thay đổi người bên ngoài, liền tính rằng biết rõ phương pháp, có thế cũng rất ít có thế có như thế đảm lượng đi làm, nhưng hôm nay, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy xuống, chứng kiến Mạnh Hạo một lần cương xác, người này đã chết có thể buông ra ta mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng giữa không trung mấy cái kết đan lão quái cũng đều đối với mạnh hạo tại đây nhìn nhiều mấy lần mạnh hạo sát phạt quyết đoán tại thời khắc này cho bọn hắn ấn tượng thật sâu nhất là thiên cơ lão nhân chỗ đó càng là nhìn nhiều mạnh hạo vài lần trước một màn kia coi như là hắn cũng đều cảm nhận được mạnh hạo độc ác phong hàng tông cái vị kia buộc lại mạnh hạo kết đan lão tổ giờ phút này sắc mặt âm trầm mạnh hạo ở ngay trước mặt hắn giết lưu đạo vân nhất là chính mình đã xuất tay Có thế kết quả như trước như thế, để cho hắn mặt mũi có chút không nhìn được, giờ phút này hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho bị buộc lại thân thể như Lưu Đạo Vân như vậy chia năm xẻ bảy, nhưng đến từ bốn phía tu sĩ ánh mắt, để cho hắn không thể như thế. Hừ lạnh một tiếng, hắn tay áo hất lên, lập tức Mạnh Hạo trên người trói buộc tiêu tán, có thế lại hóa thành một lần ám kích, để cho Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn qua vị kia phong hàng tông kết đang lão tổ. Ánh mắt âm trầm. Trên đường Lưu Đạo Vân nhiều lần mỉa mai, tuyên bố giết ta, vãn bối chỉ có thể xuống tay trước rồi. Kính xin chư vị tiền bối giữ gìn lẽ phải, chỉ là vãn bối đã đắc tội phong hàng tông, sợ là giải độc đan này tông sẽ không một lần nữa cho, mạng sống như treo trên sợi tóc, còn xin lấy ra phong hàng tông giải độc đan, để cho vãn bối an tâm, là chư vị tiền bối toàn tâm toàn ý mở ra kháo sơn lão tổ động phủ. Mạnh hạo chầm chầm vào cái kia bị thương mình phong hàng tông kết đan lão quái, chậm rãi mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía tu sĩ trúc cơ nguyên một đám ánh mắt lập lòe, lập tức thì có mấy người đã minh bạch mạnh hạo cử động, nhao nhao hai mắt lộ ra tinh mang, thầm nghĩ mạnh hạo ngoan độc, gian trá. Về phần kết đang lão quái, nguyên một đám còn sống nhiều năm, mạnh hạo tâm tư theo lời nói vừa ra, lập tức hiểu ra, nhìn về phía mạnh hạo lúc, cả đám đều nhíu mày, nhìn về phía Phong hàng Tông hai người. Phong hàng Tông cái kia hai cái kết đang lão quái, trên mặt nổi lên sương lạnh. Như thế tâm cơ, ở lại nước Triệu đáng tiếc. Lão phu thiếu một cái đồng tử, Mạnh Hạo ngươi có thể suy tính một chút. Thiên Cơ lão nhân hai mắt chớp động, nhìn xem Mạnh Hạo, bỗng nhiên cười nói, chỉ là nụ cười kia phối hợp hắn trong mắt u mang cùng với áo bào bên trên tứ giác trong trận pháp độc nhãn, khiến người có loại âm trầm cảm giác. Phong hàng Tông đỏ mặt lão giả hừ lạnh một tiếng, ba đại tông môn vốn cũng không hòa, giờ phút này hắn dĩ nhiên đã nhận ra bốn phía hai đại tông môn cùng cảnh tu sĩ trong ánh mắt tinh mang, không muốn phức tạp, nội tâm đã xem Mạnh Hạo xem thành người chết lời nói ở giữa tay phải nâng lên vung lên lập tức một quả màu trắng đan dược đã rơi vào mạnh hạo trước mặt cái kia đan dược phát ra hương khí mạnh hạo thông qua cổ ngọc biết được không ít đan dược giờ phút này đưa tầm mắt nhìn qua lập tức nhận ra viên thuốc này đích thật là cởi bỏ thi hàng đan thuốc giải độc cầm viên thuốc này mạnh hạo không có trực tiếp ăn vào mà là bỏ vào trong túi trữ vật lúc này mới thở sâu cất bước đang lúc hướng về phía trước đông phong đi đến trên bầu trời nước triệu ba đại tông môn cường giả cả đám đều ngưng thần nhìn lại. Như mạnh hạo có cử động thất thường gì, bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Thiên cơ lão nhân đồng dạng tại giữa không trung, ánh mắt chớp động, trầm trầm vào đông phong. Mạnh hạo không có bay thẳng lên, bầu trời những lão quái kia đã đã đến, tự nhiên cần có kiên nhẫn. Mạnh hạo đi ở đông phong sơn đường, cho đến đi qua vương đằng phi ngày xưa động phủ chứng kiến mà trần phàm sư huynh cùng hứa thanh sư tỷ động phủ trước kia từng màn phù hiện ở trong nội tâm hóa thành thở dài một tiếng. Cuối cùng nhất, tại năm đó động phủ của hắn bên ngoài. Mạnh hạo yên lặng nhìn thoáng qua, cất bước đi qua, cho đến bước lên đông phong sơn đỉnh, xuất hiện ở cái kia kháo sơn tông đại điện bên ngoài. Đại điện này tại hoàng hôn ánh mặt trời hạ mang theo trang nghiêm ý, Mạnh hạo trong trầm mặt cất bước, đi vào trong đại điện, liếc nhìn trong đại điện dựng đứng cái kia chút ít pho tượng, ánh mắt từng cái đảo qua, cho đến đã rơi vào kháo sơn lão tổ pho tượng bên trên. Khi này kháo sơn lão tổ sợ quá chạy mất bát phương tu sĩ về sau, tại một lần nữa ngủ say trước, cho Mạnh hạo phương pháp. Nói cho hắn biết làm sao có thể ở bên ngoài, mở ra động phủ chi môn, kỳ hạn là một năm sau. Hôm nay thời gian sớm liền đi qua, Mạnh hạo trong trầm mặc đi tới kháo sơn lão tổ pho tượng bên cạnh, phía sau của hắn, đại điện bên ngoài giữa không trung nước triệu cường giả ánh mắt như điện, nhao nhao nhìn lại. Mạnh hạo thở sâu, tay phải nâng lên biến hóa thủ ấn, cách mỗi mấy hơi đều phải vỗ vào pho tượng kia trên thân, liên hệ nhiều lần, trọn vẹn 179 đạo thủ ấn toàn bộ đánh ra về sau lập tức cái này toàn bộ đại điện nổ vang chấn động bốn phía pho tượng càng là tại đây bị chấn động vỡ nát tan tành róc ra thậm chí mà ngay cả đại điện này cũng đều ở đây bị chấn động sụp xuống ra nhưng kia chút ít đá vụn không đợi rơi xuống liền lập tức bị một cổ vô hình trùng kích theo kháo sơn lão tổ pho tượng bên trên xuất hiện trực tiếp hoành tỏa ra bốn phía đem các loại đá vụn toàn bộ cuốn đi rơi bát phương lúc có thể dùng cái này đông phong sơn đỉnh giờ phút này cái có kháo sơn lão tổ pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó. Tại pho tượng kia xuống, là một tòa đứng vững bệ đá, một màn này rơi vào bốn phía tu sĩ trong mắt, lập tức để cho bọn họ hô hấp dùng dập, thần sắc lộ ra kích động cùng chờ mong. Nhất là kháo sơn lão tổ pho tượng, tảng mắt ra một cổ không hiểu ai, pho tượng kia hai mắt càng là như có như thần trông rất sống động, có thể dùng bốn phía chi nhân vẫn cứ kích động, có thế lại nguyên một đám không dám tới gần. Đệ tử Mạnh Hạo, quấy rầy lão tổ ngủ say, kính xin lão tổ mở ra động phủ chi môn. Mạnh Hạo lưu ra phía sau vài bước Ông quyền thật sâu cúi đầu, nút ngẩng đầu, hai mắt lóe lên, đưa lưng về phía giữa không trung nước triệu cường giả, đôi môi khẽ nhúc nhích, miệng phun một cái hơi yếu phức tạp âm điệu. Thấu. Cái chữ này cửa ra một cái chớp mắt, tháo sơn lão tổ pho tượng bỗng nhiên chấn động, pho tượng hai mắt càng là trong chốc lát lộ ra tinh mang, tia sáng này trực tiếp tản ra, có thể dùng thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, khiến cái này nước triệu cường giả nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Cùng lúc đó, pho tượng kia bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Những thứ này khe hở càng ngày càng nhiều, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền oanh một tiếng sụp đổ ra, hóa thành vô số đá vụn tứ tán về sau, lộ ra pho tượng ở dưới bệ đá, càng là tại đây trên bệ đá, trực tiếp xuất hiện mà một mảnh ánh sáng chói mắt. Đó là một cái trận pháp, đang tản phát cường quang, như trận pháp tại vận chuyển đồng dạng, nhìn bốn phía nước triệu cường giả nguyên một đám hô hấp dồn dập, có người quen thuộc trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra, đây là cấm chế nào đó phong ấn mở ra. Đúng lúc này, tiếng sấm lần nữa vòng qua vòng lại một đạo cường quan bỗng nhiên theo trận pháp này bên trên trực tiếp lên không như một đạo cự đại cột sáng liên tiếp thiên địa càng là tại lúc này cái kia cột sáng chấn động lại lèt ra uốn éo đứng lên rõ ràng trước sau như một ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại vòng tròn vòng tròn bên trong hoàn toàn mơ hồ như đã trở thành nước xoáy phản phất mở ra một cái thông hướng chỗ nào đó thông đạo cơ hồ tại đây vòng tròn xuất hiện một cái chớp mắt mạnh hạo thân thể theo mặt đất trực tiếp nhảy lên mà đi tốc độ cực nhanh lập tức dựa vào nhập cái này vòng tròn bên trong không thấy tăng hơi, sau lưng hắn, nước triệu những cường giả này nguyên một đám sắc mặt biến hóa, có thế lại chần chờ. Trúc cơ đệ tử tiên tiến, thiên cơ lão nhân lập tức mở miệng, lập tức cái kia 6 cái kết đang tu sĩ nhau nhau đồng ý, dần dần hơn 10 tu sĩ trúc cơ, cắn răng trong toàn bộ bay lên, thẳng đến nước xoáy mà đi, lập tức biến mất trong đó. Cái kia 6 cái kết đang lão quái cùng thiên cơ lão nhân đợi hơn 10 tức, lúc này mới nhìn nhau một cái về sau Ba đại tông môn riêng phần mình ra một người, thẳng đến nước xoáy, cơ hồ khi bọn hắn bước vào nước xoáy đồng thời, còn sót lại ba đại tông môn lão quái cùng thiên cơ lão nhân, theo sát phía sau, cũng bước vào trong nước xoáy. Cơ hồ khi bọn hắn bước vào vòng xoáy này một cái chớp mắt, lập tức nguyên một đám trong ốc nổ vang, hô hấp lập tức dồn dập lên, bọn hắn liếc mắt liền thấy được tại bên trong vùng thế giới này, tụ lập một khối to lớn tấm bia đá, bia đá kia có khắc kim quang lóng lánh chữ viết, nhất là trước hai chữ để cho bọn họ lập tức hai mắt lộ ra mảnh liệt hào quang, Thái Linh Kinh. Giờ khắc này ở cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa ở trong, khối kia năm đó Kháo Sơn lão tổ muốn để cho Mạnh Hạo bọn người chuyển ra, nhưng cuối cùng bị Trần Phàm lựa chọn lưu lại tấm bia đá bên cạnh, sở hữu tất cả trước khi bước vào mà đến nước triệu tu sĩ, đều nguyên một đám thần sắc phấn chấn, đang nhanh chóng đem cái này kinh văn khắc ở ngọc giảng bên trên. Tấm bia đá này đúng là Thái Linh Kinh. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đạt được này trải qua, ha ha. Đã có này trải qua, ta dù là đã trúc cơ, nhưng là có thể dùng cái này kinh văn khai mở thứ hai đăng hồ, trùng tu ngưng khí quyển, như thế nhất định để cho ta trúc cơ đạo đài theo toái bàn tấn thăng đến có thiếu, thậm chí trở thành không rảnh cũng không phải là không được. Không đúng, cái này kinh văn chỉ có một nửa. Theo thiên cơ đám người tiến đến, cái kia đức cao vọng trọng bà lão, liếc nhìn ra mánh khóe. Thiên cơ lão nhân hai mắt chớp động, nhanh đi vài bước, nhìn lại thì ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang chính là ở đây mọi người bị tấm bia đá này hấp dẫn ánh mắt lập tức đột nhiên tấm bia đá này đột nhiên chấn động phản phất không thể chịu đựng quá nhiều ánh mắt như vậy lại ken két trong tiếng xuất hiện vỡ vụn dấu vết một màn này lập tức để cho bốn phía chi nhân cả kinh có thế cùng lúc đó tại đây sắp vỡ vụn trên tấm bia đá những cái kia văn tự lại nhanh chóng ảm đạm thay vào đó thì là lại một mảnh kinh văn những thứ này kinh văn kiểu chữ mơ hồ chỉ có khúc dạo đầu mấy hàng dần dần rõ ràng viết đúng vậy thái linh kinh ngưng khí quyển hạ nửa cuốn. Chỉ là, không đợi mọi người hoàn toàn nhìn rõ ràng, một tiếng kinh thiên nổ vang mãnh liệt mà truyền ra, tấm bia đá này trực tiếp vỡ vụn đã thành tám khối, hướng về bốn phía trực tiếp cúng ngược ra. Như bác đạo trưởng cầu vòng, phân tán tám cái phương hướng, nháy mắt đi xa. Nơi đây chúng tâm thần người chấn động, không chậm trễ chút nào lập tức tứ tán ra, kể cả thiên cơ thượng nhân ở bên trong bảy kết đang lão quái, nhao nhao hóa thành cầu vòng riêng phần mình phóng tới một cái, còn cái thứ tám hòn đá. Lại có cái kia hơn 10 tu sĩ trúc cơ nhanh chóng hướng về đi, lẫn nhau mắt đỏ tranh đoạt. Cùng lúc đó, tại cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa ở trong, tiếng sấm lục tục truyền ra, trận trận gầm nhẹ gào thét thanh âm càng là quanh quẩn, đã thấy tại đây thế giới màu xám ở bên trong, mỏng manh trong sương mù thình lình xuất hiện lần lượt từng bóng người, những thứ này thân ảnh nguyên một đám như nổi giận như vậy, thẳng đến mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bế quan chi địa lập tức đại loạn, càng là tại những người này tứ tán ở bên trong Bọn hắn phát hiện tại cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, tồn tại những pháp bảo kia chi vật cùng linh thạch đang dược, từng cái cũng có thể khiến cho oanh động, nhưng cấm chế tồn tại, khiến cho cho bọn họ cho dù là muốn mạnh mẽ oanh mở, cũng đều không thể thời gian ngắn làm được. Tại cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa hỗn loạn đồng thời, mạnh hạo trong tay cầm một quả trảm ngọc huyết tinh, cẩn thận một chút qua lại tại biên giới, hắn năm đó thiêu đốt không ít huyết tinh, còn thừa lại hai khối vô dụng, một mực đặt ở trong túi trữ vật. Lúc này lấy ra về sau, lập tức chung quanh hắn hiển lộ thân ảnh khôi lỗi thân, nguyên một đám gào thét trong đi xa, không có tới gần. Ta đã đem các loại người dẫn đến nơi đây, kế tiếp muốn xem kháo sơn lão tổ đối phó với bọn họ như thế nào. Mạnh hạo trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, hắn đối với những người này không có chút nào hảo cảm, ước gì những người này toàn bộ chết ở chỗ này. Nhìn bọn họ xa đi truy tầm vỡ vụn tấm bia đá, Mạnh hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bia đá kia là giả đấy, hắn năm đó đã biết rõ. Giờ phút này chú ý cẩn thận, không ngừng mà đi về phía trước, tránh đi những tu sĩ kia phương hướng sắp đi, hắn tuy nói không biết được kháo sơn lão tổ bế quan chính là địa phương, nhưng cũng hiểu được không thể ly khai nơi này, độc trên người mình còn cần kháo sơn lão tổ cho cởi bỏ. Mặt khác hắn còn nhớ rõ kháo sơn lão tổ năm đó nói ban thưởng. Không lâu sau, tiếng sấm bỗng nhiên quanh quẩn, có thể dùng nơi đây một mảnh chấn động, mạnh hạo lập tức dừng bước, xa xa nhìn lại lúc, ẩn ẩn chứng kiến xa xa cái kia đức cao vọng trọng bà lão đang húc đầu phát ra, phất tay bát phương nổ vang, từng đạo pháp thuật chi quan không ngừng mà oanh kích nàng phía trước một màn ánh sáng. Tại trong màn sáng, nổi lơ lửng một tấm bia đá đá vụn. Bà lão này tu vi kết đan, ra tay thì bát phương chấn động, cái kia từng đạo pháp quan giống như ngân hà, tản mát ra hàng khí thấu xương, lại có thể dùng bà lão bốn phía hết thảy sự vật, đều nhanh nhanh chóng đã trở thành sâu kín khối băng. Càng là phất tay áo đang lúc núi sông hư ảnh biến ảo, như trấn áp như vậy rơi vào màn sáng. Ngọn núi lớn kia như tinh thần luyện hóa, toàn thân màu đen, nhưng mà có tinh quang thôi sáng mà ra, cái kia sông dài như hoàng tuyền chi thủy, trong đó có vô số mảnh liệt hồn gào rú, có thể dùng cái kia sông lớn đục ngầu, phản phất đến từ cửu u, núi lớn sông lớn đang xen vào nhau, tạo thành rung động lòng người một màn. Mạnh hạo trợn mắt há mồm, bà lão kia ra tay, bốn phía vần quanh mà mấy trăm ngân hà, bất luận cái gì một đạo đều bị mạnh hạo cảm thấy có thể hủy thiên diệt địa, muốn giết mình như ngắt toái con sâu cái kiến. Lại càng không cần phải nói cái kia hoàn tuyền chi thủy cùng ngôi sao chi núi. Cái này là kết đan. Mạnh hạo nhìn chồng chọc vào chỗ đó, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau không dám tới gần. Càng là tại lúc này, bà lão kia một tiếng trống to, khí lãng nổ vang, mạnh hạo khoảng cách rất xa cũng đều toàn thân chấn động phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lùi về phía sau, ẩn ẩn giống như chứng kiến bà lão kia trong miệng bay ra một cái vòng tròn đan. Viên thuốc này ba loại nhang sắc giao thoa, giống như tạp sắc như vậy mới vừa xuất hiện. Lại để cho mạnh hạo có loại thiên địa muốn hỏng mất ảo giác, phản phất cái kia tạp sắc đan. Đã trở thành hắn đây trong mắt thế giới nguồn. Suối cùng hết thảy cuối cùng. Viên thuốc này quang mang chấp diệu lập tức thẳng đến màn sáng mà đi, nổ vang thanh âm để cho mạnh hạo sắc mặt trắng bệch không ngừng lui ra phía sau. Kết đan tu sĩ, biết liền có thể để cho ta hình thần câu diệt. Mạnh hạo sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau thì nghĩ tới vị kia vương gia hộ đạo giả vương tích phạm. Hôm nay dù là ta tu vi đến mà ngưng khí chín tầng Thậm chí từng bước vào qua một lần mười tầng, có thế tại kết đang tu sĩ đấu pháp chấn động ở bên trong, như cũ là yếu ớt không chịu nổi một kích. Mạnh hạo chầm chầm vào xa xa pháp quang thân thể lui ra phía sau nhanh hơn. Mà lại mỗi một cái đều là mấy trăm tuổi lão gia hỏa, đa mưu túc trí, tại tính toán bên trên ta không bằng bọn hắn. Cũng may ta trước khi sử dụng đều là dương mưu, bằng không mà nói. Mạnh hạo nhớ tới, ẩn ẩn tim đập nhanh. Kết đang phía trên là Nguyên Anh, không biết tu sĩ Nguyên Anh lại là như thế nào kinh thiên Mạnh hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên nội tâm lột bột một tiếng, hắn nghĩ tới rồi chưa từng gặp mặt tống lão quái. Tháo sơn lão tổ vậy là cái gì tu vi? Năm đó trưởng môn đã từng nói qua, lão tổ muốn trảm linh. Đây là đã vượt qua nguyên anh lớn cảnh. Mạnh hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra mảnh liệt vẻ hâm mộ, càng có một cổ chấp nhất trong đó tâm khuếch tán. Hắn khát vọng cường đại, bởi vì chỉ có cường đại, mới có thể không trở thành mặt người chém giết con sâu cái kiến, chỉ có cường đại mới có thể chèo chống hắn đi hoàn thành nội tâm mộng tưởng, thậm chí sự thật một ít chỉ có cường đại mới có thể tại cái này trong tu chân giới sống sót. đang tại mạnh hạo tại đây bị kết Đang tu sĩ cường đại rung động lúc tiếng sấm tại đây toàn bộ kháo sơn lão tổ bế quan chi địa ở trong mãnh liệt vòng qua vòng lại, không phải một cái phương hướng mà là bảy phương hướng đồng thời truyền ra nổ mạnh, có thể dùng động phủ này đại địa chấn động bốn phía cấm chế xuất hiện đại lượng gần sóng phản phất nơi đây muốn sụp xuống giống như. Đó là bảy kết đang lão quái riêng phần mình nổ vang. Lão tổ chỉ nói để cho ta thanh nước triệu cường giả đều đưa tới, có thế lại không nói đưa tới sau như thế nào. Mạnh hạo chần chờ một chút, cố tình muốn rời khỏi, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang, đột nhiên truyền khắp toàn bộ động phủ. Thanh âm này là từ đằng xa truyền ra, theo thanh âm xuất hiện, một đạo cự đại cột sáng bỗng nhiên từ nơi ấy xông lên trời. Từ xa nhìn lại cột sáng không thô, có thế mạnh hạo đã đoán được, nếu là tới gần nhìn. Cái này cuộc sáng tối thiểu nhất vượt qua mười trượng, liên tiếp động phủ chi thiên, khí thế bàn bạc. Cười dài một tiếng theo cuộc sáng chỗ đó truyền ra, Mạnh Hảo lập tức nhận ra người này là thiên cơ lão nhân, hiển nhiên người này oanh mở mà màng sáng, lấy được bia đá kia khối vụn. Cùng lúc đó, lại một âm thanh nổ vang truyền ra, thứ hai đạo cuộc sáng nháy mắt bay lên không, hắn phương hướng đúng vậy bà lão chỗ đó, nàng hút đầu phát ra, ở đằng kia màn sáng nghiền nát đồng thời, cất bước nhảy vào trong đó, một bả lấy đi tấm bia đá mảnh vỡ. Giờ này khắc này, tại động phủ này ở trong, tháo sơn lão tổ bế quan chi địa, tháo sơn lão tổ hai mắt hào quang sáng ngời, hô hấp hơi có dùng dập, toàn thân hắn gầy còm, hai mắt trực câu câu chầm chầm lên trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện bảy chén đèn dầu, nhìn như thác loạn bày đặt xem như nhìn kỹ, tự hồ có ẩn chứa nào đó thiên địa quy tắc ở bên trong. Giờ phút này trong đó hai ngọn đã tắt, còn lại năm chén nhỏ đang lắc lư bất định. Tiểu tử này muộn mà mấy tháng, làm hại lão tổ ta khẩn trương thật lâu. Bất quá cuối cùng là đem người cho lão tổ ta đưa tới. Kháo sơn lão tổ hai mắt lộ ra kích động, nhìn xem những cái kia ngọn đèn. Nhanh diệt đi, chết tiệt, đám người kia như thế nào yếu như vậy, cái này đều thời gian dài bao lâu, làm sao lại đã diệt hai ngọn. Lão tổ ta đã không tiếc tu vi đi áp chế, thật vất vả đem cái này vài chiếc phong đèn thời gian ngắn đặt ở kết đan cảnh trong. Nhưng bọn họ rõ ràng còn không có mở ra, chết tiệt, nước triệu những thứ này oát con không có lão tổ ta đi thao luyện, nguyên một đám càng ngày càng không biết tu luyện. Muốn làm niên lão tổ ta luôn luôn tâm tình không tốt phải đi đánh một vòng, những người đó tu vi lúc này mới tăng lên nhanh hơn không ít. Kháo sơn lão tổ nghĩ tới ngày xưa hình ảnh, có chút cảm khái, nội tâm đối trùng phá bế quan này chi địa nghĩ cách càng thêm nồng đậm. Hấp những người này tu vi, đọc mà trí nhớ của bọn hắn hy vọng lão tổ ta có thế cảm ngộ thành công, đi trảm chính mình đao thứ hai, cũng có thể đi áp dụng đại kế. Chết tiệt, cái này trảm linh tam đao, mỗi trảm một lần đều cần đạo ngộ, thành công có thế trảm. Nhưng chém xuống sau sẽ suy yếu đến mà cực hạn, nếu không có tạo hóa không khôi phục lại được, rất dễ dàng đem mình cho chém chết hóa đạo. Kháo sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, có thể nghĩ đến mình đại kế, rồi lập tức thần sắc lộ ra mong mỏi mãnh liệt, phản phất đã mong đợi không nhiều năm tháng. Đúng lúc này, tiếng sấm ẩn ẩn theo ngoại giới truyền đến, kháo sơn lão tổ trước mặt bảy chục đèn lửa, lập tức lại dập tắt một chiếc, nhìn kháo sơn lão tổ trong mắt kỳ đại chi ý càng đậm. Giờ phút này mạnh hào. Tại cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, kinh hồn tán đảm, hắn không có mọi nơi đi loạn, mà là thận trọng trốn ở một chỗ ngóc ngách ở bên trong, thần sắc cảnh giác. Hắn ở đây các loại, các loại, đợi kháo sơn lão tổ xuất hiện, các loại, đợi đối phương đem các loại mọi người tiêu diệt về sau, đến giúp mình giải độc, đến cho mình cam kết ban thưởng. Không lâu sau, tiếng sấm lần nữa truyền ra, thiên cơ lão nhân cùng bà lão gia nhập tranh đoạt, có thể dùng kế tiếp màn sáng lục tục nghiền nát, người thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm. Ước chừng một nén nhang về sau, nổ vang không ngừng, nơi này cục sáng đã có bảy đạo trùng thiên. Giờ phút này, cái kia bảy kết đang tu sĩ, hóa thành từng đạo nơi, thẳng đến hôm nay còn không có mở ra đấy, bị những tu sĩ trút cơ đó vây công màn ánh sáng. Bảy người liên thủ, thì ra là hơn 10 tức thời gian, lập tức nổ vang ngập trời, để bác đạo cục sáng lập tức lên không, có thể dùng động phủ này chấn động, như muốn sụp xuống. Nhưng vào lúc này, theo đại địa chấn động, Từng đạo khe hở bỗng nhiên từ nơi này đại địa mảnh liệt xé rách ra đến nổ vang kinh thiên, địa mặt như quay cuồng. Từng đạo khe hở nháy mắt xuất hiện, như cái này đại địa muốn sụp đổ sụp xuống. Một màn này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, để cho những cái kia nước triệu tu sĩ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, nhấc tề lên không, nhìn lại lúc cả vùng vỡ vụng tại mấy hơi thở ở giữa hoàng thành, thình lình xuất hiện ở mọi người trong mắt đấy là những cái kia vỡ vụng khe hở tạo thành một trương to lớn gương mặt. Cái này gương mặt đang là kháo sơn lão tổ gương mặt mi tâm trên mặt đất xuất hiện bảy chén nhỏ dập tắt cổ xưa ngọn đèn tản mát ra tan thương khí tức trưng bày vị trí cùng giữa lẫn nhau khoảng cách giống như cực kỳ thảo cứu phản phất ẩn chứa nào đó thiên địa phát tác ở chỗ này lỗ xuất hiện trong nháy mắt giữa không trung những cái kia nước triệu tu sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến càng có mấy tâm thần người hoảng sợ dưới nghĩ phải nhanh chóng ly khai nơi này không nên hốt hoảng lão phu đã sớm tính ra kháo sơn lão tổ không chết nhưng hắn đã suy yếu đến mà cực hạn chúng ta cho dù là kết đan cảnh liên thủ cũng đủ để đem sống tạm bỡ chính hắn diệt sát thiên cơ lão nhân lời nói quanh quẩn có thể dùng mọi người lúc này mới bước chân dừng lại nhưng vào lúc này một tiếng thằn thằn nhưng mà tràn đầy vô thượng bá đạo tiếng cười bỗng nhiên từ nơi này đại địa vỡ vụn dưới gương mặt truyền thắp toàn bộ động phủ tiếng cười kia mang theo một cổ hưng phấn càng mang theo một cổ điên cuồng rơi lọc vào trong tai đủ để làm cho tâm thần người nổ vang tại nụ cười này quanh quẩn lên một cái chớp mắt Giữa không trung những tu sĩ kia lập tức sắc mặt lần nữa biến hóa, nhất là bà lão kia, càng là hô hấp dồn dập, nàng không nói hai lời thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi đây lối ra, nhưng lại tại nàng thân thể bay lên một cái chớp mắt, tại bên cạnh của nàng, một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ kỳ thân mảnh liệt mà sờ, quanh một tiếng nổ mạnh, bà lão kia trong tiếng kêu thảm thân thể bị bàn tay to kia trực tiếp bóc nát, tiếng sấm quanh quẩn, như thiên địa muốn hủy giống như, để cho Mạnh Hạo xem tâm thần chấn động. Theo bàn tay lớn mở ra, ở đằng kia trong lòng bàn tay xuất hiện một quả ba màu tạp đan, bị hắn hất lên, cái này ba màu tạp đan thẳng đến phía dưới đại địa, rơi hướng phía dưới phương bảy chén đèn dầu để nhất chụp đèn trên đài, bỗng nhiên thiêu đốt, đúng là dùng đan là dầu, dùng mệnh làm lửa, đem đèn này nhen nhóm. Sâu kính chi lửa huy ra sáng tối chi mang, bao phủ bát phương. Hôm nay chúng ta chạy không thoát, giết cái này còn sót lại Kháo Sơn lão tổ, chúng ta thu hoạch sẽ càng lớn. Thiên Cơ lão nhân biến sắc, lập tức mở miệng Trung quanh hắn tu sĩ khác cũng đều là tâm thần chấn động dưới, lập tức bà lão kia đào tẩu thì thê thảm, nhao nhao cắn răng. Nhưng vào lúc này, đại địa nổ vang ở giữa, gương mặt miệng to khu vực mảnh liệt mà thang sụp đổ xuống, một bóng người màu đen lập tức từ trong đó vọt lên. Theo thân ảnh lao ra, tiếng cười càng thêm rõ ràng quanh quẩn toàn bộ trong động phủ. Lão phu kháo sơn lão tổ, thanh âm quanh quẩn, nổ vang cửu thiên, để cho động phủ này rung rẩy, để cho tất cả tu sĩ đều hoảng sợ dưới cũng không ít trực tiếp phun ra máu tươi, ẩn ẩn có thể thấy được, cái kia hắc mang bên trong tháo sơn lão tổ, thân thể khô quắt như da bọc xương như vậy, phản phất từ trong phần mộ leo ra không lâu, một cổ nồng nặc tử khí ở tại trên người quấn, cặp mắt của hắn càng là ảm đạm, nhưng lại có một cổ khó có thể hình dung dáng vẻ khí thế độc ác cùng bá đạo, ở tại trên thân vô cùng hiển lộ ra, có thể dùng động phủ này thiên, phong vân biến sắc, vô số gận sóng từ trên người hắn khuếch tán ra đến, phản phất hắn đứng ở nơi đó, Tự là ngực đứng ở trên trời đất, cái loại này bá đạo, cái loại này hung hăng tàn quấy, cái loại này khát máu ý, tại đây một cái chớp mắt, trung chuyển mà tất cả tu sĩ tâm thần. Kháo sơn lão tổ Phong hàng tông đỏ mặt lão giả sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hắn cho dù là kết đang tu sĩ, có thế đối mặt kháo sơn lão tổ, yếu ớt giống như con sâu cái kiến, hắn sợ dĩ dám lại tới đây, là vì thái linh kinh, là bởi vì thiên cơ thượng nhân tính ra kháo sơn lão tổ suy yếu sắp chết, lúc này mới dám đến. Nhưng hôm nay nhìn lại, kháo sơn lão tổ thấy thế nào cũng không phải bộ dáng yếu ớt. Thiên cơ, lão phu cùng ngươi không để yên. Đỏ mặt lão giả mạnh liệt xoay người, thẳng đến phía trên lối ra mà đi, bên cạnh hắn mấy người khác, nhau nhau như thế, tốc độ cực nhanh hóa thành cầu vòng, chắc vậy sẽ phải tới gần lối ra. Mạnh hạo ở trên mặt đất nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào mọi người. Kháo sơn lão tổ phách lối tiếng cười cùng hưng phấn khát máu ý tràn ngập ở giữa, hắn thân thể mạnh liệt mà khẽ động. Nháy mắt liền ra hiện tại trong giữa không trung, tay phải nâng lên hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức thiên địa nổ vang, trận trận uy áp trực tiếp hàng lâm, đỏ mặt lão giả phun ra máu tươi, bên cạnh hắn mọi người mỗi một cái đều là máu tươi tràn ngập, thân thể không bị khống chế rút lui ra. Đúng lúc này, kháo sơn lão tổ thân thể lập tức nhoán một cái, lại nháy mắt xuất hiện ở đỏ mặt lão giả trước người, tại hắn hai mắt co rút lại hoảng sợ lập tức, kháo sơn lão tổ thân thể lại thoáng cái cùng cái này đỏ mặt lão giả dung hợp lại với nhau Kêu thảm thiết thê lương truyền khắp bốn phía, làm cho tất cả mọi người đang nghe sau lập tức tê cả da đầu. Chỉ thấy cái kia đỏ mặt lão giả tại kêu thảm thiết thê lương ở bên trong, thân thể cấp tốc héo rũ, tóc rớt ra, huyết nhục khô héo, như trong cơ thể xuất hiện một cái có thể thôn vệ huyết nhục sinh cơ lỗ đen, đưa hắn hết thảy tồn tại đều đang trong chớp mắt trực tiếp thôn vệ. Da của hắn khô quắc, xương cốt của hắn nát bấy, hắn hết thảy trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, theo sương mù cấp tốc co rút lại. Ngưng tụ đã thành kháo sơn lão tổ thân thể, chỉ bất quá hắn không còn là vừa rồi vậy gầy còm, mà là trên thân xuất hiện một ít huyết nhục cảm giác, ngay cả chết khí cũng tất cả giải tán một ít, phản phất cả người đang tại hồi phục sinh cơ, trong tay hắn, thình lình cầm đỏ mặt lão giả ba màu tạp đan, hất lên phía dưới rơi vào đế đèn, đốt lên, thứ hai chén đèn dầu, yêu sinh đại pháp, đây là trong truyền thuyết yêu sinh yêu diệt, sinh sôi không ngừng, vạn linh mượn thân yêu sinh đại pháp, trận trận hoảng sợ thanh âm bỗng nhiên truyền ra, Còn sóc lại mấy cái kết đang tu sĩ cùng những cái kia rung rảy tu sĩ trúc cơ, tại thấy như vậy một màn về sau, đã lộ ra tuyệt vọng. Đây là không có đổi tên trước phong yêu tông hai đại yêu pháp một trong. Duy chỉ có thiên cơ lão nhân hai mắt lóe lên, trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị chi mang. Mạnh hạo tâm thần chấn động, đây là hắn lần nữa nghe được phong yêu tông cái tên này, trước đó lần thứ nhất là từ thượng quan tu chỗ đó, có thế mạnh hạo không có để ý, thượng quan tu theo như lời lời nói, mạnh hạo như tin hoàn toàn. Hắn ở đây nước triệu trong tu chân giới cũng sẽ không có danh tiếng lớn như vậy, treo chọc nhiều như vậy cừu gia. Dùng mạnh hạo tâm trí, những lời này hắn nghe xong, ghi tạc chú ý ở bên trong, có thế còn cần xác minh. Chỉ là hôm nay lần thứ hai nghe được, mà lại là tại dạng này một màn hạ nghe nói, lập tức phong yêu tông cái này ba chữ, hiện lên ở mà mạnh hạo tâm thần trong. Hắn nghĩ tới rồi trong tông môn một ít truyền thuyết, truyền thuyết ngàn năm trước Kháo Sơn Tông không phải gọi cái tên này, nhưng không có người ta nói đã từng là cái gì tên. Giờ phút này hồi tưởng, phản phất đó là một đoạn chuyện cũ, cũng là một cái tông môn tấm kỵ. Hắn nghĩ tới rồi tông ngoài cửa hắc sơn yêu thú, càng là nghĩ tới Bắc Hải, hắn lúc trước nội tâm thủy chung có nghi hoặc, vì sao lần thứ nhất chứng kiến Bắc Hải lúc, đối phương biết một chút ngộ chính mình. Hôm nay, hắn mặc dù nói không có hoàn toàn đáp án, có thế trong lúc mơ hồ giống như đã minh bạch cái gì? Phong yêu tông sao? Mạnh hạo thở sâu, hắn nghĩ tới rồi thượng quan tu dùng ra yêu pháp để cho Đại Thanh Sơn bột phát ra cái kia một tia khủng bố chi lực. Như Thượng Quang Tu đến mà Trúc Cơ, thi triển hắn yêu Pháp, tất nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa. Mạnh hạo trái tiên bang bang gia tốt nhảy lên, hắn cho đến hôm nay mới minh xác nguyên lai like mình đã là Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử, cũng đồng dạng là. Ngàn năm trước không có đổi tên trước Phong Yêu Tông, nội môn đệ tử. Kháo Sơn Lão Tổ vì sao phải đem Phong Yêu Tông đổi tên? Cái nghi vấn này, tùy theo hiện lên ở mà Mạnh hạo trong óc tại mạnh hảo cái này tâm thần chấn động thời điểm bầu trời giết hại vẫn còn tiếp tục kháo sơn lão tổ thân ảnh hóa thành bầu trời một mảnh gió lửa chi sương mù quét ngang bát phương những nơi đi qua từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra những tu sĩ trúc cơ đó căn bản là không có tư cách đào tẩu nguyên một đám run rẩy trong toàn thân khô héo số lớn sinh cơ không ngừng mà phát ra cho đến đã trở thành hài cốt cho đến đã trở thành hư vô tất cả sinh cơ tí ti thẳng đến kháo sơn lão tổ mà đi còn sót lại cái kia năm cái kết đang tu sĩ Lập tức không thể chạy trốn, giờ khắc này ở thiên cơ lão nhân bích thoại ngữ xuống, dĩ nhiên dốc sức liều mạng, nhao nhao xuất ra pháp bảo, triển thai thuật pháp, tại đây giữa không trung nổ vang quanh quẩn, cùng tháo sơn lão tổ liều đánh một trận tử chiến. Phong hàng tông bốn cái tu sĩ trúc cơ, thê lương tử vong, thân thể mảnh vỡ, không để lại chút nào, khúc thủy tông, phương đêm tông, toàn bộ đều là như thế, những thứ này tại bên ngoài dậm chân một cái có thể nhường cho nước triệu giới tu chân chấn động trúc cơ cường giả, ở chỗ này. Yếu ớt giống như trẻ con. Một viên không có hoàn toàn quái diệt đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn đến mà Mạnh hạo dưới chân, Mạnh hạo sắc mặt trắng bệt, cái này máu tanh một màng, điều này khiến người ta rung động diệt sát, để cho Mạnh hạo trong nội tâm nhất lên sóng cồn. Hắn cúi đầu nhìn đầu lâu kia, nhận ra là năm đó tại Tháo Sơn Tông ở trong, muốn một chưởng vỗ chết mình vị kia trúc cơ cường giả, giờ phút này đầu lâu khô quắc, đang có từng tia bạch khí lên không? Rất nhanh đầu lâu này liền hóa thành huyết thủy. Thẩm thấu đại địa. Đúng lúc này. Kinh người kêu thảm thiết bỗng nhiên quanh quẩn, khúc thủy tông một vị kết đan lão quái, toàn thân hư thối, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp héo rũ, tại hắn trong tử vong, quả thứ ba ba màu tạp đang bay ra, rơi vào phía dưới đế đèn, đốt lên đệ tam chén đèn dầu. Kháo sơn lão tổ thân ảnh xuất hiện, hắn giờ phút này, đã trải qua không còn là khô héo, mà là hóa thành một người đàn ông trung niên. Tóc dài tán loạn, thân hình cao lớn, một cổ vô thượng uy nghiêm hiển lộ, có thể dùng hắn tại thời khắc này, hoặc nhìn tràn đầy bá đạo càng là ở Na Ha đạo ở chỗ sâu trong đã ẩn tàng một đám yêu dị cái là nơi ngực của hắn còn có mảng lớn héo rũ bộ mặt càng phải như vậy có một chút vị trí cùng bên cạnh làn da rõ ràng bất đồng khô héo trong có thể thấy được huyết nhục nhút nhíp hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục đã có thế thi triển nguyên anh lực Kháo Sơn lão tổ nhếch miệng cười cười nụ cười kia phối hợp hắn không có hoàn toàn khôi phục khuôn mặt phối hợp vậy còn đang ngọa ngoại huyết nhục khiến cho tràn đầy âm trầm nhìn giờ phút này còn thừa xuống thiên cơ bốn người ngoại trừ thiên cơ lão nhân bên ngoài, còn lại ba người sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy bên trong lập tức một người trong đó tay phải nâng lên, bóp chặt lấy trong tay ngọc giản, tại ngọc giản kia bóp nát lập tức thân thể của người nọ lập tức mơ hồ đúng là triển khai truyền tống. ngay tại lúc đó, phương đên tông kết đang tu sĩ, giờ phút này thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, hai chân nháy mắt phát ra cường quang, tia sáng kia như ngọn lửa bay lên, trực tiếp đưa hắn thân ảnh bao phủ về sau, từ xa nhìn lại như đã trở thành một vệt sáng mang theo hắn dùng khó có thể hình dung tốc độ, trực tiếp phá vỡ hư vô, chỉ lát nữa là phải cường hành lao ra. Một người khác, thân là khúc hàng tông đại trưởng lão, người này mặt mũi nhăn nheo, nhưng giờ phút này lại là liên tục hít vào tam khẩu khí về sau, thân thể của hắn lại ở trong nháy mắt này phản phất thời gian trở về sốc theo tuổi già trực tiếp biến thành trung niên, cả người khí tức kinh thiên, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, về phía trước liên tục đi ra ba bước. Bước đầu tiên rơi xuống, thân thể của hắn khí huyết bộc phát, Cả người theo trung niên đã trở thành thiếu niên, nhưng tùy theo mà đến tốc độ, nhưng lại nhanh gấp ba. Bước thứ hai rơi xuống, thân thể của hắn rung rẩy, quần áo tróc ra, từ nhỏ năm trực tiếp biến thành hài nhi, toàn thân ống ánh sáng long lanh, có tam sắc quang mang vần quanh, tốc độ mau nửa gấp ba, trong chốc lát liền tới gần này động phủ cửa ra vào. Giờ phút này, bước thứ ba rơi xuống, hắn hài nhi thân lập tức héo rũ, lại biến thành một viên ba màu vần quanh kết đan, tốc độ mau nửa gấp ba. Dĩ nhiên dũng mảnh vào nơi đây cửa ra nước xoáy trong. Ba người họ là kết đang lão quái, tới đây địa phương nguy hiểm há có thể không có chuẩn bị, chỉ có điều mấy người khác chết quá nhanh, thế cho nên chưa kịp thi triển mà thôi, mà ba người hắn chiến đến hiện tại, giờ phút này đồng thời ra tay, chỉ cần có một người chạy đi, ngay lập tức sẽ tản ra tin tức, dẫn nam vực đại tông cường giả tới đây, diệt sát kháo sơn lão tổ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở này ba người bay nhanh nháy mắt, thiên cơ lão nhân chỗ đó hai mắt lóe lên hắn lại không có lựa chọn bỏ chạy mà là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết lập tức áo bào bên trên cái kia độc nhãn như sống như vậy trong rất sống động bộc phát ra ánh sáng âm u mãnh liệt mà nhìn bốn phía giống như nhầm vào kháo sơn lão tổ nhưng lại giống như nhầm vào cái kia muốn trốn đi ba vị kết đang tu sĩ không biết tự lượng sức mình kháo sơn lão tổ lạnh lạnh mở miệng chân phải nâng lên hướng về phía dưới mãnh liệt mà đạp mạnh lập tức dưới chân xuất hiện gợn sóng quét ngang cái kia gợn sóng lập tức quét tán toàn bộ bầu trời Hét thảm một tiếng bỗng nhiên truyền ra, đó là nửa người đã bước vào trong hư vô, chuẩn bị thoát đi nơi đây địa phương đêm tông tu sĩ. Theo hắn kêu thảm thiết, kỳ thân thể rất nhanh héo rũ, thì ra là trong chớp mắt cả người liền héo rũ đã thành một viên ba màu tạp đan. Thẳng đến đại địa, lúc lên thứ tư chén đèn dầu. Cùng lúc đó, Kháo Sơn lão tổ tay vải nâng lên hướng về đại địa một trảo, lập tức theo mặt đất cấm chế nhất tề lắc lư, ẩn ẩn xuất hiện một ít mỏng manh, một đạo hắc quan lập tức theo trong cấm chế bay ra đó là một cái xương sọ màu đen. tại tháo sơn lão tổ bên người khẽ quấn, thẳng đến cái kia giờ phút này dùng truyền tống ngọc giản đã kinh truyện đưa ra ngoài tu sĩ mà đi. theo hắn truyền tống gần sóng, cái này xương sọ màu đen phát ra thạch thạch sờ tiếng cười, nháy mắt biến mất. ngay sau đó, tháo sơn lão tổ tay trái nâng lên, hướng về kia đã nhảy vào lối ra nước xoáy kết đang nhất chỉ, cái này nhất chỉ dưới viên thuốc này rõ ràng đã tiến vào nước xoáy, có thế lại rung lên bần bật, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra lúc. Viên thuốc này oanh một tiếng nổ bung, có thể cái này bàn bạch chi lực thì không có bên ngoài tán, mà là cuốn ngược thẳng đến kháo sơn lão tổ mà đến. Bị kháo sơn lão tổ cầm trong tay lúc, đã trở thành một đoàn tia sáng trắng, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia tia sáng trắng trong có trước khi tu sĩ kia thân ảnh đang giải dụa, nhưng hôm nay bị kháo sơn lão tổ cầm lấy, sờ dưới, lập tức cái này tia sáng trắng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành ba màu kết đan, vung rơi xuống mặt đất, điểm đốt lên thứ năm chén đèn dầu. Cùng lúc đó... Kháo sơn lão tổ tay trái vung lên, lập tức đặt tại mà phía trước. Cùng thiên cơ lão nhân áo bào bên trên độc nhãn bắn ra ánh sáng âm u đụng nhau. Tiếng sấm tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, có thể dùng đại địa cấm chế. Tại thời khắc này xuất hiện số lớn khe hở, thiên cơ lão nhân khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, có thế trong mắt lại là không có bối rối chút nào, mà là vẫn kỳ dị chi mang. Thân thể rất nhanh rút lui. Số lớn sinh cơ theo bốn phía tý tý hiện lên, không ngừng mà chui vào kháo sơn lão tổ trong cơ thể. Kháo sơn lão tổ gương mặt dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này đứng ở nơi đó, chấp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên cơ lão nhân. Ngươi là cái nào này lão bất tử nguyên anh phân thân, xen lẫn trong một đám kết đang tiểu tệ bên người, dám đi mưu hại lão phu. Không hổ là kháo sơn lão tổ, liếc mắt liền nhìn ra mà lão phu này là phân thân, bất quá lão phu đến cũng không phải là tính toán ngươi, như không có lão phu, những cái kia kết đang trúc cơ chi tu, như thế nào dám tới nơi này. Húng hồ lão phu tại đây còn có kiện thiên đại tạo hóa, cùng ngươi thương lượng. Thiên cơ lão nhân thanh âm khàng khàng, mở miệng cười, sau đó đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng về kháo sơn lão tổ truyền âm. Kháo sơn lão tổ nhíu mày, trong mắt lộ ra trầm tư. Lúc này, giữa không trung hắc quang lóe lên, cái kia xương sọ màu đen bay ra, đang ở đây cốt trong miệng. Thình lình ngậm lấy một viên ba màu kết đan, bay vào kháo sơn lão tổ bên người lúc, bị kháo sơn lão tổ tay áo hất lên. Sau khi hạ xuống thình lình đem cái kia thứ sáu chén đèn dầu cũng nhanh nhóm, từng cảnh tượng ấy rơi vào Mạnh hạo trong mắt, để cho Mạnh hạo tâm thần lần nữa chấn động, hắn nhìn qua thiên cơ lão nhân, người này lại chỉ là một có phân thân, hơn nửa lại là Nguyên Anh cảnh, mà lại nghe hắn lời nói ý, mưu đồ quá nhiều, liền phân thân đều là Nguyên Anh, người này. Tu Vi Chân chính là cảnh giới gì? Mạnh hạo trợn mắt há mồm, hắn nghĩ tới rồi đối phương ba màu độc đan, sắc mặt lập tức biến đổi. Sự tình chính là như vậy. Nam vực nhất định loạn, Kháo Sơn lão tổ ý của ngươi như nào? Thiên cơ lão nhân miễn cười, chậm rãi mở miệng. Cái gì chó má lê tiên, lão phu không có thèm, bất quá ngươi đã đã đến, cái này một thân tu vi nguyên anh, ngược lại là có thể để cho lão phu khôi phục thêm một ít. Kháo Sơn lão tổ hai mắt lóe lên, thạch nhưng mở miệng thì thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên hướng về thiên cơ lão nhân cách không vỗ. Kháo Sơn lão tổ ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi chính là trảm Linh mà thôi. Dám kháng Lê Tiên Chi làm cho. Thiên cơ lão nhân biến sắc, lập tức tay phải nâng lên chỉ về phía trước, tiếng sấm quanh quẩn, một mảnh bàn bạc sương mù lập tức quay cuồng xuất hiện, đưa hắn thân ảnh bao phủ, tháo sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, cấp bước trực tiếp bước vào trong sương mù. Ngay sau đó, sương mù cấp tốc quay cuồng trong đó nổ vang cùng thiên cơ lão nhân gào thét thanh âm giao thoa, có thể dùng cái này toàn bộ động phủ đã bắt đầu sụp xuống, bốn phía mọi chỗ cấm chế bắt đầu vỡ vụn, có thế rồi lại rõ ràng tu bổ mạnh hảo sắc mặt biến hóa, thân thể nhón một cái rời xa những cái kia đang sụp đổ cùng tu bổ cấm chế, xem hướng lên bầu trời lúc trong sương mù thiên cơ lão nhân kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, càng là theo sương mù co rút lại, thân thể của hắn vọt thẳng ra, giờ phút này đầy người máu tươi, ánh mắt lộ ra oán độc, yêu thuật khói báo động. đúng lúc này trong sương mù truyền ra khói sơn lão tổ ung tùng thanh âm, theo thanh âm xuất hiện, sương mù mãnh liệt mà một nuốt, lần nữa đem thiên cơ lão nhân bao phủ trong đó. Trong sương mù thình lình xuất hiện vạn trượng hào quang, ẩn có gió lửa khói báo động hiển lộ, có thế lại nhìn không rõ, càng từ trong đó có kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Kháo sơn lão tổ, lão phu cùng lắm thì không cần cái này phân thân, nhưng ngươi nghĩ thuận lợi thôn phệ, nhưng lại không có khả năng. Một màn này giao chiến, vô luận là tại thị giác cùng với cảm thụ lên, đều cho mạnh hạo mạnh mẽ trùng kích, một trận chiến này đã trải qua không thể dùng thuật pháp để hình dung, có thế mạnh hạo nghĩ không ra từ ngữ. Hắn nhìn không tới trong sương mù sự tình, nhưng mà theo khảo sơn lão tổ thanh âm cùng với thiên cơ lão nhân trống to ở bên trong, cảm nhận được trận chiến này vượt ra khỏi kết đan rất nhiều, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể dùng mạnh hảo kinh ngạc đang nhìn bầu trời, trong ốc ông minh phản phất mở ra sinh mệnh một cánh cửa khác, để cho hắn hiểu được, đây mới là tu sĩ, đây mới là trong thiên địa, làm trái ý trời, phong vân một cõi tu sĩ. Không lâu sau, đổ vang quanh cũng bầu trời, sương mù cuộn cuộn đang lúc bỗng nhiên co rút lại. Nháy mắt kháo sơn lão tổ thân ảnh liền từ co rút lại trong sương mù cất bước đi ra, nhưng cẩn thận nhìn, lại làm cho mạnh hạo sửng sờ, bởi vì giờ khắc này kháo sơn lão tổ, tại bộ dáng bên trên lại có chút ít bất đồng, rõ ràng cùng thiên cơ lão nhân có như vậy mấy phần tương tự. Phản phất thân thể này là thuộc về thiên cơ lão nhân, mà hôm nay lại bị kháo sơn lão tổ chiếm cứ, đang đang nhanh chóng hấp thu hòa tan, tương xứng hoàn toàn biến thành vốn là bộ dáng lúc, liền tỏ vẻ hắn xanh xanh đem thiên cơ lão nhân này là phân thân hoàn chỉnh ho càng là ở tại trên người có số lớn màu đen ấn ký phiêu phù ở thân thể ba tất bên ngoài, vần quanh toàn thân, có thể dùng hắn đứng ở trên trời thân ảnh, hoặc nhìn tràn đầy quỷ dị cảm giác. ở trong tay của hắn, thình lình cầm lấy một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân gương mặt dữ tợn, nhưng mà hai mắt nhắm nghiền, hắn bộ dáng. đúng vậy, cái kia thiên cơ thượng nhân, đây là hắn nguyên anh. nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, sương mù khí tiêu tán, đại địa cấm chế không hề vỡ vụn, đang nhanh chóng khép lại, xem ra giống như không bao lâu liền có thể khép lại nguyên vẹn, Kháo Sơn lão tổ tay phải hất lên, lập tức kỳ thủ trong thiên cơ thượng nhân Nguyên Anh thẳng đến đại địa, rơi vào giờ phút này bảy chén đèn dầu trong duy nhất không có bị nhen nhóm thứ bảy chụp đèn trên đài, dùng nguyên anh là dầu, dùng thiên cơ lão nhân sinh cơ làm lửa, cháy hừng hực. Giờ này khắc này, bảy chén đèn dầu u hỏa chiếu rọi toàn bộ đồng phủ, có thể dùng nơi đây lúc sáng lúc tối, tràn đầy một cổ không nói ra được âm trầm khủng bố. Kháo Sơn lão tổ ánh mắt đảo qua đại địa, chứng kiến mà mạnh hạo Khẽ gật đầu, quay người muốn đi hướng thẳng đến lớn chính là cái khe. Mạnh hạo quấn lên, vội vàng nhanh đi vài bước, ông quyền cúi đầu, lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, đệ tử vì dẫn bọn họ chạy tới, nuốt mà độc của bọn họ đang, kính xin lão tổ cởi bỏ. Chính là tiểu độc, lão tổ ta một hơi có thể cởi bỏ, ngươi trước chờ, chờ ta đem cái này nguyên anh bé con thân thể hoàn toàn luyện hóa về sau, tìm hắn thần tìm được hắn bản tôn cũng nuốt, liền cho ngươi cởi bỏ, mà thôi mà thôi, ngươi rất không t lão tổ có phần thưởng vật ấy cho ngươi coi như là ban thưởng kháo sơn lão tổ cũng không quay đầu lại tay phải nâng lên hất lên lập tức một khối hạ phẩm linh thạch đã rơi vào mạnh hạo trước mặt mà kháo sơn lão tổ thân thể hôm nay đã đã rơi vào trên mặt đất đang muốn bước vào trong cái khe mạnh hạo sững sờ nhìn xem phía trước mặt cái kia một khối thấy thế nào đều là bình thường hạ phẩm linh thạch cắn răng mở miệng liền ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch đúng vậy đây thật là một khối hạ phẩm linh thạch nhưng ngươi nhìn kỹ một chút Nó thật chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch sao? Kháo sơn lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thân thể không có ngừng đốn, thẳng đến phía dưới lớn chính là cái khe. Mạnh hạo ngơ ngác một chút, lần nữa nhìn về phía trong tay linh thạch, chần chờ thì lập tức kháo sơn lão tổ thân ảnh muốn biến mất, lập tức mở miệng lần nữa. Lão tổ ngươi, đệ tử độc, muốn đợi bao lâu? Không bao lâu, rất nhanh, cũng liền 300, 500 năm công phu, tốt rồi, lão tổ ta muốn bế quan. Kháo sơn lão tổ vội ho một tiếng. Thầm nghĩ tiểu tử này độc không tốt giải A, chính mình hôm nay tu vi không có khôi phục, muốn giải lời nói chẳng khác gì là trước thôn vệ đều dùng lên, cảm thấy không có lợi nhất, huống chi mình còn có đại kế muốn tiến hành, còn cái kia linh thạch, cái kia hoàn toàn chính xác liền là một khối bình thường hạ phẩm linh thạch, giờ phút này hắn cũng không thấy được lừa gạt tiểu bối mà xấu hổ, loại chuyện này hắn năm đó làm khá hơn rồi, đừng nói là tông môn đệ tử, coi như là năm đó phong yêu tông tu sĩ đều bị hắn vũng hố qua không ít giờ phút này chỉ là ho khan vài tiếng che giấu liền vội cúi đầu thân thể ngoáng một cái biến mất ở mà trong cái khe theo hắn biến mất cái này khe hở rất nhanh khép lại lão tổ đệ tử thiên tân vạn khổ mới đưa bọn chúng đưa tới ngươi có thể không để cho ban thưởng nhưng độc này mạnh hạo khuôn mặt lộ ra phẫn nộ có thế lời nói còn chưa nói xong lớn chính là cái khe toàn bộ khép lại lại không có chút nào dấu vết tháo sơn lão tổ cũng đã sớm vô ảnh tùy ý mạnh hạo thanh âm quanh quẩn Cũng đều không, nửa truyền xuất ra thanh âm. Chỉ có cái kia bảy chén đèn dầu thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng âm u, theo ngọn đèn thiêu đốt, một tia linh khí theo sáu cái ba màu kết đan cùng một cái nguyên anh thường tán ra, có thế nhưng lại không khuếch tán, mà là mới vừa xuất hiện liền lập tức thẳng đến đại địa. Kháo sơn lão tổ, ta là vì ngươi mới bên trong độc, ngươi thân là trưởng bối, lại là cường giả, nên có cường giả khí phách, há có thể như thế. Lão tổ ta không là cường giả, cũng không còn khí phách, ta từ nhỏ cứ như vậy a. Hơn nữa, đó cũng không phải là vậy linh thạch a ngươi cái này bé con tu vi không đủ nhìn không ra, đợi về sau trảm linh rồi, đã biết rõ lão tổ đưa cho ngươi là thật tốt bảo bối. Kháo sơn lão tổ ho khang một tiếng, thanh âm truyền ra. Ngươi, lão tổ ngươi cái này tính là gì, đệ tử thiên tân vạn khổ giúp ngươi, ngươi càng như thế. Mạnh hạo giận dữ, có thế bốn phía yên tĩnh, đại địa bên trong kháo sơn lão tổ, lại không nói gì, như ngoảnh mặt làm ngơ. Lão tổ, đệ tử không yêu cầu đừng ban thưởng. Chỉ hy vọng có thể giải độc. Ngươi, lão tổ, đệ tử tại ngoại bao giờ cũng thậm chí nghĩ lấy làm cho người tới đây, dùng cứu lão tổ tu vi khôi phục, ngươi có thể nào như vậy? Mạnh hạo hô to mấy câu, mắt nhìn đối phương không có hồi âm, coi như là thân là thư sinh, giờ phút này cũng phẫn nộ đến cực điểm, cái loại này bị lừa được cảm giác, để cho mạnh hạo không khỏi mắng lên. kháo sơn lão tổ, thằng chó, đối với hắn mà nói, có thể nói ra những lời này, dĩ nhiên là bị tức đến mà cực hạn. Tiểu tử. Ngươi mắng ai đó, ngươi dám mắng lão tổ ta, ta đập chết ngươi, đại địa bên trong lập tức truyền ra kháo sơn lão tổ thanh âm, mắng ngươi đâu rồi, muốn đập liền đập, lão tử thao túng trúng độc cũng sống mà không được bao lâu, ngươi đi ra cho ta, mạnh hạo tức giận mở miệng, Khụ khụ. mà thôi mà thôi, lão tổ ta tính tình được, ngươi là ta kháo sơn tông dòng độc đinh, toàn bộ kháo sơn tông hôm nay liền hai người nhà ta, lão tổ ta sẽ không sinh giận dữ với ngươi, hơn nữa, mắng ta nhiều người, không có việc gì không có việc gì. Kháo sơn lão tổ ho khang vài tiếng, lập tức truyền xuất ra thanh âm. Húng hồ cũng không thể trách lão tổ ta à, ngươi xem ta hiện tại cũng ra không được, bế quan này chi địa đã trải qua lại phong ấn, trừ phi là ngươi sẽ tìm đến một số người, lại có thể mở ra, ta cho dù có tâm giúp ngươi cũng vô lực a. Kháo sơn lão tổ mở miệng lần nữa, lời nói ở giữa càng là vì rất thật một ít, dứt khoát thật sự đem tại đây một lần nữa phong ấn, chỉ có điều bởi vì phong ấn bị phá ra qua, cho nên chính hắn muốn ra ngoài lời mà nói chỉ cần mấy tháng có thể tự hành mở ra. Ngươi một cái lão Vương bác đảng, mạnh Hạo Há có thể nhìn không ra, giờ phút này cắn răng mở miệng lần nữa, nhưng lần này vô luận hắn như thế nào đi mắng, Kháo Sơn lão tổ đều không nói chuyện, thậm chí cho tới cuối cùng, Kháo Sơn lão tổ rõ ràng hừ lên mà tiểu Khúc, cái kia tiểu Khúc theo đại địa truyền ra, mang theo vui sướng ý, để cho Mạnh Hạo dần dần đã không có biện pháp, hắn liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy chi nhân. Giờ phút này mang trên mặt tức giận, trong mắt lộ ra âm trầm Mạnh hạo mọi nơi nhìn lại, những cái kia kết đang tu sĩ trúc cơ túi trữ vật, mạnh hạo một cái cũng không thấy, Hiển nhiên dùng tháo sơn lão tổ keo kiệt cùng với thủ đoạn, trước khi diệt sát thì đã sớm lấy đi, tương xứng mạnh hạo ánh mắt rơi vào cái kia bảy chén nhỏ yêu đèn về sau, hắn cắn răng tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức mấy chục thanh phi kiếm bay ra, thẳng đến bảy chén nhỏ yêu đèn mà đi. Nhưng không các loại, đợi tiếp cận rất xa, cái này mấy chục thanh phi kiếm mà bắt đầu rung rẩy, rõ ràng trên đó xuất hiện ánh sáng chói mắt. Nguyên một đám rung rẩy trong nhất tề vỡ vụn, mạnh hảo sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái kia bảy chén đèn dầu thiêu đốt sau phóng thích ra linh khí nồng nặc không ngừng mà dũng mãnh vào đại địa, tay phải lần nữa vỗ túi trữ vật, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ bay ra, thẳng đến bảy chén đèn dầu mà đi, lúc này đây không có đã bị chút nào trở ngại, có thế mặt cho cái kia hai thanh kiếm gỗ xuyên thấu mà qua, cái kia bảy chén đèn dầu phản phất nhìn như tồn tại, nhưng trên thực tế không tồn tại như vậy, rõ ràng không có phản ứng chút nào. Một cái tu sĩ Nguyên Anh, sáu cái kết đan tiểu bối, linh lực của bọn hắn đậm đặc, há có thể là những thứ này kiếm mẹ có thể thừa nhận, này bảy chén nhỏ yêu đèn ngăn cách hết thảy pháp bảo, không phải có linh tính người không thể hấp thu, nếu như ngươi có bản lĩnh cũng tới hít một chút, rất nhiều chỗ tốt a, bất quá ngươi có thế đoạt bất quá lão tổ ta à. Kháo sơn lão tổ thanh âm mang theo vui sướng truyền ra, sau đó lại hừ lên tiểu khúc, giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tại mặt đất ngọn nguồn, trước người có một mặt lòng bài tay lớn nhỏ la bàn Từ bên trên ngọn đèn bên trong tràn ra linh khí, xuyên thấu đại địa lúc, lại hóa thành màu đỏ, tí ti chui vào cái này la bàn trong. Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, thu hồi kiếm gỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới dùng Tháo Sơn lão tổ tu vi cùng bối phận, rõ ràng đối với chính mình như vậy một cái ngưng khí tu sĩ chơi xấu, nhất là ban thưởng rõ ràng chỉ cấp một khối hạ phẩm linh thạch, tồi tệ nhất là lại vẫn tại vô sĩ tự nhủ linh thạch này bất phàm cỡ nào. Có thế Mạnh Hạo vô luận xem như thế nào, cái này hạ phẩm linh thạch đều là bình thường liền là một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mạnh hạo trước khi vẫn cảm thấy mình đã đối với linh thạch cực kỳ để ý, ngày bình thường rất là cẩn thận, nhưng hôm nay mới phát hiện, cái này tháo sơn lão tổ lại như vắt cổ chảy ra nước giống như, đơn giản keo kiệt đến mà cực hạn. Một khối hạ phẩm linh thạch, ngươi một cái con rùa già cũng không cảm thấy ngại lấy ra được. Mạnh hạo hung hăng cầm chặt nắm đấm, gần như phát điên hơn, ngôn từ trong sớm sẽ không có tôn kính. Nội tâm huống chi đem đã từng đối với Kháo Sơn lão tổ hảo cảm toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Thật lâu hắn mới cắn răng âm trầm quay người, có lòng muốn đem khối này hạ phẩm linh thạch ném đi, có thế cuối cùng vẫn đem viên kia hạ phẩm linh thạch để vào trong túi trữ vật, mang theo vẫn nộ đi về hướng xa xa. A nha, phải đi a, Hảo Hảo hảo, về sau có rảnh nhớ rõ đến lão tổ ta chỗ này chơi a, ngươi là ta Kháo Sơn tông dòng độc đinh, Kháo Sơn tông hôm nay liền chúng ta hai người rồi, tại đây chính là nhà của ngươi. Ngươi có thể tùy thời đến, lão tổ một người cô độc, ngươi nhớ rõ nhiều đến bồi theo giúp ta. Kháo sơn lão tổ lập tức phát giác Mạnh Hạo phải đi, vội vàng không hề khẽ hát, truyền xuất ra thanh âm. Mạnh Hạo một lời không nói, mang theo tức giận đi thẳng về phía trước, bên tai trả về đản kháo sơn lão tổ giống như rất cao hứng thanh âm. Ai, nhưng đáng tiếc lão tổ ta phong ấn chấm dứt rồi, bằng không thì định muốn đích thân đưa tiễn ngươi, Mạnh Hạo A, ngươi đứa nhỏ này ở đâu đều tốt, tự là quá thật sự rồi. Lão tổ hy vọng ngươi về sau phải nhiều học một ít lão tổ ta." Kháo Sơn lão tổ thanh âm rất là vui sướng, vừa nói, một bên đang bế quan chi địa mặt mày hớn hở nhìn lấy Mạnh Hạo bóng lưng. "Ngươi thật sự không ra được." Mạnh Hạo mang theo tức giận, đi qua một mảnh cấm chế màu xám lúc, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Đương nhiên, lão tổ ta chưa bao giờ nói dối, nói ra không được, liền nhất định là ra không được, cũng không phải là lão tổ ta không giúp ngươi a Mạnh Hạo, ngươi, a, ngươi đang làm gì đó? Kháo sơn lão tổ đang đắc ý mở miệng lúc bỗng nhiên âm thanh dừng lại mãnh liệt mà trợn to mắt mạnh hạo giờ phút này đã quay người nhìn bên cạnh cấm chế màu xám cấm chế này bởi đó trước kháo sơn lão tổ đánh với thiên cơ thượng nhân một trận có thể dùng toàn bộ động phủ những cấm chế này đều ở vào tổn hại trạng thái giờ phút này đang từ từ khép lại nhưng ở phía trên vẫn có một ít vỡ vụn dấu vết nhất là trong đó một chỗ ngồi tồn tại một cái xuyên thấu lỗ nhỏ chỉ có điều xem hắn khôi phục tốc độ không bao lâu sẽ gặp hoàn toàn khép lại tại đây cấm chế màu xám màng sáng ở trong là một mảnh cao cao chồng chất như núi linh thạch những linh thạch này là kháo sơn lão tổ cả đời vơ vét tới bên trong ngoại trừ số lớn hạ phẩm linh thạch bên ngoài cũng không có thiếu trung phẩm linh thạch giá trị khổng lồ mạnh hạo không nói hai lời tay phải vỗ túi trữ vật lập tức kiếm gỗ bay ra trực tiếp đâm vào cái kia lỗ nhỏ ở trong lập tức kiếm gỗ hấp linh tác dụng hiển lộ có thể dùng cấm chế này chấn động càng không có cách nào rất nhanh khép lại mạnh hạo lấy ra thanh thứ hai kiếm gỗ. Lần nữa đâm vào lỗ nhỏ, hai thanh kiếm gỗ hướng ra phía ngoài khẽ chống, có thể dùng cái kia lỗ nhỏ đã trở thành to bằng nắm đấm trẻ con. Nếu là thay đổi bình thường, mạnh hạo làm không được điểm ấy, nhưng hôm nay nơi này cấm chế xuất hiện vỡ vụn, liền cắt loại, đợi vì vậy cho hắn cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn Lão tổ sửng sốt một chút, thanh âm theo đại địa bên trong truyền ra, hắn tính cách keo kiệt, có thế lại ưa thích đem đời này lấy được bảo vật linh thạch thả ở bên ngoài. Thích xem đến người khác đỏ mắt nhưng nhưng không cách nào lấy đi đúng vậy sốt ruột bộ dáng. Mà lại đối với mình cấm chế rất là tự tin, đó là cùng hắn tánh mạng đối với tu, trừ phi hắn chết, nếu không ngoại nhân không cách nào mở ra. Chỉ có điều hôm nay bởi vì thiên cơ lão nhân quỷ dị mới có thể dùng tháo sơn lão tổ tại thôn vệ thì ra mà một vài vấn đề, cho nên để trong này cấm chế khe hở khôi phục chậm đi một tí, tồn tại chỗ sơ suốt. Mạnh hạo A, coi như là có cái này lỗ nhỏ, ngươi cũng cầm không đi bên trong linh thạch A. Nhiều linh thạch như vậy, ngươi túi trữ vật cũng chứa không nổi a, mà thôi mà thôi, lão tổ ta hào phóng, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu, lão tổ tuyệt không nhớ mày. Kháo sơn lão tổ tiếng cười truyền ra. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tại hai thanh kiếm gỗ đem cái kia lỗ nhỏ mở ra một chút đồng thời, tay phải sâu vào trong ngực, trực tiếp đem cái kia túi càng không lấy ra, không chậm trễ chút nào nhắm ngay lỗ nhỏ. Tại đây một cái chớp mắt, mạnh hạo tu vi như ngựa hoang bất cương nháy mắt bị túi càng không hút đi, cùng lúc đó cái kia cấm chế màu xám bên trong khổng lồ linh thạch sơn tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt mà rung rẩy từng khỏa linh thạch lập tức bay lên thẳng đến cái này lỗ nhỏ mà đến lập tức bị hút vào trong túi càng khôn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trong cấm chế linh thạch sơn toàn bộ chấn động vô số linh thạch bay múa như cái kia túi càng khôn là một cái có thể thôn vệ hết thảy lỗ đen làm cho này linh thạch từng cái chui vào trong đó một màn này hoa mắt nhìn tháo sơn lão tổ sửng sốt một chút về sau phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàng kêu thảm thiết túi càng khôn chết tiệt làm sao ngươi biết có túi càng khôn vật ấy tránh được khai thần nhận thức có thế nuốt núi sông vạn vật ngươi ngươi ngươi linh thạch của ta đời ta thiên tân vạn khổ lấy được linh thạch mạnh hạo ngươi chừa chút cho ta kháo sơn lão tổ kêu thảm thiết quanh quẩn đại địa càng có nổ vang hiển nhiên là giờ phút này nổi giận muốn xông ra có thế cái này phong ấn bị chính hắn vừa mới khép kín mạnh hạo thủy chung cười lạnh nghe kháo sơn lão tổ tiếng kêu thảm thiết nhìn xem cái kia linh thạch sơn giờ phút này đã trở thành gò đất mà lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, rất là hãi giận. Ngươi dám hại ta, hôm nay Mạnh mổ liền vũng hố một mình ngươi lớn, ta muốn đem ngươi tại đây tất cả bảo vật đều dọn sạch. Mạnh hạo nghiến răng nghiến lợi, nội tâm thầm nói. Mạnh hạo, ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu bối, ngươi hơi quá đáng. Kháo Sơn lão tổ gần muốn khó chịu, muốn anh kích bế quan chi địa phong ấn, có thế cái này phong ấn bị hắn vừa mới mở ra, liền tính rằng là chính bản thân hắn, cũng cần mấy tháng mới có thể đem hắn mở ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mạnh hạo chỗ đó lại có túi càng khôn, lại có thể đưa hắn tân tân khổ khổ tích lũy linh thạch, toàn bộ hút đi. Đối với Kháo Sơn Lão Tổ mà nói, giờ phút này hắn cảm thấy vãng vất có một bả vô hình đao, tấp tốc vần quanh tại bên cạnh mình, mỗi thiếu một miếng linh thạch, tự như cùng cắt chính mình một đao. Cái loại này bị phanh thây xé xác cảm giác, để cho Kháo Sơn Lão Tổ đau lòng đến cực điểm. Hắn tính cách liền là như thế, cùng những cái kia cùng thế hệ so sánh. Năm đó tại giới tu chân cũng coi như một đóa hiếm thấy, làm người ái tài, càng là keo kiệt, tính cách này theo tu vi tăng trưởng, theo tuổi tác gia tăng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm keo kiệt đứng lên ở trên người hắn, nhìn không tới chút nào cường giả phong phạm, hoàn toàn nếu không có bất luận cái gì điểm mấu chốt. Thậm chí hắn mấy trăm năm trước trảm mình để nhất đao, dựa vào đạo ngộ, đều là cùng hắn ái tài có quan hệ, có thể nói là đêm này ngộ khắc ở mà hồn ở bên trong, đã trở thành hắn tu đạo một bộ phận. Dùng yêu tha thiết tại tài, cho nên keo kiệt cực kỳ, hóa này sắc là tu, lại vừa im dấu tại hồn, mới có thể hóa làm nói, ngộ chính là tâm, xem chính là bảo, như thế liền chém xuống mà thuộc về hắn đệ nhất đao, dùng cái này sinh chung ái chi vật, đến trảm chính mình đệ nhất cụ linh thân. Cho nên, cũng mới có bế quan này chi địa trong cấm chế, vô số thuộc về hắn cả đời tích xúc, trong lúc này trừ hắn ra thú vị bên ngoài, thêm nữa, địa phương, là hắn lựa chọn nói. Giờ phút này trơ mắt nhìn xem cả đời tài phú bị lấy đi, kháo Sơn lão tổ bi phẫn lên. Thì ra là hơn 10 tức thời gian, này tòa Linh Thạch Sơn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí mà ngay cả chân núi một khối chẳng biết tại sao để ở nơi đâu cổ ngọc, cũng đều ở trong nháy mắt này, hút vào đến mà trong túi càng khôn. Đó là lão phu năm đó lấy được như ý ấn, chết tiệt, mạnh hạo ngươi đem cái kia như ý ấn lưu lại, ngươi. kháo Sơn lão tổ lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên hai mắt lần nữa trợn to, Hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo tại hút đi linh thạch sơn về sau, mọi nơi xem xét, cái kia tinh lóng lánh ánh mắt, tại thời khắc này để cho Kháo Sơn lão tổ rung rung xuống. Nội tâm của hắn dâng lên một cái không ổn ý niệm trong đầu, thấy thế nào Mạnh Hạo ánh mắt đều cảm thấy tặc hề hề. Mạnh Hạo ánh mắt đã rơi vào một chỗ dược viện tử ở bên trong, chỗ đó trồng rập một ít dược thảo, trong đó có không ít nhan sắc nhiều màu, còn có hào quang theo vỡ vụn đang khép lại cấm chế màn sáng bên trong tràn ra, thoạt nhìn rất là bất phàm. Thậm chí Mạnh Hạo còn nhận ra, trong lúc này có một chút dược thảo, lại là thượng quan tu trong túi trữ vật cũng có vật, giờ phút này tất bước, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào tay phải bấm niệm pháp tuyết nhất chỉ, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ gào thét lên, trực tiếp đâm vào thuốc này bên ngoài viện màn ánh sáng tấm chế lên, có thể dùng nơi đó một vết nước lập tức không tại khép lại, dần dần làm lớn ra một ít. Mạnh Hạo, ngươi ngay cả lão tổ bảo vật đều thương, ta là ngài lão tổ A, cái kia dược viện tử ngươi không thể động. Đó là lão tổ năm đó ta bỏ ra cái giá cực lớn mới giành được. Kháo sơn lão tổ lập tức càng nóng nảy hơn, lòng đất tiếng sấm quanh quẩn, có thế mạnh hảo mắt cũng không chấp cái nào, nội tâm càng thêm hãi giận. Của ta thần linh thảo, ngươi ngươi, ngươi thậm chí ngay cả căng đều rút. Đó là của ta thiên phương một, ta loại tại đó mấy trăm năm mới thật không dễ dàng phát mầm mỏ, ngươi không thể lấy đi. Kháo sơn lão tổ lửa giận ngút trời, thanh âm thê lương quanh quẩn ở bên trong. Mạnh hạo đã đem cái kia thuốc trong sân sở hữu tất cả dược thảo, như vơ vét mà ba thước giống như, thu sạch nhập trong túi càng khôn, lấy ra kiếm gỗ lúc, mảnh này dược viện tử như bị cuồng phong vừa mới quét ngang, một mảnh hỗn độn. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, tiểu tổ tông, cho lão tổ ta chừa chút đi, chớ lấy. Kháo sơn tông liền ta hai người rồi, đồ đạc của ta về sau không đều là ngươi đấy, mạnh hạo ngươi nghe lão tổ ta nói, ngươi là vãn bối, nên có vãn bối khiêm tôn, ngươi. Kháo sơn lão tổ trợ mắt nhìn đây hết thảy, tiếng buồn bã vội vàng khuyên bảo. Mạnh mỗ từ nhỏ giống như này, mạnh hạo hừ lạnh một tiếng. Thanh trước khi kháo sơn lão tổ lời nói cầm tới, ánh mắt đảo qua bốn phía, đã rơi vào một chỗ đơn độc cấm chế màn sáng lên. Chỗ đó chỉ có một vật, là một cây thoạt nhìn có chút héo rũ tiểu thụ, có ba cái lá cây, chỉ có điều tại đây lá cây bốn phía, khi thì có hình cung điện quang chạy, có thể dùng cái này héo rũ tiểu thụ thoạt nhìn rất là phi phàm. Vật ấy mạnh hạo chưa thấy qua. Nhưng ở cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, bị đơn độc cấm chế không nhiều lắm, bởi vậy có thể thấy được cái này héo rũ tiểu thụ tất nhiên giá trị thật lớn, mạnh hạo hai mắt lóe lên, cất bước trực tiếp đi đến lớp cấm chế này bên cạnh, vất tay hai thanh kiếm gỗ gào thét trực tiếp đâm vào cấm chế đang rất nhanh khép lại trong cái khe. Đó là của ta lôi đằng Diệp A, cái kia là cả nam vực đều hiếm thấy lôi tính dược thảo. Kháo sơn lão tổ gào thét thanh âm lần nữa truyền đến, mạnh hạo ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy túi càng khôn trực tiếp đặt ở khe hở lỗ nhỏ ở trong, lập tức cái kia héo rũ tiểu thụ lay động kịch liệt, trên đó ba cái lá cây lập tức thoát ly cây cối, bay thẳng lên, lại hóa thành ba đạo tia chớp màu xanh, thẳng đến túi càn khôn mà đến, chui vào trong đó, càng làm cho kháo sơn lão tổ khí cấp bại phôi. Là hắn nhìn thấy mạnh hạo tại lấy đi mà ba mảnh lá cây sau chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tùy ý cái kia héo rũ tiểu thụ lắc lư dưới, cuối cùng nhất vậy mà nhổ tận gốc, bị hút vào trong túi càn khôn thậm chí một cây cắm ở trong đất bùng màu tím cờ nhỏ, cũng đều lập tức bay lên, cùng cái kia héo rũ tiểu thụ cùng nhau bị Mạnh Hạo lấy đi. Còn ngươi nữa ngươi ngươi rõ ràng đem lôi đằng nhổ tận gốc, tức chết lão tổ ta. Mạnh Hạo, ngươi một cái tiểu vương bát đảng, còn có cái kia lôi cờ, tuy nói là tiêu hao phẩm, mà lại uy lực rất yếu, chỉ có thể chống cự trước cơ công kích, nhưng vật ấy cờ có thể hấp lôi điện, là bồi dưỡng lôi đằng diệp vật cần có. Kháo Sơn lão tổ lòng đau như cắt, trong lòng đất trống to mắng to. Mạnh mỗ tính tình được, ngươi là ta kháo sơn tông lão tổ, toàn bộ kháo sơn tông hôm nay liền hai người nhà ta, vãn bối sẽ không sinh giận dữ với ngươi, hơn nữa, mắng ta nhiều người, không có việc gì không có việc gì. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xuất ra trước khi kháo sơn lão tổ lời mà nói, phản kích mở miệng, sau đó lập tức lần nữa nhìn bốn phía. Hắn động tác này, lập tức để cho kháo sơn lão tổ thắt tim lại, có thể chứng kiến mạnh hạo ánh mắt rơi vào lại một chỗ trồng dược thảo địa phương về sau, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Vẫn như trước hay là đau lòng. Bế quan này chi địa là hắn cả đời tích xúc, có thể coi là là ở những thứ này tích xúc ở bên trong, cũng phân tốt xấu. Chỉ cần bất động ta cái kia bảo bối có thể, những thứ khác, chính là vật ngoài thân, lão tổ ta về sau còn có thể lại làm ra. Kháo sơn lão tổ cắn răng, nhưng trong lòng nhỏ máu cảm giác càng đậm chính là hai chữ này, nói nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, Mạnh hạo lấy đi mà vài miếng gieo trồng dược thảo sơn nhỏ, lại đi hạ một chỗ, nhìn kháo sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Có thế lại không thể làm gì, chỉ có thể chửi ầm lên đứng lên đủ loại ngôn từ hao phí biến hóa, lại không có lặp lại nửa câu. Có thế mắng, chửi mắng, chửi, mạnh hạo chỗ đó lại hừ lên mà tiểu khúc, cái này tiểu khúc tràn đầy vui sướng, rõ ràng là trước khi kháo sơn lão tổ chỗ hừ, giờ phút này rơi vào kháo sơn lão tổ trong tay, để cho hắn khí cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, có thể dùng hắn thấm thiết cảm nhận được trước khi mạnh hạo tức giận. Người tiểu vương bác đảng này quá độc ác Lão tổ ta chẳng qua là không có giải độc cho ngươi, có thế cũng cho ngươi ban thưởng, một khối hạ phẩm linh thạch cũng là linh thạch a." Kháo Sơn lão tổ chứng kiến Mạnh Hạo mọi nơi đi dạo, lập tức tới gần một mảnh tường thấp, lập tức căng thẳng trong lòng, nộ khí mở miệng. Mạnh Hạo đi ở bế quan này chi địa ở trong, tìm kiếm mọi chỗ cấm chế vỡ vụng, nhưng tại đây cũng không phải là sở hữu tất cả cấm chế đều có vỡ vụng, hãy theo lấy thời gian trôi qua, không ít cấm chế dĩ nhiên khép lại. Giờ phút này đi một vòng Lại không thấy được có khe hở cấm chế, ánh mắt đảo qua bốn phía lúc, chợt nghe sau nửa ngày không lên tiếng kháo sơn lão tổ bỗng nhiên mở miệng, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nơi đây bảo vật hắn cái cầm đi ba thành, phần lớn là dược thảo, giờ phút này vẫn cảm thấy chưa hết giận, vì vậy bay nhanh lần nữa đi vòng vo một vòng. Trở lại tại chỗ lúc, Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy nơi này thật là sẽ không có gì có thể cầm chi vật, ánh mắt đảo qua bốn phía lúc, chứng kiến mà một mảnh tường thấp, liền cất bước đi đến, bỗng nhiên đấy. Kháo sơn lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến. Mà thôi mà thôi, mạnh hạo ngươi là ta kháo sơn tông dòng độc đinh, của ngươi độc lão tổ ta cấp ngươi giải, ngươi chờ ta ba tháng, ta đi ra liền cho ngươi giải, sau đó ngươi mang thứ đó trả lại cho ta, ngươi xem coi thế nào. Ngươi yên tâm, lão tổ giữ lời nói, lúc này đây dùng tông môn thề, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Kháo sơn lão tổ nhìn xem mạnh hạo đi về hướng cái kia mảnh tường thấp bên cạnh, nội tâm càng thêm khẩn trương, có thế trong lời nói lại không lộ chút nào phản phất cảm khái vậy mở miệng mạnh hạo bước chân dừng lại cúi đầu nhìn về phía đại địa hai mắt chớp động không có mở miệng tất bước trong phòng tâm tư tác dĩ nhiên đã đến gần cái kia mảnh tường thấp người độc kia không là trước kia lão tổ ta không để cho ngươi giải mà là cởi bỏ loại độc này cần lão tổ ta hao phí số lớn tu vi thậm chí trước khi sở hấp thu đều phải dùng xong loại độc này nan giải kháo sơn lão tổ thở dài thanh âm mang theo tang thương. Nhưng trên thực tế giờ khắc này ở lòng đất nhìn xem mạnh hạo càng phát ra tiếp cận cái kia mảnh tường thấp, đã trải qua khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Mạnh hạo trầm mặt, thì ra là mấy tức thời gian, hắn bỗng nhiên mở miệng. Vì sao ta đi về hướng mảnh này tường thấp, lão tổ ngươi liền mở miệng, thậm chí còn chủ động nói giải độc sự tình, hẳn là nơi đây giấu cái gì cho ngươi có chút để ý chi vật. Mạnh hạo thanh âm vừa ra, lòng đất kháo sơn lão tổ lập tức trừng ánh mắt lên, biết mình trước khi mất đúng mực Nhưng hơn nữa là thầm mắng cái này mạnh hạo như thế nào như vậy gian xảo. Lão tổ ta có ý tốt, ngươi cái này bé con. Kháo sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, lời nói giả trang ra một bộ không vui, nhưng không chờ hắn nói xong, mạnh hạo nơi đó đã nhanh chóng phóng qua tường thấp. Một màn này nhìn kháo sơn lão tổ hải hùng khiếp vía, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt triệt để đại biến. Giờ phút này mạnh hạo phóng qua cái kia mảnh tường thấp về sau, bỗng nhiên thân thể dừng lại, hắn liếc mắt liền thấy được ở mảnh này tường thấp về sau, thình lình còn có một chỗ cấm chế màn sáng. Màn ánh sáng này xem ra không có cái gì thần kỳ, trong đó phong ấn là một quả ngọc giản, màn sáng cũng không phải là nguyên vẹn, mà là có một vết nước đang đang nhanh chóng khép lại. Mạnh Hạo tuy nói không biết ngọc giản kia là cái gì, nhưng giờ phút này không chút do dự tay áo hất lên, lập tức hai thanh kiếm gỗ trực tiếp đâm vào khe hở, căng ra lúc, Mạnh Hạo dùng túi càng khôn, lập tức liền đem cái kia cái ngọc giản thu nhập trong đó cơ hồ tại ngọc giản này bị mạnh hạo lấy đi nháy mắt, kháo sơn lão tổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đại địa nổ vang, phản phất muốn vỡ vụn, loại chấn động này trình độ trước đó chưa từng có. mạnh hạo trước khi lấy bất luận cái gì một vật, kháo sơn lão tổ tuy nói cũng có muốn anh mở cấm chế cử động, có thế lại kém xa tích tắc giờ phút này mãnh liệt. mạnh hạo, ngọc giản kia không thể lấy đi, lão tổ cũng không dám đem hắn tới gần bên người, mà lại đã đáp ứng cố nhân đem vật ấy tạm gác lại người có duyên, tư chất ngươi không đủ. Không phải người hữu duyên, vật ấy không thể mang đi. Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhoáng một cái dưới chân phi kiếm lóe lên, mang theo hắn thẳng đến bầu trời nước xoáy lối ra mà đi, cùng lúc đó tay phải hắn tại túi càn khum vỗ một cái, lập tức cái kia miếng ngọc giản xuất hiện tại Mạnh Hạo trong tay, đặt ở mi tâm linh lực khẽ động, lập tức Mạnh Hạo biến sắc, trong đầu của hắn, tại đây một cái chớp mắt, hiển hiện ba cái yêu dị chí cực chữ to. Phong yêu tông. Mạnh Hạo ngươi một cái tiểu vương bát đảng, ngươi cho ta xuống. Nếu như ngươi đem hắn mang đi, các loại, đợi lão tổ ta phá vỡ phong ấn về sau, cùng ngươi không để yên. Kháo sơn lão tổ gào thét gào thét, nhưng lại tại thanh âm hắn truyền ra nháy mắt, mạnh hạo chỗ đó bỗng nhiên hai mắt lóe lên, lại hoàn toàn chính xác không hề rời đi, mà là thân thể dừng lại tại giữa không trung nước xoáy lối ra bên cạnh, quay đầu lại nhìn về phía đại địa. Cái kia ánh mắt lộ ra ánh mắt, đang bị kháo sơn lão tổ sau khi thấy, lập tức nội tâm lại lột bột một tiếng, ẩn ẩn lần nữa bay lên không ổn ý Cái này ánh mắt, ở trong mắt hắn xem ra, đó là trần trùng tạc quang Phá vỡ phong ấn. Mạnh hạo ánh mắt đảo qua đại địa lúc, đã rơi vào trên mặt đất bảy chén đèn dầu trong. Nhìn mấy hơi về sau, ánh mắt của hắn chốc động, thân thể lập tức thẳng đến bảy chén đèn dầu mà đi. Mạnh hạo không để ý kháo sơn lão tổ gào thét. Theo trước đoạt bảo cùng với lời nói của đối phương ở bên trong, hắn xác định giờ phút này kháo sơn lão tổ ra không được. Ngươi muốn làm gì? Kháo sơn lão tổ trong lòng đất, độ khí trùng thiên Có thế tại hắn phát giác được Mạnh hạo biểu lộ về sau, vốn là đáy lòng sợ hãi, hôm nay đã ẩn ẩn có chút hối hận không nên không làm cho đối phương ly khai, giờ phút này ở trong mắt hắn xem ra, Mạnh hạo biểu lộ, còn có cái kia chớp động hai mắt, cùng lúc trước muốn lấy đi hắn tất cả bảo vật thì cơ hộ nhất trí, mà lại mãnh liệt hơn. Mạnh hạo không để ý đến cái này ở trong mắt hắn xem ra cực kỳ không đáng tin cậy kháo sơn lão tổ, mà là chầm chầm vào cái kia bảy chén đèn dầu, như có điều suy nghĩ thì thân thể vòng quanh bảy chén đèn dầu đi vài vòng. Hắn mỗi một bước phóng ra, đều bị kháo sơn lão tổ hải hùng khiếp vía. Không sao, tiểu vương bác đảng này mới ngưng khí chín tầng, hấp không đi cái này bảy chén nhỏ yêu đăng linh khí. Kháo sơn lão tổ đang tự an ủi mình lúc, bỗng nhiên hai mắt trợn to, hắn nhìn thấy Mạnh Hạo tại đi vòng vo vài vòng về sau, lại khoanh chân ngồi xuống. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hai mắt chớp động, lộ ra chần chờ, nhưng rất nhanh hắn trong mắt liền xuất hiện quyết đoán. Cái này kháo sơn lão tổ biệt ta. Gần kề cầm đi hắn một ít đồ cất giữ còn chưa hết giận, ta muốn đem những linh khí này cũng đều lấy đi, lại vừa để cho ta cơn tức này tùng hạ. Mạnh hạo nghiến răng nghiến lợi, đối với kháo sơn lão tổ chỗ đó cái cho mình một khối hạ phẩm linh thạch, hắn vốn cũng không đầy, mà đối phương rõ ràng còn không để cho hắn giải độc, thứ này cũng ngang với là thanh mạnh hạo dồn đến tuyệt lộ. Bảo vật không thể hấp thu cái này bảy chén nhỏ đăng hỏa linh khí, không phải có linh tính chi vật không thể, như vậy ta liền tự mình đến hấp. Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên khép kín, trong cơ thể tu vi vận chuyển, ý đồ đi thu nạp cách đó không xa cái kia bảy chén đèn dầu thiêu đốt thì tràn ra linh khí. Nhưng mặc cho bằng mạnh hạo như thế nào đi hấp thu, nơi đó linh khí mới vừa xuất hiện liền lập tức bị hấp xuống lòng đất, kháo sơn lão tổ trong lòng đất, giờ phút này nới lỏng khẩu đại khí. Mạnh hạo bé con, ngươi làm là như vậy không có tác dụng đâu, ngươi dám cùng lão tổ ta đoạt linh khí. Kháo sơn lão tổ cười ha ha, vẫn cứ tiếng cười kia ở bên trong nội tâm cũng có đáng chát. Có thế rơi vào Mạnh Hạo trong tai, hãy để cho Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng thần sắc hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại. Lão Tổ không nên gấp gáp, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Kháo sơn Lão Tổ khẽ giật mình. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên chớp động, hắn dần dần hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hiển hiện đấy, khi ngày đánh với thượng quan tu một trận lúc, mượn tiểu hổ hạt châu, có thể dùng tự thân tu vi đạt đến ngưng khí 10 tầng một màn, Đây chính là hắn nghĩ tới phương pháp. Hắn muốn để cho mình một lần nữa trở lại ngưng khí 10 tầng, chỉ đã tới rồi ngưng khí 10 tầng, cái loại này trong cơ thể xuất hiện điên cuồng hấp lực, vẫn cứ bị ngăn cách thiên địa, nhưng Mạnh hạo muốn thử một chút, có được hay không đi hút đi trước mắt cái này bảy chén đèn dầu linh khí. Ngưng khí 10 tầng, là cảnh giới trong truyền thuyết, tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, nhưng hôm nay cũng không bị thiên địa cho phép, gãy mất đường, nhưng Mạnh hạo tại đây. Hắn dù sao từng đạt tới qua ngưng khí 10 tầng, tuy nói về sau ngã xuống, nhưng hắn nhưng lại đã từng đi ở mà điều này bị đoạn đi trên đường. Giờ phút này theo Mạnh Hảo suy nghĩ, theo hô hấp của hắn, thân thể của hắn dần dần phản phất xuất hiện héo rũ, trong đầu hắn không nhiều lắm một chút linh thức tràn ngập, có thể dùng hắn đắm chìm trong mà nào đó trạng thái kỳ dị ở bên trong, dùng toàn bộ tâm thần đi cảm thụ ngày đó ngưng khí mười tầng cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba, Kháo Sơn Lão Tổ càng thêm kinh hãi hắn nhìn không thấu Mạnh Hảo đến cùng muốn làm gì, có thế lại có thể rõ ràng cảm nhận được mạnh hạo thân thể biến hóa khí tức dần dần xuất hiện quỷ dị hắn đến cùng muốn làm gì kháo sơn lão tổ trần chờ hắn chợt phát hiện cái này mạnh hạo rõ ràng để cho mình có chút nhìn không thấu cho đến ngày thứ ba trong đêm mạnh hạo thân thể chấn động cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt thân thể của hắn kịch liệt run rẩy hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được cái loại này thân thể tràn đầy lực lượng phản phất một quyền có thể banh mở ngọn núi cảm giác tương tự đấy. Hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể dần dần sinh sôi cái chủng loại kia đáng sợ hấp lực, theo này hấp lực xuất hiện. Mạnh hạo thân thể lần nữa cùng đất trời bốn phía phản, phất bị ngăn cách, lại không có chút nào thiên địa lực lượng có thể bị hắn hấp thu, cho đến giờ phút này, mạnh hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, chậm rãi đứng lên, hắn nỗ lực đi duy trì thân thể ở vào loại cảnh giới này ở trong, nhưng hắn hiểu được, không có tiểu hổ hạt châu, hắn không có khả năng lâu dài, sợ là chỉ có hơn 10 tức thời gian, sẽ tự hành ngã xuống. Mạnh hạo thở sâu, không chậm trễ chút nào về phía trước mảnh liệt mà một bước bước đi, cơ hồ tại bước chân hắn rơi xuống nháy mắt, hắn phía trước cái kia bảy chén đèn dầu tràn ra linh khí, lại nhất tề rung rẩy, lại có như vậy một tia, không còn là bị mặt đất hấp thu, mà là thẳng đến mạnh hạo mà đến, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Một màn này xuất hiện, để cho mạnh hạo trong mắt ánh sao mãnh liệt hơn, nhưng kháo sơn lão tổ chỗ đó, nhưng lại thân thể bỗng nhiên chấn động, lộ ra không cách nào tin ý, ngẹn ngào mở miệng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, điều đó không có khả năng a. Đây là ngưng khí 10 tầng, chết tiệt, cái này tầng thứ 10 không phải là bị tương xứng nay ý chí đất trời gãy mất sao, ngươi ngươi ngươi, ngươi lại có thể bước vào ngưng khí 10 tầng. Tại sao có thể như vậy, cái này chết tiệt ngưng khí 10 tầng tuy nói không có lợi hại gì chỗ, có thế nó là không bị như nay ý chí đất trời tán thành, bởi vì nó cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nó liền thiên địa tạo hóa cũng có thể đoạt, lão tổ của ta những linh khí này, chết tiệt. Còn có cái kia phong yêu cổ ngọc, năm đó mấy cái này lão bất tử từng nói không phải ngưng khí tầng 13 không thể động, cái này cái này chuyện này. Kháo sơn lão tổ kêu thảm thiết, hắn trợn to mắt, nhìn xem mạnh hạo đi ra ba bước về sau, bảy chén đèn dầu linh khí có một thành, thẳng đến mạnh hạo mà đi, bị mạnh hạo hấp thu, lập tức đau lòng lần nữa trống to. Đi ra ba bước, mạnh hạo thân thể rung rẩy không cách nào tiếp tục phóng ra, hắn phía trước bảy chén đèn dầu truyền đến trận trận bàn bạc linh ác, mạnh hạo thở hỗn hển chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu bảy chén đèn dầu linh khí, tùy ý kháo sơn lão tổ tại đó gào thét. Trong cơ thể hắn hấp lực cực kỳ kinh người, như cùng là đói bụng không biết bao nhiêu năm ác lang, giờ phút này liều lĩnh thôn phệ linh khí, theo linh khí dung nhập, mạnh hạo thân thể càng thêm rung rẩy, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được huyết nhục cứng, cứng cỏi, càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí xương cốt cũng đều phản phất hấp thu những linh khí này, trở nên càng cường ngạnh hơn. Ngưng khí 10 tầng, là luyện thể chi cảnh. Đây là thời kỳ viễn cổ cảnh giới, giờ phút này mạnh hạo, hắn ở đây cái này kháo sơn lão tổ trong động phủ, nhưng lại xanh xanh đem cái này tạo hóa đoạt đoạt lại. Cái cảnh giới này cần linh khí, thiên địa đã không để cho, nhưng kháo sơn lão tổ dùng một cái nguyên anh sáu cái kết đang là dầu, dùng mạng của bọn hắn làm lửa, nhen nhóm yêu đăng thiêu đốt ra linh khí, lại là trở thành mà mạnh hạo giờ phút này, trong cơ thể cần nhất chất dinh dưỡng. Mạnh hạo, dừng lại, dừng lại a, chúng ta thương lượng một chút. Những linh khí này lão tổ ta có tác dụng lớn a, ta thật sự có trọng dụng, ngươi đừng hấp a. Chết tiệt, Mạnh Hạo ngươi mau dừng lại, của ta linh khí, ta tân tân khổ khổ giết nhiều người như vậy mới đổi lấy linh khí, phong ấn của ta, Mạnh Hạo ngươi lại không dừng lại, lão tổ ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Kháo Sơn lão tổ hỗn hển, giờ khắc này hắn đã sớm đã quên những cái kia đồ cất giữ bị lấy đi sự tình, cũng quên cái viên này phong yêu cổ ngọc chuyện tình, thậm chí có thể nói, trước tất cả vật phẩm bị Mạnh Hạo lấy đi Hắn vẫn cứ phẫn nộ, nhưng hôm nay một đôi so, giờ phút này mới được là hắn nhất lo lắng thời điểm Mạnh hạo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hấp thu, tại đây điên cuồng hấp thu dưới, nhục thể của hắn càng cường đại hơn, thậm chí giờ khắc này ở trong cơ thể đều truyền ra bang bang thanh âm, da của hắn dần dần xuất hiện trạng nứt, đó là mới huyết nhục tại sinh trưởng tạo thành. Trạng nứt càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu rót ra, mạnh hạo tóc cũng sinh trưởng không ít, cặp mắt của hắn lộ ra sáng ngời chi mang. Ngưng khí 10 tầng tại trên người của hắn, tại giờ khắc này, hoàn toàn đông lại. Không hề sẽ xuất hiện ngã xuống, mà là như vĩnh hằng tồn tại, cái này ngưng khí 10 tầng điểm mạnh. Mạnh hạo cũng ở đây một cái chớp mắt cảm nhận được, hắn rõ ràng phát giác được, giờ phút này chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể trở lại có thể hấp thu thiên địa linh khí ngưng khí 9 tầng, lần nữa khẽ động, tắt thì có thể lập tức bước vào ngưng khí 10 tầng. Cho đến không biết đi qua bao lâu, Mạnh hạo trong ốc quanh một tiếng thân thể của hắn rạn nứt mà mấy lần sau còn sót lại da mảnh, giờ phút này toàn bộ nát bấy tản ra, cặp mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có tinh mang, một loại cảm giác cường đại tràn ngập tại mạnh hạo tâm thần, thậm chí hắn có tự tin, giờ phút này chính mình tại nơi này ngưng khí 10 tầng cảnh giới ở bên trong, một quyền, có thể đem bất luận cái gì ngưng khí 9 tầng trực tiếp nổ nát. Loại này cường đại, so với lúc trước mượn nhờ tiểu hổ hạt châu lúc, mạnh hạo lấy được lực lượng còn phải càng mạnh hơn nữa. Mạnh hạo thở sâu, Chậm rãi đứng người lên, cũng không phải là ly khai, mà là về phía trước lần nữa phóng ra một bước, hắn giờ phút này khoảng cách 7 chén đèn dầu, chỉ có 5 bước khoảng cách. Kháo sơn lão tổ trong lòng đất, hô hấp dồn dập, hắn chửi ầm lên mà mấy ngày, mình cũng mắng từ nghèo, trơ mắt nhìn Mạnh hạo hấp thu hắn có tác dụng lớn linh khí, cũng cố ngưng khí 10 tầng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ rời đi, có thế lại chứng kiến Mạnh hạo càng lại phóng ra một bước, nội tâm lập tức lột bột một tiếng, theo Mạnh hạo đi về phía trước. Bảy chén đèn dầu giờ phút này có một thành ba linh khí, thẳng đến hắn mà đến, những thứ này bàn bạc linh khí vừa vào thể, mạnh hạo lập tức thân thể nổ vang, nhưng cặp mắt của hắn lại là dẫn chấp nhất, lần nữa về phía trước phóng ra một bước, khoảng cách ngọn đèn chỉ có bốn bước. Bảy chén đèn dầu hỏa diễm ngán một cái, linh khí tuôn hướng mạnh hạo nơi này thêm nữa, giờ phút này đã đạt đến một thành sáu. Trong cơ thể hấp lực chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng cường liệt, hẳn là ngưng khí 10 tầng về sau, còn có 11 tầng. Mạnh hạo cắn răng, mượn thân thể giờ phút này ngưng khí 10 tầng cường hãng, lần nữa bước ra một bước, khoảng cách ngọn đèn, chỉ có ba bước, cũng chính là tại lúc này, cái kia bảy chén đèn dầu hỏa diễm kịch liệt lắc lư, lại có 20% linh khí, trong chốc lát thẳng đến mạnh hạo hiện lên mà đến. Mạnh hạo thở sâu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hấp thu. Mạnh hạo, kháo sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nội tâm rất là ủy khuất, càng có mãnh liệt hối hận, như hắn sớm biết như vậy như vậy trước khi nói cái gì cũng muốn hảo hảo an ủi mạnh hạo Có thế hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này mạnh hạo rõ ràng ác như vậy, hung ác thì cũng thôi đi, có thế thậm chí có túi càng khôn, có túi càng khôn thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có thế bước vào ngưng khí 10 tầng đến cùng mình đoạt linh khí. Từng cảnh tượng ấy đã để kháo sơn lão tổ cơ hồ khóc không ra nước mắt, giờ phút này cắn răng dưới, nội tâm càng hiếm thấy xuất hiện tâm thần bất định, hắn vẫn nhớ cái viên này phong yêu cổ Ngọc yêu cầu, không phải ngưng khí tầng 13 không thể động. Năm đó mấy cái này lão bất tử nói ra lời này lúc, nội tâm của hắn rất là kinh bỉ, cho rằng đây là phong yêu tông chính mình muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng hôm nay càng nhìn đến mạnh hạo tại đây phải đi bước vào 11 tầng, lập tức để cho hắn tâm thần bất định trong cực kỳ khẩn trương. Nhưng hôm nay hắn không có biện pháp khác, cắn răng phía dưới chỉ có thể tiếp tục hấp thu linh khí, đây là hắn duy nhất có thể làm, nếu so với mạnh hạo hấp nhiều lắm, hấp nhanh, tranh thủ để cho la bàn trong tay của chính mình có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Tranh thủ để cho mạnh hạo chỗ đó không cách nào tiếp tục đề cao Cái kia linh khí xuyên thấu đại địa Chui vào la bàn thì đã trở thành màu đỏ Phản phất theo linh khí chui vào Mang đi tất ở đây đại địa nào đó vật chất Chết tiệt mạnh hạo Lão tổ ta không phải là không có giải độc cho ngươi sao Không phải là chỉ cấp mà ngươi một khối hạ phẩm linh thạch sao Còn sao, còn sao Ta nói như thế nào cũng là ngài lão tổ A Tháo sơn lão tổ nội tâm cực kỳ ủy khuất Giờ phút này mạnh hạo Trong cơ thể nổ vang ngập trời Theo 20% linh khí dũng mãnh vào, thân thể của hắn vẫn cứ rung rẩy, có thể lại cảm nhận được mãnh liệt hơn thân thể biến hóa, lúc này đây biến hóa, lại là hắn đang biển. Hắn đang biển càng thêm bàn bạc, dẫn động thân thể của hắn kinh mạch tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng thô lớn thêm không ít, cho đến trong ốc quanh một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phản phất đột phá cảnh giới nào đó. Ngưng khí 11 tầng, hắn đang hải chi lớn, khuếch tán gần như toàn thân, loại trình độ này đang biển. Tại ngưng khí trong căn bản cũng không khả năng xuất hiện, mà đang biển bàn bạc trình độ, cũng đem quyết định một người tu sĩ sự phát triển của tương lai cùng bền bỉ chiến lực. Có thể nói, như mạnh hạo có thể dùng như vậy đang biển trúc cơ, như vậy tuy nhiên trúc cơ độ khó đồng dạng biến lớn, có thế. Một khi thành công, như vậy bản thân hắn, sẽ vượt qua cùng cảnh gần như gấp đôi. Ngưng khí 11 tầng, không còn là luyện thể, mà là khuếch trương đang biển. đang biển mở rộng, có thể dùng mạnh hạo toàn thân nổ vang bàn bạc linh khí như là biển hiện lên, có thể dùng hắn đang hải ba lãng ngập trời, quay cuồng vô tận. Cho đến, Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn thở sâu, chỉ là hấp khí thanh cũng như sấm rền quanh quẩn, hắn đứng lên, hai mắt lộ ra tinh mang, mang theo chấp nhất, về phía trước lần nữa bước ra một bước, hai bước, ba bước, cho đến hắn đứng ở cái kia bảy chén đèn dầu bên cạnh, có thể đụng tay đến lúc, hắn có thể hấp thu linh khí, đã là bảy chén đèn dầu ba thành. Ba thành, nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế Mạnh hạo là ở cùng kháo sơn lão tổ cướp đoạt, nếu không phải là ngưng khí 10 tầng không bị thiên địa tán thành, có thể dùng tầng này cảnh giới có thể đoạt thiên mà tạo hóa, bằng không mà nói, dùng tu vi của hắn căng bản là làm không được điểm ấy. Mạnh hạo, ngươi có hết hay không? Kháo sơn lão tổ lập tức mạnh hạo đứng dậy lại bước ra ba bước, lập tức càng thêm khẩn trương lên, bởi vì mạnh hạo một khi đạt đến tầng 12, liền khoảng cách phong yêu của Ngọc Chổ yêu cầu tư cách càng gần một bước. Đa tạ lão tổ thành toàn, đã trải qua sắp kết thúc rồi. Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa hấp thu, linh khí nhập vào cơ thể, nổ vang ở giữa tu vi của hắn theo ngưng khí 11 tầng, trực tiếp bước vào đến mà ngưng khí tầng 12. Viễn cổ về sau, lại không có bất kỳ người nào, bước vào trôi qua. Ngưng khí tầng 12. Tại bước vào cái này ngưng khí tầng 12 nháy mắt, mạnh hạo trong óc lập tức một hồi trước nay chưa có đau đớn, theo đau đớn, hắn linh thức không có biến hóa, nhưng trong đầu của hắn nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, như bị xé nứt như vậy cảm giác phản phất, khai suốt một mảnh dòng suối nhỏ. Đó là, thức hải. Chỉ có tu sĩ trúc cơ, mới có thể có thức hải. Viễn cổ về sau, tu sĩ theo ngưng khí đột phá, bước vào trúc cơ, sẽ theo bịa đặt, khai ra thức hải. Mảnh này thức hải sẽ không quá lớn, căng cơ tư chất bất đồng, căn cứ công pháp sai biệt. Thức hải lớn nhỏ có khác nhau, thức hải càng lớn, tắc thì tiềm lực càng lớn, thậm chí linh thức lại càng bàn bạc. Nhưng tại thời xa xưa, tu sĩ tu luyện, Tại ngưng khí chín tầng tuy nói có thế trúc cơ, nhưng phần lớn là khát vọng có thể ở ngưng khí tầng 12 thì trúc cơ, bởi vì ngưng khí tầng 12 có thế sơ khai thức hải, một khi tại tầng thứ này trúc cơ, như vậy trúc cơ sau đạt được thức hải, đem vượt xa người bên ngoài. Hôm nay giới tu chân, Mạnh hạo có thể nói là cái thứ nhất, bước vào ngưng khí tầng 12 tu sĩ, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, tất nhiên oanh động toàn bộ giới tu chân. Giờ phút này, cũng đã oanh động kháo sơn lão tổ, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh hạo Hắn thấy rõ ràng mạnh hạo theo ngưng khí chính tầng bước vào ngưng khí tầng 12 quá trình, giờ phút này đã trải qua hết nói. Viễn cổ truyền thuyết, ngưng khí đại viên mãn là tầng thứ 13, có thể coi là là ở viễn cổ thời đại, cũng hiếm thấy có người đạt tới, nghe nói cái này ngưng khí tầng 13 cùng tạo hóa có quan hệ, có thế. Cải biến tu sĩ tư chất, tuy nói cải biến không nhiều lắm, nhưng tư chất chính là thiên địa sinh ra, cho dù là nhỏ nhẹ cải biến, cũng đều thuộc về nghịch thiên. Kháo sơn lão tổ thì thào nói nhỏ. Không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, phong yêu tông vị kia này lão bất tử gia hỏa, khen ta số mệnh vượng, có thế cùng tiểu tử này so, hắn mới là số mệnh vượng, tiểu tử này số mệnh quá vượng, chết tiệt, ta như thế nào treo chọc như vậy cái đồ chơi. Ngay tại kháo sơn lão tổ nói nhỏ lúc, mạnh hạo chỗ đó hai mắt lần nữa mở ra, trong mắt của hắn lộ ra thâm thúy chi mang, trong đầu của hắn đau đớn, có thế tại đây đau đớn ở bên trong, mạnh hạo nhưng lại có loại ý nghĩ trước nay chưa có thanh minh cảm giác. Phản phất thế giới tại trong mắt đều đã có bất đồng, nhưng đến cùng địa phương nào không giống với. Mạnh hạo hình dung không đi ra, chỉ là cảm giác cái này toàn bộ thiên địa. Phản phất thoáng cái nhiều hơn nào đó trước kia không thấy được sắc thái. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khổng lồ kia hấp lực, hôm nay dần dần xuất hiện muốn dấu hiệu tiêu tán. Phản phất giờ phút này mạnh hạo trong cơ thể có thể thừa nhận linh khí đã đến cực hạn, cho nên thân thể tự hành đình chỉ hấp thu. Có thể dùng cái kia bảy chén đèn dầu linh khí cũng đều chậm rãi theo ba thành biến thành 20%, có hóa thành một thành. Một màn này để cho Mạnh Hạo mày nhăn lại, hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi giống như còn không có đạt tới ngưng khí đỉnh phong, tự hồ còn có một tầng cách ngăn tồn tại, phá tầng này cách ngăn là được ngưng khí đại viên mãn. Cảm giác này rất là mãnh liệt, nhưng giờ phút này trong cơ thể hấp lực muốn tán đi, tự hồ tầng này cách ngăn sẽ vĩnh viễn tồn tại, không có thể đột phá. Ha ha, ta liền nói sao? Cái này ngưng khí tầng 13 tại thời kỳ viễn cổ đều hiếm thấy có người đạt tới, thậm chí có nghe đồn nói ngưng khí cảnh căn bản cũng không có tầng này, ngưng khí tầng 12 liền là cực hạn. Mạnh hạo, không cần thử, mau mau lui ra phía sau, chớ trì hoãn mà lão tổ của ta đại kế, chờ ta đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi tiểu vương bát đảng này tự là cần ăn đòn. Kháo sơn lão tổ lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, cười to mở miệng, thầm nghĩ mạnh hạo chỗ đó tuy nói hút đi một ít Nhưng trên thực tế cũng không phải là rất nhiều, còn có thể miễn cưỡng đi chèo chống chính mình kế hoạch triển khai, mà lại chỉ cần không đạt được tầng 13, liền không cách nào đạt tới có được phong yêu cổ Ngọc Tư Cách. Thấy vậy tiểu tử số mệnh cũng là tốt hơn một chút mà thôi. Kháo Sơn Lão Tổ càng đắc ý hơn, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn tính cách chấp nhất, giờ phút này đã đã đến ngưng khí tầng 12, đã xem đến đó tầng cách ngăn, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho mình đột phá, trong cơ thể hấp lực giảm bớt. Làm sao có thể để cho tiếp tục gia tăng? Mạnh Hạo trong óc ý niệm trong đầu ngàn chuyển, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức hai thanh kiếm gỗ gào thét bay ra. Chăm chăm vào kiếm gỗ, Mạnh Hạo mãnh liệt mà cắn răng một cái, lập tức trong đó một bả kiếm gỗ lại thẳng đến Mạnh Hạo, tại Thảo Sơn lão tổ sững sờ ở bên trong, hắn lập tức chứng kiến cái kia kiếm gỗ lại Mạnh Hạo trên thân liên tục hoạch xuất ra hơn 10 đạo miệng vết thương, mà lại không có ngừng đốn, vẫn còn tiếp tục Mạnh hạo cắn răng chịu đựng kiếm gỗ xẹt qua thân thể hình thành vết máu, hai mắt lộ ra chấp nhất chi mang, theo từng đạo vết máu xuất hiện, theo máu tươi tràn ra, mạnh hạo lập tức phát giác được linh lực trong cơ thể, lại theo vết thương trên người không ngừng mà tán đi. Cái hắn muốn, chính là cái này. Theo linh lực tiêu tán, lập tức mạnh hạo trong cơ thể vẻ này sắp mất đi hấp lực, bỗng nhiên hơi dừng sau, dần dần lại mạnh lên, một màn này xuất hiện, để cho mạnh hạo nội tâm nhất định, điều khiển một cái khác thanh kiếm gỗ. Có thể dùng cái này hai thanh kiếm gỗ toàn bộ vần quanh tại mạnh hạo trên thân, không ngừng mà thông suốt khai mở một đạo lại một vết thương, trong nháy mắt, trên người hắn liền xuất hiện gần trăm kiếm thương. Thương thế như vậy, có thể dùng mạnh hạo linh lực trong cơ thể số lớn tràn ra, nhưng tương tự đấy, cũng có thể dùng đột nhiên trong cơ thể hấp lực tùy theo càng ngày càng mạnh. Kháo sơn lão tổ trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới mạnh hạo lại có biện pháp này, giờ phút này coi như là hắn. Nhìn xem Mạnh Hạo trên thân cái kia rậm rạp chằng chịt miệng vết thương cùng máu tươi, nhìn xem Mạnh Hạo trong mắt chấp nhất, Mãnh Liệt cảm nhận được Mạnh Hạo trong tính cách ẩn nút, sẽ không dễ dàng hiển lộ ngoan ý, đối với chính mình hung ác, mới có thể đối với người khác hung ác. Theo miệng vết thương càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạo trong cơ thể hấp lực nổ vang bộc phát, có thể dùng cái kia 7 chén đèn dầu linh khí theo một thành lần nữa biến thành ba thành, thậm chí ẩn ẩn đều đã tới rồi tứ thành. Có thế Mạnh Hạo trong cơ thể tuy nhiên không ngừng có linh khí dũng mãnh vào. Nhưng thủy chung không cách nào phá tan tầng kia cách ngăn. Một lát sau, Mạnh Hạo bỗng nhiên châm biếm, nụ cười kia lạnh như băng, kỳ hữu tay nâng lên, lập tức một bả kiếm gỗ gào thét mà đến, theo Mạnh Hạo mãnh liệt mà ấn về phía ngực, cái này kiếm gỗ nháy mắt hàng quan lóe lên, lại trực tiếp theo Mạnh Hạo ngực xuyên thấu mà qua, nhấc lên mảng lớn máu tươi lúc, Mạnh Hạo khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, trong cơ thể linh lực trong chốc lát mấy lần tiêu tán, có thể dùng hấp lực cũng ở đây một cái chớp mắt. Trong giây lát khổng lồ mấy lần có thể dùng cái kia bảy chén đèn dầu linh khí, giờ khắc này lại có năm phần 10 hướng về mạnh hạo tại đây nghiêng mà đến. Quanh một tiếng, mượn cổ này bàn bạc linh khí, mạnh hạo trùng kích tầng kia cách ngăn, cách ngăn chấn động, mạnh hạo khóe miệng phun ra máu tươi, kiếm gỗ quét qua, lần nữa ở trên người hắn xuyên thấu mà qua, bảy chén đèn dầu linh khí lần nữa tăng vọt, lúc này đây lại đến mà bảy thành. Mạnh hạo triển khai đối với cái kia ngưng khí tầng 13 lần thứ hai trùng kích, thời gian chậm rãi trôi qua, theo miệng vết thương thêm nữa Theo mạnh hạo vẽ này đối với mình ngoan ý, dần dần, thân thể của hắn rung rẩy, trước mắt của hắn mơ hồ, có thế cái kia bảy chén đèn dầu linh khí, hôm nay đã có chính thành hướng hắn hiện lên mà đến, có thể dùng mạnh hạo thân thể như đắm chìm trong nồng nặc linh khí ở trong. Đây là không muốn sống a. Một màn này chứng kiến tháo sơn lão tổ hô hấp dùng dập, ngẫn người đồng thời, đối với mạnh hạo chấp nhất rung động. Ta phải cường đại hơn, không có có nguyên nhân, chỉ là cường đại hơn. Mạnh hạo ý thức mơ hồ. Nhưng trong ốc chấp nhất chi niệm, để cho hắn cho dù là giờ phút này bộ dáng như thế, lại vẫn không có chút nào muốn dừng lại ý niệm trong đầu, như hắn thì thào nói nhỏ, hắn, nghĩ cường đại hơn. Ngưng khí tầng 13, Mạnh hạo nhất định phải đột phá. Đây là hắn mà nói. Kháo sơn lão tổ thở sâu, hắn bỗng nhiên đã minh bạch. Oanh! Mạnh hạo hai thanh kiếm gỗ, đồng thời xuyên thấu thân thể của hắn, có thể dùng máu tươi vẫy ra lúc, Mạnh hạo sinh mệnh chi hỏa đều phải ảm đạm, nhưng vào lúc này... Trong cơ thể hắn tùy theo lên hấp lực, đã đến trước nay chưa có trình độ, loại trình độ này, phản phất là liền thiên địa ở trước mắt, đều phải bị hắn hút đi, phản phất là mặc kệ hết thảy trở ngại, mặc kệ hết thảy hung hiểm, đều không thể đi ngăn cản hắn cuộc đời này con đường cường giả. Cổ lực hút này, cự hồ lây nhiễm mạnh hạo giờ phút này sắp hôn mê thần trí, bàn bạc trước đó chưa từng có, đã trở thành cực hạn. Đây mới là đoạt thiên mà tạo hóa. Tháo Sơn lão tổ nhìn xem mạnh hạo, thì thào nói nhỏ. Như Kháo Sơn Lão Tổ từng nói, giờ khắc này mạnh hạo, hắn muốn mạnh chi niệm cùng tu vi hình như có mà dung hợp, cho thấy một cổ thuộc về cái này ngưng khí tầng 13, cái kia đoạt thiên mà tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh bướng bỉnh, nổ vang quanh quẩn, bảy chén đèn dầu sở hữu tất cả linh khí, tại thời khắc này toàn bộ đều hiện lên mà mạnh hạo chỗ đó, toàn bộ đều dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, đã trở thành mạnh hạo, đột phá tầng kia cách ngăn trùng kích chi lực. Đây là sáu cái kết đang tu sĩ Một cái tu sĩ nguyên anh toàn lực ra tay, nhưng bọn hắn linh khí chỉ là bộ phận, cũng không phải là đột phá cái này tầng 13 trọng điểm, chân chính trọng điểm là mạnh hạo cái kia cổ muốn mạnh chi niệm, này niệm cùng ngưng khí tầng 13 cái chủng loại kia bị thiên địa bài xích ý xuất hiện phù hợp, như bị tiêu tán viễn cổ thiên địa tán thành, lúc này mới chế tạo mà mạnh hạo ngưng khí tầng 13. Tại đây nổ vang ở bên trong, tầng kia cách ngăn trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, ở tại vỡ vụn nháy mắt, mạnh hạo đắm chìm trong vô cùng vô tận linh khí ở trong. Tu vi của hắn bỗng nhiên kéo lên, theo ngưng khí tầng 12, trực tiếp bước vào đến mà ngưng khí tầng 13, đã trở thành viễn cổ về sau, cái thứ nhất ngưng khí đại viên mãn. Tại hắn trở thành ngưng khí đại viên mãn lập tức, mạnh hạo trong cơ thể cái loại này có thể để người ta tu hành vô hình tư chất, tại đây một cái chất mắt xuất hiện cải biến, loại sửa đổi này vô thanh vô tức, mà ngay cả mạnh hạo cũng chỉ là có thế mơ hồ phát giác, nhưng nếu là có người ngoài giờ phút này đi dò xét mạnh hạo tư chất, như vậy định sẽ phát hiện, hắn giờ phút này đã trải qua không còn là năm đó tầm thường, tuy nói còn không có đạt tới thiên kiêu, nhưng mà đề cao một, mảng lớn. Từ xưa đến nay, viễn cổ về sau từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi cải biến một người tư chất, coi như là thiên tài địa bảo cũng đều không được, đây là hôm nào ý đổi mệnh, nhưng hôm nay, tại mạnh hạo thân mình, xuất hiện cải biến. Hắn là viễn cổ về sau cái thứ nhất chân chính ngưng khí đại viên mãn, hắn càng là viễn cổ về sau, cái thứ nhất cải biến tư chất chi nhân. Việc này là hết thảy bắt đầu một hồi con đường cường giả cuột khởi tư chất cải biến ngưng khí đại viên mãn đạt tới có thể dùng mạnh hạo thân thể tại đây một cái chất mắt toàn bộ miệng vết thương nháy mắt khôi phục cả người ở đằng kia linh khí tắm rửa ở bên trong giống như tân sinh cũng hoặc là nói đây đối với mạnh hạo mà nói tự là một hồi tân sinh một nén nhang về sau mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt hắn linh khí bốn phía một lần nữa dũng mãnh vào đại địa hắn đã đến ngưng khí cảnh viên mãn Trong cơ thể lại không có chút nào hấp lực xuất hiện. Kháo Sơn Lão tổ mắt thấy Mạnh hạo lột xác quá trình, giờ phút này đã trải qua hết nói. Có thế càng làm cho hắn im lặng là, Mạnh hạo chỗ đó mở mắt ra chuyện thứ nhất, lại là tay phải nâng lên vung lên dưới, cầm bảy chén đèn dầu ở bên trong, thiên cơ thượng nhân nguyên anh cái kia chén nhỏ, đem hắn một bả cầm lấy, thân thể dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến giữa không trung nước xoáy lối ra. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cũng không sợ bị chết cháy. Kháo Sơn Lão Tổ sửng sốt một chút, lập tức phá vỡ mắng to, trơ mắt nhìn Mạnh hạo thân ảnh nhanh chóng chui vào nước xoáy lối ra, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tiểu vương bát đảng này, ngươi vô sĩ, ngươi quá vô sĩ, các ngươi phong yêu tông đều là vương bát đảng, đều là vô sĩ đến cực điểm. Kháo Sơn Lão Tổ phẫn nộ, trong lòng đất đi tới đi lui, không ngừng mà phát ra gào thét. Giờ này khắc này, tại Mạnh hạo bước vào nước xoáy lối ra, ra ngoài một cái chớp mắt, có thể dùng trong động phủ không còn là phong kính mà là lộ ra mục tiêu rất nhanh sẽ khép lại khe hở, tán ra khỏi nơi này khí tức tử vong. Tại Nam vực cảnh nội, nước triệu ngoại cảnh, một vùng núi non Phật phòng đại địa, tồn tại khác một quốc gia, này quốc danh là Thiên Cơ, cùng nước triệu giáp giới, khu vực bên trên không có quá lớn khác nhau, có thế dân phong lại bưu hãng không ít. Dù sao nước triệu tâm hướng đông đất, mà Thiên Cơ quốc tắc thì bằng không thì, này quốc chi người không bái đại đường, cái bái Thiên Cơ, cái này cũng có thể dùng Thiên Cơ trong nước sở hữu tất cả tông môn đều thuộc về thiên cơ tông chi nhánh. Hôm nay tại quần tinh hoàng nguyệt vậy thiên cơ quốc phương đông tồn tại ba con như rồng vậy sơn lĩnh lớn mạch, cái này ba con sơn mạch cuốn lượng vầng quanh, đầu rồng tranh chấp một tòa núi cao, núi này thiên cơ số một, mây mù quấn, đỉnh núi có một miệng chung, một năm gõ vang một lần, một lần quanh quẩn ba ngày, Trung hạ điêu lan ngọc thế, lầu các mọc lên san sát như rừng, tại đây tựa là này quốc mạnh nhất cửa, thiên cơ tông, thiên cơ tông sơn môn lên. Khoanh chân ngồi một người mặc thanh sam tu sĩ, tu sĩ này già nua, tiên phong đạo cốt, tại thiên cơ tông đệ tử trong trí nhớ, tựa hồ cực kỳ lâu trước kia, tu sĩ này liền khoanh chân ngồi ở trung xuống, vô luận gió táp mưa sa, vô luận tuế nguyệt trôi qua, hắn đều như một cái người đá như vậy, phản phất vĩnh hằng bất động. Trong hàng đệ tử cơ hồ không người biết được kỳ thân phận, nhưng có thế khoanh chân ngồi ở thiên cơ trung xuống, hiển nhiên là tông môn trưởng bối, chỉ có thiên cơ tông những cường giả kia. Nguyên một đám mới có thể đang nhìn hướng cái kia lão giả áo xanh lúc, trong mắt lộ ra mảnh liệt cung kính. Giờ phút này, thiên cơ tông bên trong truyền ra trận trận đệ tử vịnh niệm kinh văn thanh âm, này âm thanh không ngớt, phản phất hóa thành một cổ vô hình chi lực, vần quanh bốn phía sau lại bị xoáy lên, dần dần ngưng tụ đỉnh núi, tự hồ ở chỗ này tồn tại một chỗ không thấy được nước xoáy, có thể đem các loại vịnh tiếng độc thôn vệ. Chỉ có có đủ tu vi nhất định chi nhân, mới có thể chứng kiến, đến từ thiên cơ tông đệ tử niệm Những âm thanh này cuối cùng nhất là bị thiên cơ chung hấp thu, thậm chí chung này hấp thu không chỉ là tu sĩ vịnh niệm, mà là cả thiên cơ quốc chúng sinh chi vịnh. Giờ phút này, ngày hôm đó cơ chung xuống, thủy chung khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phản phất vĩnh cửu chưa từng nhúc nhích thanh sam lão nhân, bỗng nhiên thân thể rung lên, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, tại hắn máu tươi phun ra lập tức, chiếc kia thiên cơ chung nhưng vẫn làm được gõ vang, đương đương thanh âm quanh quẩn, nháy mắt truyền khắp thiên cơ chung, truyền khắp toàn bộ thiên cơ quốc. Để cho thiên cơ tông bên trong số lớn đệ tử nhao nhao tâm thần chấn động, để cho này tông những cái kia cường giả tiền bối nguyên một đám lập tức từ lúc ngồi trong bừng tỉnh, nhất tề hóa thành cầu vòng, thẳng đến thiên cơ trung chỗ đó mà đi. Theo của bọn hắn đến, bọn hắn lập tức chứng kiến bà khoanh chân ngồi ở nơi nào thanh sam lão nhân, giờ phút này chậm rãi mở mắt ra. Bái kiến lão tổ. Lão tổ an khang. Thanh âm quanh quẩn, bốn phía hơn mười người tu sĩ, nhất tề ôm quyền cúi đầu. Thanh sam lão nhân hai mắt đang mở hí Như có tia chớp trong đó gào thét mà qua, có thể dùng mắt trái của hắn đồng tử như nắng gắt, phát ra mảnh liệt minh quang có thế kỳ hữu một nhưng lại u sâm, đồng tử đúng là loan nguyệt, thao túng mắt hoàn toàn bất đồng, có thể dùng lão giả này bị người lần thứ nhất chứng kiến, sẽ rất khó quên. Nhất là tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, mi tâm của hắn bên trên xuất hiện một vết nứt, phản phất trong đó, cũng tồn tại một con mắt, chỉ là cái kia con mắt ngoại nhân nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đồng đậm chí cực huyết quang Phong vân biến sắc, cuồng phong cuốn ngược. Tháo Sơn lão tổ, ngươi hủy lão phu phân thân, lại cự tuyệt lão phu hảo ý, việc này, ta và ngươi không để yên. Lão phu cũng rất tò mò, ngươi đến tộc cùng có gì dựa vào, chính là Trảm Linh, lại dám cự tuyệt Lê Tiên mời chào ý. Lão giả áo xanh sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên vỗ đại địa, lập tức ngọn núi này ầm ầm chấn động, một mảnh gợn sóng quanh quẩn, cuốn bốn phía tu sĩ nguyên một đám hoảng sợ rút lui. Cùng lúc đó, theo ngọn núi chấn động Đỉnh núi chiếc kia thiên cơ chung đang vang lên âm thanh quanh quẩn lúc, bỗng nhiên bay lên không, tại đây thiên cơ chung bốn phía, tồn tại vô số phù văn, những phù văn này bay múa xoay tròn, tảng mát ra vạn trượng ánh sáng màu xanh, tia sáng kia chói mắt, truyền khắp toàn bộ thiên cơ quốc. Yêu trời giáng đến, việc này năm đó sư tổ sẽ không tính toán sai, thiên địa đại kiếp nạn, cho là ta thiên cơ nhất mạch cuộc khởi thời điểm Lão Phu phải đi đoạt lại phân thân Nguyên Anh, nhìn xem cái này kháo sơn người này, đến cùng từ đâu tới cùng vọng Cái này lão giả áo xanh, đúng vậy thiên cơ thượng nhân, phân thân của hắn bị kháo sơn lão tổ thôn vệ, nơi đây chính là hắn bản tôn, lời nói ở giữa hắn thân thể đứng lên, cất bước đi hướng lên bầu trời, tay phải khi nhấp lên càng đem khổng lồ kia thiên cơ trung nâng lên, cả người hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, mang theo sát cơ, thẳng đến nước Triệu mà đi. Giờ này khắc này, Triệu trong biên giới, phong hàng tông tu kiến từ đường ở trong, có ông Minh Chi Thanh truyền ra, thủ hộ từ đường đệ tử, sắc mặt đại biến. Đẩy ra từ đường chi môn, thấy rõ trong đó một màn về sau, thân thể lập tức trung rẩy thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Từ đường ở trong, trưng bày tông môn tu sĩ Mệnh Giảng, đại biểu trong đó kết đang trưởng giáo cùng với Thái Thượng Trưởng Lão Mệnh Giảng, lại vỡ vụn ra. Điều này đại biểu đấy, kết đang trưởng giáo cùng Thái Thượng Trưởng Lão bỏ mình. Trừ lần đó ra, trúc cơ trưởng Lão Ngọc giản cũng ở đây một cái chớp mắt vỡ vụn, một màn này xuất hiện có thể dùng phong hàng tông thủ hộ từ đường đệ tử thân thể rung rẩy lộ ra không dám tin. Cũng may phong hàng tông kết đang trưởng giáo dẫn người ra ngoài lúc, đều để lại một cái trúc cơ trưởng lão, thủ hộ tại trong tông môn. Khi này trúc cơ trưởng lão biết được tin tức về sau hắn sắc mặt lập tức tái nhợt, lập tức hạ lệnh nghiêm cấm việc này truyền ra bên ngoài, hắn khắc sâu minh bạch. Đối với một cái tông môn mà nói, kết đang tử vong, là một trường hảo kiếp, đại biểu tông môn màng rơi, trúc cơ gần như toàn diệt. Càng là có thể dùng cái này màng rơi đứt tốc độ nhanh hơn, hạo, kíp tiến đến nhanh hơn. Kháo Sơn Lão tổ bế quan chi địa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị này phong Hàn tông trúc cơ trưởng lão, lập tức phái ra số lớn ngưng khí đệ tử, tiến về trước Kháo Sơn Tông. Ngay sau đó, hắn đè nặng lòng run rẩy thần, cắn răng đang lúc thổi lên mà trong tông môn mấy trăm năm qua chưa bao giờ vận dụng kèn. Cái kia kèn nổi danh, kỳ danh đạo giác. Thổi đạo này giác, có thể tỉnh lại tông môn đạo bao hàm. Bất kỳ một gia tộc nào cùng tông môn, đều có truyền thừa xuống đạo bao hàm, đối với ba đại tông môn mà nói, bọn họ đạo bao hàm, là từng đã là trong tông môn, trùng kích nguyên anh thất bại, nhưng mà tại giả anh trạng thái dùng ngủ say đến trì hoãn tử vong lão tổ, cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể đi trấn áp lúc này đây hảo kiếp đưa tới khủng hoảng. Phong hàng tông ở trong, theo kèn thanh âm truyền ra, ở tại tông phía sau núi, một chỗ tuyệt mật trong động phủ, khoanh chân ngồi một cái toàn thân khô héo lão giả. Lão giả này phản phất tử vong, thân thể héo rũ giống như hài cốt, nhưng lại tại cái kia tiếng kèn truyền ra lập tức, lão giả này mí mắt rung lên bần bật. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ linh thức nháy mắt bộc phát, lập tức liền bao phủ toàn bộ phong hàng tông, càng là chui vào đến mà giờ phút này thổi lên kèn cái vị kia tu sĩ trúc cơ trong cơ thể. Cái này tu sĩ trúc cơ thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra thống khổ, hắn rõ ràng cảm nhận được cổ này khổng lồ phản phất một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chính mình diệt sát linh thức đang tại lực xem trí nhớ của mình hồi lâu cái này linh thức mới rời khỏi cái kia tu sĩ trúc cơ thân thể tê liệt trên mặt đất hô hấp dồn dập sắc mặt trắng bệt hắn hiểu được như mình không phải là trúc cơ vừa rồi bị như thế lục soát trí nhớ chắc chắn phải chết cầm lão phu hàng ngọc đem tháo sơn tông chỗ sơn mạch lập tức phong ấn không cho phép trong đó bất luận kẻ nào đi ra lão phu cần mấy canh giờ lại vừa triệt để thức tỉnh các ngươi đi trước sưu tầm hết thảy dấu vết tan thương thanh âm quanh quẩn toàn bộ phong hàng tông để cho cái kia tu sĩ trúc cơ liền vội vàng đứng lên, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Một quả màu xanh nhạt băng ngọc, tại đây một cái chấp mắt theo phong hàng tông phía sau núi bay ra, trực tiếp rơi vào tu sĩ này trong tay. Tương tự chính là một màn tại khúc thủy tông, phương đêm tông cũng đều tồn tại, bọn hắn đều phát hiện trưởng giáo cùng những trưởng lão kia mệnh giảng vỡ vụn, hoảng sợ trong nhau nhau mở ra tông môn đạo bao hàm. Giờ khắc này, nước triệu giới tu chân phong vân biến sắc, kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, Lửa giận ngút trời kháo sơn lão tổ, ở tại bế quan trong mật thất, tiếng mắng liên tục, mang theo phẫn nộ, càng có đau lòng, đối với mạnh hạo chỗ đó, hắn thậm chí có một tia không thể làm gì ý, đối phương dù sao cũng là chính mình kháo sơn tông dòng độc đinh. Tiểu vương bác đảng này cũng quá độc ác, ta là hắn lão tổ A, trước đêm của ta tích xúc đoạt đi hơn phân nữa lại cầm đi phong yêu cổ ngọc, càng là chiếm của ta linh khí, cuối cùng rõ ràng vô sĩ chí cực cướp đi của ta một chiếc yêu đăng. Kháo sơn lão tổ thở hồng hộc Nhất là nghĩ đến cái kia cổ ngọc cùng yêu đăng, lập tức sầu mi khổ kiểm. Coi như là lão tổ ta đích xác chưa cho hắn giải độc, cũng không có thể như vậy a làm người muốn giảng đạo lý, lão tổ năm đó ta đoạt người khác thứ đồ vật, cũng là muốn trước giảng giảng đạo lý. Nhưng hắn rõ ràng thật sự đã trở thành ngưng khí tầng 13, năm đó mấy cái này lão bất tử từng nói không phải ngưng khí tầng 13 không thể được phong yêu cổ ngọc. Ta vốn tưởng rằng là ra vẻ huyền hư, còn âm thầm cao hứng, có thế, có thế hắn lại đạt tới. Bất quá ta hiển nhiên lại bị đám kia lão vương bác đảng tính kế, cái này phong yêu cổ ngọc như không ai có thể đạt được, ta liền tính toán dựa theo kế hoạch, cũng đều không thể phá vỡ phong ấn, nhưng hôm nay cái này phong yêu cổ ngọc vừa bị cái kia tiểu vương bác đảng lấy đi, ta liền rõ ràng cảm giác, phong ấn muốn xuất hiện buông lỏng. Tuy nói không có một chiếc yêu đăng, mở ra phong yêu ấn nắm chắc liền thiếu đi mấy thành, bất quá này ấn nhiều năm qua đã bất ổn, hôm nay lại có dấu hiệu buông lỏng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Không yêu tông tu sĩ như thế nào một cái sau một cái hố người, năm đó cái kia này lão bất tử như thế, tiểu vương bác đảng này cũng như thế. Kháo sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói xong, nghĩ đến trước khi mạnh hạo lập lại chính mình lời nói thì bộ dạng, còn có cái kia đã trở thành ngưng khí tầng 13 chấp nhất, kháo sơn lão tổ cũng không khỏi được cảm thán Cái này bé con ngược lại là rất phù hợp lão tổ khẩu vị của ta, lão tổ năm đó ta tự là ăn không được thiệt thòi, ngươi vũng hố ta, ta liền gài ngươi. Phong yêu Tông năm đó mấy cái này lão bất tử nói chuyện không tính toán gì hết, dùng là đi ta liền bắt bọn họ hết cách rồi, lão tổ ta há có thể hết cách rồi, trực tiếp đem phong yêu Tông đổi tên Kháo Sơn Tông, vũng hố không cắt ngươi rồi, liền gài ngươi đám bọn họ hậu nhân truyền thừa. Chết tiệt, sớm biết như vậy cái này mạnh hạo sẽ trở thành ngưng khí tầng 13, có thế có đủ đạt được phong yêu cổ ngọc tư cách, lão tổ ta nói cái gì cũng phải cấp hắn giải độc, tranh thủ thời gian cất bước, không để cho hắn trở thành tầng 13 cơ hội A. Có thế hắn như không có cơ hội này, lão tổ ta chẳng phải là cũng mở không ra phong ấn. Kháo sơn lão tổ rất là bất đắc dĩ, giờ phút này nội tâm đã đau lòng, lại là cảm khái, phức tạp đã trở thành xoắn xuýt Kháo sơn lão tổ tính cách cực kỳ cổ quái, rất khó ở chung, điểm này mạnh hạo không biết được, thậm chí không có giải tán kháo sơn tông ở trong, cũng đều không người biết được việc này. Duy chỉ có năm đó những cái kia cùng kháo sơn lão tổ cùng thế hệ chi nhân, mới có thể biết được những chuyện này. Nhắc tới kháo sơn lão tổ phần lớn là hận cực kỳ khủng khiếp, bất quá, càng là tính cách cổ quái chi nhân, thì càng không tốt cầm lẽ thường đến phân tích, ví dụ như Mạnh hạo hôm nay dọn đi rồi hắn không ít tài bảo, chiếm hắn linh khí, đã đoạt yêu đăng, hắn rõ ràng khí phát điên hơn, cũng lại tại nội tâm dân lên nồng nặc vẻ tán thưởng, loại chuyện này, cũng không phải là người bình thường có thể lý giải cùng có thể làm được đấy. Có thể nói, nếu như Mạnh hạo tự như vậy yên lặng ly khai, như vậy tại kháo sơn lão tổ trong mắt tối đa tồn tại thêm vài năm sẽ đem hắn xem nhẹ sạch sẽ có thế mạnh hạo như thế cách làm nhưng lại cho kháo sơn lão tổ để lại cực sự mảnh liệt ấn tượng đó là thủy trung sẽ không quên đi phức tạp cùng xoắn xuýt nước triệu kháo sơn tông bên ngoài cái này một khoảng trời tuy nói trời trong nắng ấm có thế xa xa đã thấy mây đen như mưa gió nổi lên mạnh hạo thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi ở bảo phiến lên mượn trượt đi chi lực về phía trước cấp tốc bay đi tu vi của hắn đã tự hành hóa thành ngưng khí chín tầng Không đến cần thời điểm sẽ không hiển lộ ngưng khí đại viên mãn tu vi, tuy nói lần này mạnh hạo thu hoạch thật lớn, có thế trên người của hắn độc thì không có bởi vì ngưng khí đại viên mãn mà tiêu tán, như nghẹn ở cổ họng như vậy, để cho mạnh hạo tại đây trong trầm mặc, trong ốc không ngừng mà suy tư giải độc phương pháp. Bốn loại độc đã cởi bỏ một loại, còn sót lại ba loại ngoại trừ cái kia ba màu độc đang bên ngoài, mặt khác đều tốt giải. Hôm nay muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đi tìm giải độc đang mới đúng. Mạnh Hạo trầm ngâm, Còn tháo sơn lão tổ chỗ đó, đã trải qua trước những chuyện kia, mạnh hạo khí đã xuất, hận ý đã tiêu tán. Giờ phút này trượt đi ở trên trời, không lâu sau, cuồn cuộn lôi đình nổ vang mà qua, giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào trong tiếng từ phía trên hạ xuống, đảo mắt liền bao trùm bốn phía hết thảy, có thể dùng đại địa xuất hiện màn mưa, có thể dùng mảnh thế giới này, phản phất đều mông lung rồi. Vẫn cứ mưa phun, có thế mùa nóng bức vẫn tồn tại như cũ, buồn buồn giống như làm cho người ta thở không nổi. Chỉ có ở đằng kia màn mưa ở bên trong, tự hồ mới có thể có một chút nếu không cẩn thận liền không phát hiện được cảm giác mát. Mưa rất lớn, Mạnh Hạo không có tiếp tục trượt đi, mà lại đứng ở một chỗ núi hoang đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm. Trung quanh hắn mưa bị tự hành ngăn cách, có thể dùng hắn đứng ở nơi đó, phản phất đứng ở một chỗ khác trong trời đất, cùng nơi đây thế giới tồn tại cách ngăn. Mạnh Hạo nhìn qua xa xa thiên địa, nghĩ tới chính mình mấy năm trải qua, nghĩ đến chính mình hôm nay ngưng khí đại viên mãn giật mình như mộng. Cho đến hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng, không biết Hứa sư tỷ hiện tại như thế nào. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện ra Hứa Thanh bộ dáng, chỗ nhìn thiên địa, nếu như truy cứu phương hướng, nơi đó là Nam vực trung tâm. Tay phải khi nhấc lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản, ngọc giản này trên có khắc núi sông, nhưng mà có mấy đạo khe hở, phản phất sách vỡ vụn. Vật này là Mạnh Hạo tại Khảo Sơn lão tổ chỗ đó, đạt được linh thạch sơn lúc Lấy được cái viên này bị kháo sơn lão tổ xưng là như ý ấn chi vật, giờ phút này bị Mạnh Hảo cầm trong tay, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, trong cơ thể linh lực lập tức dũng mảnh vào trong đó, có thế vật ấy lại không có phản ứng chút nào. Mạnh Hảo suy nghĩ một chút, đem cái kia như ý ấn thu hồi, lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh cờ nhỏ, cầm trong tay lúc, cái này cờ nhỏ có hình cung điện quang trong đó chạy, Mạnh Hảo chầm chầm lên trước mắt cái này cờ nhỏ, suy nghĩ một chút, mở to miệng nhổ ra một đám tu vi chi khí. Lập tức khí tức này dung nhập cờ nhỏ trong. Vật ấy không có có kháo sơn lão tổ lạc ấn, ta có thể sử dụng, nhưng mà cần luyện hóa một phen mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Mạnh hạo trầm ngâm ở giữa lần nữa nhổ ra một đám tu vi khí tức, lúc này mới đem cái này cờ nhỏ lấy đi. Lại thận trọng lấy ra một chiếc còn đang thiêu đốt ngọn đèn, cái kia ngọn đèn bên trong thiên cơ thượng nhân khoanh chân nhắm mắt, Nguyên Anh đang thiêu đốt, bị mạnh hạo lấy ra lúc, có trận trận linh khí nồng nặc tản ra. Chầm chầm vào ngọn lửa kia Mạnh Hạo vẫn cứ không có cảm nhận được lửa nóng, nhưng là trong lòng biết ngọn lửa này tất nhiên cực kỳ cường hãn, dù sao cũng là dùng nguyên anh là dầu, dùng tánh mạng là hỏa, vật ấy sử dụng tốt rồi, chính là ta bảo vệ tánh mạng chi bảo. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, đem cái này ngọn đèn cẩn thận thu nhập trong túi càng khôn. Sau đó lại lấy ra một quả cổ ngọc, này đai lưng ngọc lấy tan thương, phản phất tồn tại ở thế gian đang lúc cực kỳ đã lâu. Phong yêu tông, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem cổ ngọc, ầm ầm tâm động. Linh lực đi vào, trong ốc hiển hiện cái kia ba chữ to, càng có một mảnh khẩu quyết tại trong ốc xuất hiện, chỉ là nhìn không rõ, rất là mơ hồ, duy chỉ có bước thứ nhất, có thể lọt vào trong tầm mắt, thậm chí mạnh hạo gia tăng linh lực dũng mãnh vào, có thể lập tức trong ốc nổ vang, thân thể không khỏi lui ra phía sau vài bước, thần sắc biến hóa, hắn thở sâu, không tại cường hành ham hố, biết được chính mình cho dù là ngưng khí đại viên mãn, cũng còn chưa đủ, thậm chí nếu không có ngưng khí đại viên mãn, Đoán chừng tối đa chỉ có thể nhìn thấy phong yêu tông ba chữ, phía dưới những cái kia văn tự, căn bản là không thể nhận ra giác, giờ phút này nhìn lại bước thứ nhất. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Mạnh hạo thân thể chấn động, tỉnh táo lại lúc, ngoại giới mưa đã rơi vào trên người của hắn, một cái chớp mắt liền đem mạnh hạo thân thể ướt nhẹp. Hắn hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cúi đầu nhìn xem ngọc giản trầm mặt không nói. Trong ốc hiển hiện là kháo sơn lão tổ thi triển yêu thuật, hiển hiện chính là thượng quan tu thi triển dẫn đại thanh sơn hơi thở yêu pháp. Hồi lâu, Mạnh Hạo yên lặng cảm thụ một lát, hay là không hiểu được, trầm ngâm trong hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lại một lần đem linh lực dung nhập bên trong ngọc giảng, yên lặng cảm thụ câu nói kia ngữ tang thương. Một nén nhang về sau, mưa tới gấp, ngừng cũng mau, Mạnh Hạo mờ mịt mở mắt ra, tuổi thơ của hắn thông minh, tuy nói đọc sách không thành, có thế vào kháo sơn tông ở trong. Hết thể thuật pháp học hội rất nhanh, không cần quá đáng kể, thời gian dài thuần thục nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên gặp được loại này làm cho người ta hình như không pháp tu hành khẩu quyết. Phản phất khẩu quyết này chỉ là một đoạn hiểu ra, nếu có thể hiểu, liền đã hiểu, như ngộ không thấu, lại chỉ có thể tại ngoại bồi hồi, vĩnh sinh không cách nào bước vào trong đó. Những lời này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, ý nghĩa cũng mịt mờ, làm cho người ta nhìn lại như trong sương mù thưởng thức hoa, tựa như biển trong vọng nguyệt. Mạnh hạo thì thào, dần dần trầm mặc Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, mãnh liệt mà lúc ngẩng đầu, nhìn phía xa thiên địa, hai mắt lộ ra một vòng chần chờ, hình như có chút ít do dự. Sau một lúc lâu, Mạnh hạo trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán, hắn thân thể nháy mắt lên, dưới chân phi kiếm ngán một cái, cả người trực tiếp theo đỉnh núi trượt đi, hướng về xa xa bay nhanh. Nếu có thể đến mà Trúc Cơ, có thể lâu dài tại thiên địa phi hành, sống khá giả hiện tại không biết bao nhiêu. Đón mạnh mẽ phong. Mạnh Hạo nội tâm lặng yên nói, theo phi kiếm xu thế tiêu tán, Mạnh Hạo thân thể rơi vào trên núi hoang, rất nhanh bay nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, năm đó Mạnh Hạo ngưng khí 6 tầng thì ly khai mảnh này núi hoang, dùng 2 ngày, nhưng hôm nay hắn đã là ngưng khí đại viên mãn, chỉ dùng nửa canh giờ, Mạnh Hạo liền đi ra mảnh này núi hoang, xem đến đó mảnh Bắc Hải. Một lần nữa về tới đây, Mạnh Hạo đứng ở Bắc Hải bên cạnh, nhìn qua lên trước mắt mảnh này hồ nước, hắn thở sâu, thần sắc lộ ra chân thành. Ông quyền hướng về Bắc Hải thật sâu hai bái. Để nhất bái là này biển năm đó trợ giúp hắn đột phá tu vi bình cảnh, đây là chứng đạo chi ân. Thứ hai bái là này biển tại mạnh hạo đánh với đinh tính một trận lúc để cho hắn trọng sinh, đây là ân cứu mạng. Hai lần lời thề đã xuất miệng, lần này mạnh mỗ sẽ không lại nói chuyện như vậy đã lạc ấn mạnh mỗ trong nội tâm. Mạnh hạo ngẩng đầu, ngó nhìn mảnh này Bắc Hải, hồi lâu sau hắn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở bên cạnh bờ, trong ốc hiển hiện đấy là cái kia đoạn ngọc giảng bên trên khẩu quyết, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo trong óc quanh quẩn những lời này, chỉ là những lời này hắn như trước vẫn là không cách nào hiểu ra, chỉ là cảm giác như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, tại Mạnh Hạo cẩn thận hiểu ra những lời này lúc, bỗng nhiên đấy, một hồi sang sản tiếng cười, theo cái kia trên Bắc Hải lung lay truyền đến. Vị này tiểu tiên sinh, có thể muốn vượt biển theo thanh âm truyền đến mạnh hạo lập tức ngẩng đầu chứng kiến mà ở đằng kia trên bắc hải dần dần lái tới mà một chiếc thuyền cô độc xuyên thủng bên trên một người mặc áo tơi lão nhân trong khoang thuyền cái kia tám chín tuổi tiểu cô nương mở to mắt to đang nhìn xem mạnh hạo lộ ra ngây thơ miễn cười mạnh hạo cũng cười đứng dậy hướng về lão giả cùng tiểu cô nương kia ôm quyền cúi đầu thân thể cất bước lên dưới chân kiếm quan lóe lên mang theo thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng đã rơi vào thuyền trên thuyền trong khoang thuyền như trước còn có một bầu rượu ôm lấy bị tiểu cô nương lấy ra cho mạnh hạo đổ đầy một ly hai tay chống cái cầm nhìn xem mạnh hạo đại ca ca làm sao ngươi lại tới nữa nha là tới xem cổ ớt đinh tam vũ sao tiểu cô nương dáng tươi cười, cười rất thuần khiết thực, lời nói thanh thúy rất là êm tai mạnh hạo khẽ giật mình cổ ớt đinh tam vũ đây là tên của ta đại ca ca có thế không cần nói cho người khác nha tiểu cô nương mở miệng cười hướng mạnh hạo trừng mắt nhìn rất là đáng yêu Mạnh hạo giật mình, miễn cười ôm quyền cúi đầu, tiếp nhận chén rượu, nhìn xem lão giả cùng tiểu cô nương, mang trên mặt dáng tươi cười. Nhiều ngày không thấy, tiểu tiên sinh phong thái càng hơn ngày xưa, lần này cũng phải cần đến một bên khác bên cạnh bờ sao. Lão giả cười ha ha một tiếng, đổ lấy thuyền cô độc, lái vào giữa hồ lúc, quay đầu lại nhìn về phía mạnh hạo, lộ ra miễn cười. Bản bối hôm nay không vượt biển, mà là muốn giải thích nghi hoặc. Mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng, đem chén rượu bên trong tử thủy uống một hớp xuống Lão giả buông thuyền mái chèo, quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo liếc, cười đi tới, cầm bầu rượu lên đảo mạn sau uống xong một ly. "Giải gì hoặc, giải một câu, nói thế là, cổ đạo, chấp phong thiên chi." Mạnh Hạo cầm chén rượu, nhẹ giọng mở miệng, nhưng vừa vặn nói ra mấy chữ này, lập tức lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thậm chí mà ngay cả hắn bên cạnh tiểu cô nương kia cũng là sắc mặt lập tức tái nhợt, toàn bộ Bắc Hải ở trong nháy mắt này, lại nhấc lên nổ vang sóng cồn, có thể dùng cái này thuyền thuyền kịch liệt lắc lư. Dừng lại. Lão giả quát khẽ, ly rượu trong tay hắn giờ phút này đã trở thành khói xanh, nhìn hắn lấy mạnh hạo hồi lâu. Mạnh hạo sững sờ. Không nên nói nửa câu nói kia, lão phu giải không được, này thiên địa không người nào có thể giải, người nếu thật muốn hiểu ra, liền vào biển tâm. Lão giả trầm mặt hồi lâu, nhìn về phía tiểu cô nương kia, tiểu cô nương này sắc mặt hồi lâu mới khôi phục, khẽ gật đầu. Như thế nào biển tâm? Mạnh hạo trầm mặt một lát, chậm rãi hỏi. Đáy biển ẩn sâu ngàn năm chi niệm là được biển tâm, ngươi muốn tìm đáp án, trước tiên tìm lòng của mình." Lão giả nhìn qua Mạnh Hạo, thâm ý sâu sắc mở miệng. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra suy tư, không biết đi qua bao lâu, tương xứng Mạnh Hạo lúc ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên sững sờ, bởi vì này thuyền cô độc lên, lão giả đã không có mà bóng dáng, mà ngay cả tiểu cô nương kia cũng đều biến mất, lớn như vậy mặt hồ, giờ phút này chỉ còn lại có Mạnh Hạo, thậm chí tại hắn cúi đầu lúc, cả kia thuyền cô độc cũng đều biến mất. Mạnh Hạo giật mình tại đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa lúc, hắn bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy mà cách đó không xa bên cạnh bờ lên, đang có một đám người, phụ giúp một chiếc mới tinh thuyền thuyền, chậm rãi đẩy vào trên hồ nước, tiếng cười truyền ra, những người đó tiếng hoan hô giống như chúc phúc, còn quấn cái kia chiếc mới tinh đội thuyền. Chiếc thuyền này, lái vào hồ ở bên trong, chèo thuyền chính là một người đàn ông trung niên, hắn mang theo vợ con của hắn, tại hồ nước này đã bắt đầu vượt biển, viết phục nhất viết, năm qua năm, Mạnh Hạo nhìn không chuyển mắt. Quên năm tháng trôi qua, nhìn hắn lấy trung niên nam tử kia đã trở thành lão giả, nhìn xem cái kia trẻ con lớn lên, thừa kế nghiệp cha, cho đến một năm rồi lại một năm, một đời lại một thay mặt. Cái kia chiếc đã từng mới tinh thuyền thuyền, dần dần xuất hiện khe hở, dần dần đã có tan thương, dần dần xuất hiện già nua cảm giác, nó, đã trở thành một chiếc lão thuyền. Cho đến có một ngày, chiếc này thuyền thuyền tàn phá không chịu nổi, như tánh mạng đi đến cuối cùng, cho dù là tu bổ cũng đều không thể đi để cho tánh mạng kéo dài, nó. Chìm vào mà đáy hồ, nó sanh ở đại địa, chết ở đáy hồ, cả đời tuế nguyệt đều đang trên hồ nước, làm bạn nó trừ nhớ năm đó đem hắn chế tạo ra phàm nhân đại đại con nối giỏi, liền chỉ có mảnh này hồ, cái này, tự là cuộc đời của nó, tánh mạng của nó ở bên trong, hồ nước hổ tương, người khác không hiểu hồ nước thanh âm, có thế nó hiểu, cho đến nó chìm vào đáy hồ, cái này trầm xuống, phản phất tử vong, có thế đối với nó mà nói, giống như tân sinh, bởi vì nó, thức tỉnh, tại nó thức tỉnh một khắc. Nó chứng kiến mà một cái tiểu cô nương tại đáy hồ, hướng về phía chính mình mỉm cười. Ngươi, là phải vĩnh viễn cùng ta sao? Ta không biết vĩnh viễn có xa lắm không, nhưng ta khi còn sống có thể hiểu thanh âm của ngươi, sau khi chết. Ta cũng vậy nghĩ cùng ngươi, tiếp tục thuộc về cuộc đời của ta. Tại thời khắc này, nó đã minh bạch, chính mình, là thuyền linh, là bao nhiêu năm rồi lắng nghe hồ nước này thanh âm, đản sanh thuyền linh. Khi còn sống, nhân sinh của nó tại trong hồ nước, sau khi chết, nó linh cũng đem thủ hộ mảnh này hồ vĩnh viễn, cho đến vĩnh hằng. Từ nay về sau, ở mảnh này trên hồ nước, nhiều hơn một chiếc thuyền cô độc, ở đằng kia trong khoang thuyền, đã có một cái hâm rượu tiểu cô nương, bọn hắn một mực hồ này bên trên du đảng. Mạnh hạo trong ốc chấn động mạnh một cái, trước mắt tất cả những gì chứng kiến, dần dần mơ hồ, khi lại một lần nữa rõ ràng là, hắn ở đây thuyền trên thuyền, lão giả cầm chén rượu đang mỉm cười nhìn chính mình, tiểu cô nương kia hai tay chống cái cầm, đồng dạng mỉm cười. Đây là của ta tâm. Không yêu tông truyền nhân, ngươi. Hiểu rồi hả? Lão giả uống xong tử thủy, trầm giọng mở miệng. Mạnh hạo trầm mặt, ánh mắt lộ ra mờ mịt, hắn. Không hiểu. Không nên đi tìm kiếm đáp án, bởi vì như vậy lời mà nói, ngươi lấy được đáp án dĩ nhiên là hư giả đấy. Chân chính đáp án, tại tánh mạng của ngươi ở bên trong, ngươi đi xuống, có lẽ có thể tìm tới. Lão giả thần sắc có chút tan thương, nhìn xem mạnh hạo. Đại ca ca, chân ngươi xuống. Có khí tức của nó, không nên treo chọc nó Phải nhớ, Phong yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua. Tiểu cô nương bỗng nhiên mở miệng, tại nàng mở miệng một cái chớp mắt, lập tức cái này Bắc Hải bỗng nhiên xoáy lên mà sóng cuồn, này sóng ngập trời, cuốn lên bát phương, nổ vang ở giữa vô số bọt nước hiện lên, đem cái này thuyền cô độc trực tiếp bao phủ, như thiên địa đã trở thành hắc ám. Mạnh Hạo không có né tránh, chỉ là nhắm mắt lại, hồi lâu, khi hắn mở mắt ra lúc, hắn là khoanh chân ngồi ở Bắc Hải bên cạnh bờ, Bắc Hải bình tĩnh, không có gợn sóng. Không có thuyền cô độc, như trước hết thảy, cũng chỉ là một hồi hư ảo. Tiểu cô nương chưa từng xuất hiện, lão giả kia cũng chưa từng xuất hiện, đây hết thảy hết thảy, phản phất chỉ là một tràng đạo mộng. Dưới chân có khí tức của nó. Mạnh hạo trong mắt lộ ra khó hiểu, cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân, ngoại trừ giày hai bàn tay trắng. Phong yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua. Mạnh hạo nhíu mày, cái hiểu cái không, hắn chậm rãi đứng người lên, hướng về Bắc Hải ôm quyền, đệ tam bái. Nay viết không hiểu nhưng hắn viết mạnh mẽ nhất định hiểu ra mạnh hạo ngẩng đầu nhìn qua bắc hải nhẹ giọng mở miệng bắc hải gần sóng quanh quẩn giống như đáp lại mạnh hạo đích thoại ngữ mạnh hạo trong trầm mặt đứng dậy nhưng vào lúc này hắn hai mắt bỗng nhiên lóe lên quay đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy có mấy đạo cầu vồng đang từ đằng xa gào thét mà đến mạnh hạo hắn rõ ràng ở chỗ này trưởng giáo ra ngoài tựu là đi tìm hắn đem hắn bắt mọi chuyện liền sáng tỏ đó là ba đạo cầu vồng Trong đó có ba người tu sĩ, một người trong đó tu vi ngưng khí 9 tầng, còn lại thì là ngưng khí 8 tầng, ba người đạp ở một chi to lớn ống sáo lên, cái kia ngưng khí 8 tầng hai người mạnh hạo nhận biết, đúng vậy tương xứng viết đuổi giết mạnh hạo một vòng, từ nhị người. Về phần ngưng khí 9 tầng người, là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, thần sắc lạnh lùng, tại giữa không trung đạp trên màu xanh biếc cây sáo, lạnh lùng nhìn về phía mạnh hạo. Tại ba người này phía dưới, đại địa còn có 5 người đang tại chạy nhanh đến. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn mấy người liếc, không để ý đến, mà là hướng Bắc Hải ôm quyền cúi đầu, cơ hồ tại hắn ôm quyền lập tức, trên bầu trời khúc thủy tông một vòng, từ nhị người hai mắt lóe lên, nhất tề bấm niệm pháp quyết ra tay, lập tức bầu trời mây đen tràn ngập, lôi đình rầm rầm như muốn hàng lâm. Còn có cái kia ngưng khí chính tầng thanh niên, giờ phút này vỗ túi trữ vật, lập tức có một cái trống lớn bay ra, ở trên gõ một cái, tiếng trống như sấm, rầm rầm truyền khắp bốn phía, có thể dùng mặt đất vô số các đá lên không, thẳng đến Mạnh Hạo Lập tức, một đạo thiểm điện rầm rầm mà đến, rơi hướng mạnh hạo thiên linh, nhưng lại tại cái kia ti chấp tới gần một cái chấp mắt, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên hướng về kia ti chấp một quyền mà đi. Quanh một tiếng, cái kia ti chấp ở trong nháy mắt này, lại bị mạnh hạo một quyền trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số hình cung điện quang mọi nơi tản ra, ngay sau đó, mạnh hạo trong mắt tinh mang lé lên. Muốn chết, mạnh hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, dưới chân lập tức phi kiếm gào thét đưa hắn thân thể nâng lên hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt tới gần bầu trời ba người, ở đằng kia vô số các đá tới gần một cái chớp mắt, tay phải hắn nắm tay về phía trước một kích, ngưng khí tầng 13 đại viên mãn chi lực, ở trong nháy mắt này ầm ầm ở giữa theo mạnh hạo trên thân bạo phát đi ra, ngăn cách bốn phía thiên địa linh khí, nhưng mà có thể dùng mạnh hạo một quyền này, tại oanh ra lúc, những cái kia tiến đến các đá toàn bộ nắc bấy, càng là nhấc lên một hồi gió lớn, trực tiếp để cho ba người kia sắc mặt đại biến, Có loại như núi đập vào mặt đập tới cảm giác. Ba người đồng thời phun ra máu tươi, nhất là một vòng, từ nhị người, mà ngay cả dưới chân ống sáo đều tại thời khắc này sụp đổ vỡ vụn ra, hai người thần sắc lộ ra không cách nào tin, nhưng không các loại, đợi lui ra phía sau rất xa, hai đạo kiếm quang lấy tốc độ như tia chớp nháy mắt mà đến, theo hắn hai người chỗ cổ đảo qua, nhấc lên hai cái đầu, ở đằng kia máu tươi văng khắp nơi ở bên trong, hai cái này ngưng khí tám tầng tu sĩ, lập tức tử vong. Ngay sau đó, Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía hôm nay sắc mặt trắng bệch thân thể rung rẩy nhanh chóng lùi về phía sau cái vị kia ngưng khí chín tầng khúc thủy tông đệ tử còn cả vùng đất những người kia hôm nay đã trải qua hoảng sợ đến cực điểm ngươi ngươi là tu vi gì cái kia ngưng khí chín tầng khúc thủy tông trong hàng đệ tử tim rung rẩy ánh mắt lộ ra không cách nào tin ở trong mắt hắn xem ra có thế trong nháy mắt giết hai cái ngưng khí tám tầng loại chuyện này ngưng khí chín tầng đều làm không được đến trừ phi là trúc cơ Có thế Mạnh hạo hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác tuy nói thâm bất khả trắc, nhưng không có cái loại này trúc cơ uy áp, cái này để cho vị này ngưng khí chính tầng khúc thủy tông đệ tử, nội tâm kinh nghi bất định. Ngay tại hắn lời nói nói ra một cái chớp mắt, Mạnh hạo chỗ đó thần sắc bình tĩnh, nhưng mà phóng ra một bước, một bước này rơi xuống, như đạp ở mà cái này khúc thủy tông đệ tử trong đầu, để trong lòng hắn lột bột một tiếng, lập tức chuyển thân bỏ chạy. Nhưng hắn chỉ là ngưng khí chính tầng, tốc độ cho dù là mau nữa. Cũng vô pháp cùng Mạnh hạo cái này viễn cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua ngưng khí đại viên mãn so sánh, hắn cơ hồ vừa mới lui về phía sau, Mạnh hạo một bước rơi xuống liền trực tiếp vượt qua mấy trường, xuất hiện ở cái này khúc thủy tông tu sĩ bên người, tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống. Cái này ngưng khí chín tầng khúc thủy tông đệ tử hai mắt mạnh liệt co rút lại, nguy cơ sinh tử cảm giác ở trên người hắn trước nay chưa có nhất lên sóng cả sóng biển, hắn trong tiếng gầm nhẹ vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra mấy thanh phi kiếm, một cái tiểu cổ. Càng có một quả có khắc phù văn ngọc giản, ý đồ đi ngăn cản. Mạnh Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, một quyền rơi xuống, cái kia mấy thanh phi kiếm vừa mới đụng chạm, lập tức nhất tề sụp đổ trở nên nát bấy, sau đó thì là này mặt tiểu cổ, nhấc lên một tiếng vang thật lớn về sau, trực tiếp nổ bung, cuối cùng thì là ngọc giản kia. Ngọc giản này có thể chống cự ngưng khí chín tầng một kích, nhưng ở Mạnh Hạo ngưng khí đại viên mãn dưới, liền một hơi đều không thể ngăn cản, khoảng cách nát bấy. Hết thảy tất cả Căn bản là không cách nào đi chống cự chút nào, cho dù là vị này ngưng khí chính tầng khúc thủy tông đệ tử đã dùng hết pháp bảo, cũng như trước không được, trơ mắt nhìn mạnh hạo quả đấm càng lúc càng lớn, cho đến đã rơi vào lồng ngực của mình. Quanh một tiếng, cái này khúc thủy tông bên trong cũng coi như thanh danh hiển hắt thế hệ, thậm chí tại nước triệu cũng đều nổi danh đệ tử, ngực trực tiếp lõm, cả người phun ra máu tươi, thân thể như như diều đứt dây, trúc lui bảy tám trượng về sau, khí tuyệt bỏ mình. Từ đầu đến cuối... Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hảo liên sát ba người. Một màn này để cho phía dưới mấy cái khúc thủy tông đệ tử, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch khuôn mặt lộ ra mà mảnh liệt hoảng sợ, giờ phút này cũng không biết ai phản ứng đầu tiên, lập tức bỏ chạy, mấy người toàn bộ phân tán, trong đầu của bọn họ hôm nay ý niệm duy nhất, tự là trốn. Trốn càng xa càng tốt, cái này Mạnh Hảo không phải là bọn hắn có thể chống cự, mà lại đối phương giết người lên đến sắc mặt cũng không thay đổi, theo bọn hắn nghĩ, cái này kinh khủng hơn. Mạnh hạo không phải mặt không đổi sắc, nội tâm của hắn cũng có tha nhẹ, chẳng qua là năm đó nghiêm tử quốc sự tình, để cho mạnh hạo học xong diệt khẩu, học xong giết người muốn quyết đoán, tuy không phải hắn nguyện, nhưng ra tay, phải như thế. Giờ phút này nhìn xem mọi nơi bỏ chạy chi nhân, nếu là thay đổi lúc trước hắn phương thức làm việc, sẽ không tiếp tục ra tay, nhưng hôm nay, hắn hai mắt lạnh mang lóe lên, tay phải khi nhất lên lập tức mười chui ngưng tụ hắn ngưng khí đại viên mãn tu vi phi kiếm bỗng nhiên bay ra, tại giữa không trung lúc. Những thứ này phi kiếm phẩm chất không thể chịu đựng mạnh hạo tu vi, lập tức ầm ầm nổ bung, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang. Kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam truyền ra, mấy cái muốn chạy trốn khúc thủy tông tu sĩ, toàn bộ bỏ mình. Từng đạo hỏa cầu bay ra, rơi vào vô số cổ trên thi thể, có thể dùng cái này bốn phía vẫn cứ còn có huyết tinh, nhưng mà nhiều hơn không ít thịt lo lắng chi vị, rất là khó nghe. Mạnh hạo lấy đi tất cả túi trữ vật, nghe gây mũi chi vị, nhìn về phía bắc hải lúc, trầm mặt một lát quay người rời đi Nước triệu không ở nổi nữa, cần phải ly khai nơi này. Theo khúc thủy tông những người kia sau khi xuất hiện, Mạnh hạo đã đoán ra, nước triệu ba đại tông môn, đã biết mà mỗi người bọn họ trưởng giáo cùng trưởng lão tử vong, tiếp đó, hẳn là sẽ có số lớn tu sĩ ngưng tụ dãy núi này, tìm kiếm riêng phần mình tông môn trưởng giáo trưởng lão nguyên nhân tử vong. Mạnh hạo nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đầu óc hắn hiển hiện nam vực địa đồ, trong lúc này rõ ràng phát họa lấy, vượt qua vùng núi lớn này về sau. Đi qua một mảnh mênh mông bình nguyên, liền rất xa bước ra mà nước triệu biên giới. Đường này mặc dù gần, nhưng hôm nay tại đây gió nổi mây phun, không thể ở lâu. Mạnh hạo cải biến phương hướng, muốn rời xa mảnh này tháo sơn tông sơn mạch, theo mặt khác phương vị ly khai nước triệu. Hạ quyết tâm, mạnh hạo lập tức bay nhanh, nhưng không đợi hắn đi về phía trước rất xa, bỗng nhiên mạnh hạo hai mắt co rụt lại, thân thể lập tức trầm xuống rơi trên mặt đất, hắn mày nhíu lại nhanh, mắt lạnh nhìn phía trước ướt chừng ngoài mấy chục dặm Một đạo màn ánh sáng lớn từ phía trên thiên không rơi lã tả, hóa thành từng mảnh phi tuyết, đem kháo sơn tông bên ngoài mảnh này không ngớt sơn mạch cùng với bốn phía khu vực, toàn bộ bao trùm ở bên trong. Nhất là bầu trời xa xăm lên, giờ phút này có một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, tu vi của người này trúc cơ, đạp ở giữa không trung, tay phải cầm một đoàn hào quang lượng lờ băng ngọc, nơi này phi tuyết màn sáng, đúng vậy này ngọc tràn ra, bao phủ bát phương, đem tại đây phong ấn, tại lão giả này bên người. Còn có bảy tám cái ngân khí tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, theo bọn họ quần áo, Mạnh hạo nhận ra những người này đúng vậy phong hàng tông đệ tử. Không hổ là ba đại tông môn, cho dù là đã chết nhiều như vậy trúc cơ trưởng lão, rõ ràng còn có tu sĩ trúc cơ xuất hiện. Mạnh hạo bên trong bắt đầu lo lắng, mảnh này phong ấn cũng đồng dạng đưa hắn muốn ly khai nơi này đường phong kính, không có biện pháp ly khai, nhưng không các loại, đợi Mạnh hạo tiếp tục xem xét, lập tức hắn biến sắc, thân thể lập tức lui về phía sau đã thấy cái kia bao phủ kháo sơn tông chỗ không ngất sơn mạch bắc phương cái này phi tuyết màn sáng, lại cái này một cái chớp mắt, mảnh liệt địa chấn động, rõ ràng nhanh chóng co rút lại, những nơi đi qua, đại địa núi rừng lập tức hóa thành hàng băng, tốc độ kia cực nhanh, theo co rút lại, lập tức thẳng đến mạnh hạo chỗ. Cái này phi tuyết phong ấn thực sự không phải là nhầm vào mạnh hạo, mà là cái này phong ấn bản thân đang thi triển trong quá trình, một cái thường quy biến hóa mà thôi, loại này co rút lại không sẽ kéo dài, thường thường trăm dặm co rút lại sẽ dần dần dừng hẳn. Có thế Mạnh Hảo tại đây khoảng cách không xa, đúng vậy tại đây phong ấn co rút lại trong phạm vi, giờ phút này hắn không kịp đi bận tâm bạo lộ tung tích, tại phong ấn đó đến gần một cái chớp mắt, lập tức đạp kiếm bay lên, hóa thành cầu vòng rất nhanh rút lui, kể từ đó, thân ảnh của hắn lập tức bị xa xa những phong hàng công đó tu sĩ chứng kiến. Người này là. Hắn là Mạnh Hảo, ta nhìn thấy qua chân dung của hắn. Lại là Mạnh Hảo, trưởng giáo bọn người tự là đi tìm hắn, bắt được người này liền cũng hiểu biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phong hàng Tông những tu sĩ này nguyên một đám lập tức ánh mắt sáng ngời, lộ ra bất thiện. Các ngươi đi đem hắn bắt, ta chỗ này cũng cố phong ấn, còn cần một nén nhang. Phong hàng Tông cái vị kia trúc cơ nam tử, giờ phút này quả quyết mở miệng, phong ấn vừa mới bị hắn thi triển, giờ phút này hắn không cách nào ly khai, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, mạnh hạo chỗ đó lần này có chạy đằng trời. Để cho lời nói vừa ra, Hắn bên cạnh cái kia 7 8 cái phong hàn tông tu sĩ lập tức gào thét mà đi, triển khai toàn bộ tốc độ thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, rất nhanh trượt đi, sau lưng phi tuyết màn sáng bát phương co rút lại, còn có cái kia 7 8 cái phong hàn tông tu sĩ truy kích. Bay nhanh ở bên trong, theo gió tuyết màn sáng càng ngày càng gần, cuối cùng nhất tại khoảng cách Mạnh Hạo thân thể còn có 10 trượng lúc, chậm rãi dừng lại, không lại co rút, mà là trở thành mà một mảnh băng tuyết màn hào quang, lung tại Khảo Sơn Tông sơn mạch bốn phía. Nhưng cái này băng tuyết phong ấn cũng không phải là hoàn toàn kiên cố, mà là khi thì xuất hiện gợn sóng vạn vẹo, mạnh hạo nếu là ngưng khí chín tầng, hắn nhìn không ra mánh khóe, nhưng hôm nay thân là ngưng khí đại viên mãn tu sĩ, hắn dần dần nhìn ra mảnh này phong ấn, không cách nào tiếp tục quá lâu. Đã không thể ra ngoài, cái kia không thể nói trước muốn mở một đường máu, muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua núi này, mà lại xem cái này phong ấn, cần phải không bao lâu là được buông ra, đến lúc đó vượt qua sơn mạch, thừa dịp phong ấn nới lỏng. Chính là ta ly khai thời điểm Mạnh hảo cắn răng một cái, hắn biết được biện pháp này có chút miễn cưỡng, nhưng hôm nay cũng không có mặt khác con đường có thể đi, ẩn núp sự tình, chung quy không phải lâu dài, cần chủ động mới có thể phá cục. Trong mắt lệ mũi nhọn lế lên, mạnh hảo dứt khoát không lại tiếp tục lui về phía sau, mà là đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn cái kia 7-8 cái phong hàng tông tu sĩ rất nhanh tiến đến. Tổng cộng 8 người, ngưng khí 9 tầng 2 người, ngưng khí 8 tầng 4 người, còn có hai cái ngưng khí 7 tầng. Rõ ràng đều có phi hành pháp khí, thấy vậy một lần tam tông là nóng nảy, vì rất nhanh đã đến, không tiếc một cái giá lớn. Mạnh hạo ánh mắt rơi vào xa xôi hơn cái kia trúc cơ nam tử trên thân, người này hôm nay duy trì trận pháp, không có thể di động, nhưng hắn thân là tu sĩ trúc cơ, vi áp rất mạnh. Mạnh hạo nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng lạnh lùng nhìn xa mạnh hạo. Hai người ánh mắt vô hình đụng chạm lập tức, cái kia tám cái phong hàng tông tu sĩ đã nhảy vào phi tuyết màn sáng ở trong, phong ấn này quỷ dị, ngoại nhân có thế tiếng nhưng mà không thể ra. Cơ hồ tại tám người này nghe răng cười tiếng đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo động, tay phải hắn nâng lên, cất bước đang lút về phía trước một quyền rơi xuống, cái này đấm ra một quyền, Mạnh Hạo ngưng khí đại viên mãn tu sĩ bỗng nhiên bộc phát ra, nổ vang ở giữa, tám người này đi về phía trước thân hình toàn bộ dừng lại, như cuồng phong đập vào mặt, để cho tám người này sắc mặt lập tức biến đổi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo một bước rơi xuống, phi kiếm trong tay gào thét lên, hai thanh kiếm gỗ nháy mắt mà đi. Kêu thảm thiết truyền ra, cái kia hai cái ngưng khí bảy tầng đệ tử, lập tức đầu người bay lên. Đệ nhất tức, Mạnh Hạo nội tâm mặc niệm thời gian, cái kia tu sĩ Trúc Cơ nói là một nén nhang, mặc kệ thiệt giả, Mạnh Hạo cũng sẽ không biết tin hoàn toàn, hắn cho mình yêu cầu, là ở mười tức ở trong, đem tám người này diệt sát. Giờ phút này kiếm gỗ gào thét ở giữa, còn sóc lại sáu tâm thần người chấn động, lập tức thúc giục phát bảo, nhưng Mạnh Hạo quay người một bước, thân thể trực tiếp tới gần một cái ngưng khí tám tầng tu sĩ trước người không cách dùng bảo, mà là bả vai trực tiếp đánh tới. Oanh! Cái này bị Mạnh Hạo đụng vào chi nhân, lập tức phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp lõm, thân hình rút lui thì Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, một cái gần 20 trượng cự đại hỏa mãn gào thét mà ra, tại cái khác ngưng khí 8 tầng tu sĩ hoảng sợ trong tiếng kêu thảm, đem hắn nuốt hết ở bên trong. Thứ tư tức, bốn tức thời gian, Mạnh Hạo đã giết bốn người, giờ phút này còn sót lại bốn người, bọn hắn tâm thần chấn động, Mạnh Hạo ra tay tàn nhẫn. Bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy, càng là tại thời khắc này, theo Mạnh hạo ra tay, Tu Vi của hắn chi lực tảng ra, đó là để cho bốn người này rung rẩy thâm bất khả trắc. Xa xa phong hàng tông trúc cơ nam tử, sắc mặt đại biến, trước khi Mạnh hạo Tu Vi tại hắn nhìn lại chỉ là ngưng khí chín tầng, nhưng lại tại cái này mấy cái hô hấp thời gian, đối phương Tu Vi lại không ngừng mà kéo lên. Thứ sáu tức, Mạnh hạo hai tay bấm niệm phát quyết, cái kia hai thanh kiếm gỗ sát kia kiếm quang khuếch tán. Quét ngang phía dưới cái kia hai cái ngưng khí tám tầng tu sĩ, mặc cho bọn hắn lấy ra pháp bảo chống cự, cũng như trước kêu thảm thiết truyền ra, bị xuyên thấu trái tim, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hôm nay, chỉ còn lại có cái kia hai cái ngưng khí chính tầng chi tu, hai người này sắc mặt trắng bệt, giờ phút này đã sớm hối hận đuổi theo, tại mạnh hạo ánh mắt lạnh lùng hướng hắn hai người nhìn lại lúc, hai cái này ngưng khí chính tầng tu sĩ không chậm trễ chút nào lập tức phân tán ra đến, theo hai cái phương hướng bất đồng rất nhanh bỏ chạy. Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, tay phải nâng lên hướng về một người trong đó bấm niệm pháp quyết hư không chém, lập tức một đạo chừng năm sáu trượng cực lớn phong nhận nhấc lên bén nhọn gào thét lập tức mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, thắt cung nơi tay kéo ra một mũi tên như lôi đình như vậy rầm rầm mà ra, thẳng đến một người khác. Thứ tám tức, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc hai tiếng nổ vang truyền ra, phong nhận chỗ qua, cái kia ngưng khí chín tầng tu sĩ lập tức thân thể bị chém thành hai nửa, huyết nhục văng thắp nơi. Cùng lúc đó, tên còn lại đầu lâu trực tiếp nổ bung, bị hắc cung chi tiếng xuyên thấu mà qua. Tám tức, giết tám người. Mạnh hạo nhìn cũng không nhìn giờ khắc này ở phi tuyết màn sáng bên ngoài này mặt sắc âm trầm đến mà cực hạn tu sĩ trúc cơ, mặt không thay đổi quay người hóa thành cầu vòng, tấp tốc mà đi. Một đường hắn tránh được không ít tu sĩ, có thế nơi đây bị phong ấn, phạm vi đối với những cái kia ngưng khí 8-9 tầng tu sĩ mà nói thời gian rất ngắn liền có thể tìm kiếm hơn phân nữa, nếu là tu sĩ trúc cơ. Phi hành thuộc hạ tìm kiếm toàn bộ phạm vi, cũng không bao lâu, tránh được mấy lần, cho đến cuối cùng mạnh hạo tại giữa không trung, tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ tiếp cận Tháo Sơn Tông Lúc, bầu trời xa xăm có 10 đạo trường hồng, đang dùng tốc độ cực nhanh trượt đi mà qua, tại đây hơn 10 người ở bên trong, phía trước nhất một người là một cái sắc mặt âm trầm lão giả, người này cùng bốn phía tu sĩ bất đồng, hắn cũng không phải là trượt đi, mà là chân chánh đạp không, ngưng khí tu sĩ làm không được điểm ấy, có thể làm được điểm này. Chỉ có tu sĩ trúc cơ. Phương đêm tông. Mạnh hạo khi nhìn đến những người này lúc, thầm than một tiếng, biết được hôm nay cuối cùng là không cách nào tránh đi, coi như là ẩn nút, bị tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Mạnh hạo. Phương đêm tông tu sĩ, giờ khắc này ở thấy rõ mạnh hạo về sau, lập tức thần sắc xuất hiện biến hóa, nhất là cái kia trúc cơ lão giả, càng là hai mắt u mang lué lên, bước chân một bước, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Mạnh hạo hai mắt âm trầm, nhìn xem cái kia trúc cơ lão giả cất bước. Một cổ thuộc về tu sĩ Trúc cơ uy áp, theo kỳ thân bên trên chậm rãi tản ra, cổ uy áp này mãnh liệt, có thể dùng bốn phía những cái kia ngưng khí tu sĩ, cả đám đều không dám tới gần, nhau nhau lui ra phía sau, thậm chí tại đây uy áp xuống, tu vi của bọn hắn đều phải xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Cái này là Trúc cơ oai, đạp không mà đến, khí thế tại thời khắc này, căn bản cũng không cần cố ý hiển lộ, mà là tự nhiên mà vậy đấy, cũng đủ để cho ngưng khí tu sĩ tâm thần rung rung. Có thế mạnh hạo không phải tầm thường ngưng khí tu sĩ, hắn là viễn cổ về sau, không xuất hiện nữa trôi qua ngưng khí tầng 13 đại viên mãn hắn có linh thức, vẫn cứ không nhiều lắm, nhưng cho dù là một tia cũng có thể để cho tu vi của hắn, sẽ không nếu như người khác như vậy xuất hiện hỗn loạn. Dục thể của hắn càng cường hãn hơn, kinh mạch của hắn càng thêm cứng cỏi xương cốt của hắn càng thêm kiên cường, đây hết thảy hết thảy, có thể dùng mạnh hạo đứng ở nơi đó, vẫn cứ đối mặt trúc cơ cường giả có thế vẫn không có lui ra phía sau nửa bước. Khó trách nhất lên nước triệu không ít sóng gió, nguyên lai like đã đến nửa bước Trúc Cơ trình độ. Bất quá hôm nay, ta nói ngươi chết, ngươi đã là người chết. Cái kia Trúc Cơ lão giả nhàn nhạt mở miệng. Đúng lúc này, tại mạnh hạo sau lưng, một đạo trường hồng dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà đến, cái kia cầu vòng ở trong, đang là dẫn sát cơ phong hàng tông Trúc Cơ nam tử. Đã bước vào con đường tu hành, liền sinh tử hai mang, ta có thể giết người, người khác cũng tự nhiên có thể giết ta. Nhưng mạnh mỗ muốn hỏi một câu, người tam tông tùy ý thượng quan tu luyện hóa ba huyện phàm nhân, tổn hại bọn hắn thọ nguyên, phàm nhân không phải tu, không bị thương tu sĩ chút nào, các ngươi vì bản thân tư lợi, như thế làm việc, việc này pháp lý không tha thứ, nhân quả báo ứng, sớm muộn muốn tới. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, những lời này, cái này âm thanh chất vấn, hắn dưới đáy lòng thật lâu. Pháp lý, này thiên địa, cường giả tựu là pháp lý, nếu thật có nhân quả, gì không đăng báo ứng với hàng lâm. Trúc cơ lão giả tay áo hất lên, lạnh nhạt nói ra. Mạnh hạo trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trước có phương này đêm tông trúc cơ lão giả, sau có đối với mạnh hạo sát tâm mạnh liệt phong hàng tông trúc cơ nam tử, hôm nay toàn bộ nước triệu, ba đại tông môn bên trong ba vị tu sĩ trúc cơ, giờ phút này xuất hiện hai vị. Mạnh hạo trong lòng biết chuyện hôm nay, đã thành tử cục, rất khó phá vỡ, trừ phi là đem các loại người dẫn vào kháo sơn lão tổ bế quan động phủ, nhưng kháo sơn lão tổ động phủ, Nghĩ muốn khai phá cần tháo sơn lão tổ ở bên trong phối hợp. Mà hắn cùng với kháo sơn lão tổ trong lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đoán chừng dùng lão tổ tính cách, có thế xuất thủ hay không hay là hai chuyện. Hún hồ, việc này trước khi đã tiến hành một lần, như triển khai lần thứ hai, còn có thể mắc lừa người đã không nhiều lắm, nhưng đúng là vẫn còn muốn thử một lần. Ba đại tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão, cũng không phải là tử vong. Cơ hồ đang ở đó phương đêm tông trúc cơ lão giả tới gần, tay phải nâng lên một cái chớp mắt. Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, lão giả kia lập tức ánh mắt chớp động, mà ngay cả mạnh hạo sau lưng giờ phút này tiến đến phương hàng tông trúc cơ nam tử, cũng đều thần sắc cứng lại. Bọn hắn bị vây ở kháo sơn lão tổ động phủ ở trong, động phủ này, là ở chỗ này. Mạnh hạo mở miệng lúc phải tay nâng lên nhất chỉ kháo sơn tông đông phong. Phương hàng tông trúc cơ nam tử ánh mắt chớp động, nhìn về phía mạnh hạo chỉ kháo sơn tông đông phong. Phương đêm tông cái kia chút ít ngưng khí tu sĩ, cũng đều nguyên một đám thần sắc biến hóa. Nhất tề nhìn lại, duy chỉ có cái kia phương đêm tông trúc cơ lão giả, nghe vậy nhưng lại nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia có chút âm trầm, ẩn ẩn mang theo mỉa mai. Lão phu ngược lại là rất muốn biết, ngươi là như thế nào biết được, ba đại tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão tử vong. Lời này vừa nói ra, mạnh hạo nội tâm lột bột một tiếng, thần sắc cũng không thay đổi. Bất quá, vô luận ngươi nói cái gì, đưa ngươi bắt lại hỏi thăm hết thảy. Phương đêm tông trúc cơ lão giả lời nói ở giữa tay phải bỗng nhiên nâng lên. Hướng về Mạnh Hạo tại đây mãnh liệt mà một trảo, một trảo này dưới, hắn thúc cơ tu vi ầm ầm một phát, rõ ràng ở trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện mà một cái đại thủ, mang theo bén nhọn gào thét thẳng đến Mạnh Hạo tại đây vồ đến một cái. Mạnh Hạo thân thể không chậm trễ chút nào rất nhanh tránh đi, nhưng vào lúc này, phía sau hắn cái kia phong Hàn Tông trúc cơ nam tử, cười lạnh tay áo hất lên, lập tức có cuồng gió gào thét xuất hiện, thẳng đến Mạnh Hạo. Hai cái này tu sĩ trúc cơ, lại đồng thời ra tay, Mạnh Hạo cắn răng dưới tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức một mảnh lôi quang xuất hiện, hóa thành một mặt lôi cờ. Này cờ, đúng vậy Mạnh Hạo theo kháo Sơn lão tổ chỗ đó cướp được, có thế chống cự tu sĩ trúc cơ công kích, giờ phút này tản ra lúc, lập tức lôi cờ trực tiếp khuếch tán, hóa thành một đám sương mù, trong sương mù lôi quang chạy, bao phủ Mạnh Hạo bốn phía. Nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo tại trong sương mù phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui, cái kia trúc cơ lão giả hai mắt lóe lên, lộ ra ngạc nhiên ý. Ánh mắt rơi vào mạnh hạo bốn phía sương mù bên trên. Cái kia phong hàn tông trúc cơ nam tử cũng là khẽ di một tiếng. Sương mù tản ra năm sáu trường. Mạnh hạo trong đó sắc mặt trắng bệt, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, có máu tươi muốn tuôn ra, bị mạnh hạo cường hành ngăn chặn. Này cờ hắn cần luyện hóa mới có thể hoàn toàn thi triển. Theo đạt được sau hắn nếm thử luyện hóa, nhưng thời gian quá ngắn, còn không cách nào đem hắn mở ra hoàn toàn. Giờ phút này chỉ có thể triển thay một nửa, lại cùng bản thân vận chuyển bất ổn. Bảo vật này không tệ, nhưng ngươi không cách nào vận chuyển lên đến, mà lại nhìn ngươi có thế thừa nhận mấy lần lão phu trúc cơ thuật pháp. Phương đêm tông trúc cơ lão giả nhàn nhạt mở miệng, cất bước đang lúc tay phải nâng lên, lập tức một bả lông xanh bụi bằm xuất hiện, bị hắn quét xuống một cái, lập tức những cái kia lông xanh hào quang lế lên, hóa thành vô số tóc xanh bay ra, thẳng đến mạnh hảo bốn phía sương mù mà đi. Nổ vang quanh quẩn, cái này trúc cơ lão giả đã gần kề gần sương mù, trong tay bụi bằm mỗi một lần đảo qua đều bị cái này sương mù nổ vang co rút lại. Cái kia Phong hàng Tông trúc cơ nam tử cười lạnh ở giữa, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức hắn toàn bộ tay phải trong chốc lát đã trở thành hàng băng, giáng lên dưới, những cái kia hàng băng vỡ nát tan tành, nhưng mà tại ngón tay của hắn trước một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái hàng băng tay, thẳng đến mạnh hạo chỗ đó gào thét mà đi. Đảo mắt đụng chạm, tiếng sấm truyền khắp bát phương, tóc xanh, hàng băng có thể dùng mạnh hạo bốn phía sương mù lập tức co rút lại. Mạnh hạo trong đó liên tục phun ra máu tươi, thân thể kịch liệt đau nhức như muốn vỡ vụn, trong ốc càng là ông Minh không ngừng, có thể dùng hắn mặt không có chút máu, một cổ mạnh liệt nguy cơ sinh tử, bao phủ mạnh hạo thể xác và tinh thần, hắn rõ ràng cảm nhận được, lôi cờ cùng mình cái kia một tia liên hệ, tùy thời có thể bị chém đứt, một khi lôi cờ cùng mình đã mất đi liên hệ, dù là mạnh hạo tu vi đến mà ngưng khí đại viên mãn, có thể hắn đúng là vẫn còn ngưng khí, đối mặt trúc cơ, chênh lệch quá lớn tại đây bước ngoặt nguy hiểm mạnh hạo hai mắt mang theo tơ máu tay phải bỗng nhiên nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một chiếc phát ra khí tức cổ xưa ngọn đèn đèn này vẫn còn nghe nhóm hắn bất đèn là một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa nguyên anh đúng vậy thiên cơ thượng nhân dùng nguyên anh là dầu dùng tánh mạng làm lửa cháy hừng hực đây là mạnh hạo hôm nay nghĩ tới duy nhất phá cục chi pháp hắn sắc mặt tại hỏa quan kia trong ẩn ẩn dữ tợn chậm rãi lúc ngẩng đầu Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sát cơ, hắn thở sâu, trong cơ thể truyền ra bang bang thanh âm, ngưng khí đại viên mãn tu vi tại đây một cái chớp mắt toàn diện vận chuyển, trong cơ thể hắn đang biển gào thét quay cuồng, trong kinh mạch linh lực cấp tốc chuyển động, đem hết thảy tu vi đều ở đây một cái chớp mắt, hóa thành một mụn thuộc về hắn Mạnh Hạo tu vi chi khí. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù bên ngoài. Sương mù che đậy, có thể dùng Mạnh Hạo trong tay ngọn đèn cũng không có bị mặt ngoài mọi người thấy, mà lại cái này ngọn đèn quỷ dị cũng không có chút nào khí tức tràn ra. Phanh một tiếng nổ mạnh, Mạnh Hạo bốn phía sương mù lần nữa co rút lại, lập tức cũng chỉ còn lại có mà một trượng lúc, cái kia trúc cơ lão giả trong tay bụi bặm tóc xanh nháy mắt khế tán. "Mở cho ta." Trúc cơ lão giả một tiếng cầm nhẹ, tay trái nâng lên hướng Mạnh Hạo chỗ sương mù mãnh liệt mà nhất chỉ, lập tức Mạnh Hạo bốn phía sương mù oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành lôi cờ, bay về phía một bên. "Lão phu nói ngươi hôm nay vong, ngươi nhất định phải hôm nay chết." Trúc Cơ lão giả ngạo nghễ mở miệng, tay phải càng là nâng lên, bụi bặm quét qua, muốn rơi hướng Mạnh Hạo chỗ đó, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, lão giả lập tức thấy rõ mất đi sương mù sau sắc mặt trắng bệt Mạnh Hạo, hắn trong tay cầm cái kia chén đèn dầu, khi nhìn rõ cái này ngọn đèn nháy mắt, cái này Trúc Cơ lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là Mạnh Hạo trong mắt rác cơ mãnh liệt, không để cho đối phương chút nào cơ hội, trong dây lát mở to miệng, đem trong cơ thể nhẫn nhịn thật lâu cái này một hơi, trực tiếp phun ra. Theo khẩu khí này phun ra, toàn bộ đã rơi vào ngọn đèn hỏa diễm lên, lập tức ngọn lửa này trực tiếp khuếch tán, lại trong giây lát hướng ra phía ngoài tràn ngập, cái kia trúc cơ lão giả hoảng sợ hoảng sợ đang muốn lui ra phía sau, nhưng ngọn lửa kia tốc độ nhanh hơn, lập tức liền lan đến gần mà lão giả này thân mình. Kêu thảm thiết thê lương, ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa truyền ra, cái kia trúc cơ lão giả toàn thân lập tức tràn đầy cái này phản phất sẽ không dập tắt hỏa diễm, trong tay hắn bụi bậm trực tiếp trở thành tro bụi, quần áo của hắn Dục thể của hắn, tại đây trong nháy mắt, ở đằng kia thê lương chí cực kêu thảm thiết vẫn còn truyền ra lúc, liền lập tức đã trở thành tro bụi. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên để cho bốn phía chi nhân căn bản là không kịp có nửa điểm phản ứng. Bên tai cái kia trúc cơ lão giả kêu thê lương thảm thiết vẫn còn khuếch tán, có thế truyền ra cái này gào thảm lão giả, dĩ nhiên đã trở thành tro bụi, bị đốt cháy nửa điểm không để lại, mà ngay cả túi trữ vật cũng đều trực tiếp thiêu đốt nát bấy. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, Trong tay cầm ngọn đèn rung nhẹ nhẹ, chiếc kia tu vi chi khí, cơ hồ là của hắn toàn bộ, càng là kinh hải cái này ngọn đèn hỏa diễm sự khủng bố. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trúc cơ lão giả tử vong địa phương, giờ phút này còn có yêu dị hỏa diễm tại lăng không thiêu đốt, có thể dùng nơi đó bầu trời đều bắt đầu vặn vẹo. Lão giả gào thảm thanh âm, dần dần đã trở thành dư âm, thời gian dần trôi qua trận trận hấp khí thanh bỗng nhiên truyền ra, phương đêm tông cái kia 8-9 người tu sĩ, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này thần sắc lộ ra không cách nào tin. Trần trưởng lão hắn, đây là, cái gì lửa? Điều đó không có khả năng. Trần trưởng lão là tu sĩ Trúc Cơ, hắn làm sao sẽ chết ở mạnh hạo trong tay? Bọn hắn không dám đi tin tưởng, đường đường Trúc Cơ cường giả, rõ ràng. Bị một mồi lửa chết cháy, mà lại phóng xuất ra mảnh này lửa người, rõ ràng chỉ là một ngưng khí tu sĩ. Cái này tại ý thức của bọn hắn ở bên trong, là căn bản không có khả năng phát sinh, tu sĩ Trúc Cơ, tuyệt không khả năng bị ngưng khí diệt sát co như là yếu hơn nửa trúc cơ cũng đều tuyệt không khả năng chết ở ngưng khí tu sĩ trong tay nhưng hôm nay hết thảy trước mắt nhưng lại nghịch chuyển tinh thần của bọn hắn có thể dùng cái này tám chín người trong ốc nổ vang không ngừng nhìn về phía mạnh hạo lúc đã lộ ra hoảng sợ nhưng bọn họ không biết giờ phút này càng thêm hoảng sợ là cái kia phong hàng tông trúc cơ nam tử hắn sắc mặt trắng bệch tâm thần run rẩy trợn to mắt ngơ ngác nhìn trúc cơ lão giả bỏ mình địa phương nội tâm lập tức tràn đầy vô tận hàng ý cùng nghĩ mà sợ Hắn sợ hãi, hắn thân là tu sĩ trúc cơ, tại nước Triệu cao cao tại thượng, sẽ rất ít biết được sợ hãi là vật gì, nhưng hôm nay, hắn sợ hãi, thậm chí dùng sợ hãi để hình dung còn không thỏa đáng, đó là sợ hãi. Nếu không phải là hắn từ đầu đến cuối đều khoảng cách không phải rất gần, như vậy giờ phút này tử vong, đem không chỉ là cái kia phương đêm tông lão giả, tất nhiên còn có hắn một cái. Giờ phút này tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn qua mạnh hạo trong tay cái kia chén đèn dầu, Sợ hãi của nội tâm mãnh liệt hơn, những cái kia ngưng khí đệ tử không biết được đây là lửa gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra mánh khóe. Nguyên Anh chi lửa, đây là một cái người Nguyên Anh, nhen nhóm tánh mạng sau hình thành Nguyên Anh chi lửa. Ngọn lửa này chẳng những có thể dùng chết cháy trúc cơ, mà ngay cả kết đang gặp được cũng đều chắc chắn phải chết. Phong hàng công cái này trúc cơ nam tử, giờ phút này hô hấp dùng dập, tại phát hiện mạnh hạo nhìn mình lúc, hắn lập tức tê cả da đầu, thân thể theo bản năng lui ra phía sau vài bước, không dám tới gần. Giờ phút này đã sớm không thèm để ý chính mình thân là tu sĩ trúc cơ mặt mũi. Mạnh hạo cầm trong tay ngọn đèn, dưới chân đạp trên phi kiếm, tay trái nâng lên một chiêu, lập tức cái kia lôi cờ bay tới bị hắn thu vào trữ vật đại ở trong. Giờ phút này một bên vận chuyển tu vi, một bên lạnh lùng nhìn xem cái kia phong hàng tông sát mặt biến hóa trúc cơ nam tử. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, tại cái này kháo sơn tông bên ngoài, bầu trời nổ vang, có ba đạo trọn vẹn hơn mười trượng rộng lớn tàu vòng, nhấc lên đại lượng gần sóng mang theo một cổ kinh thiên ý, lập tức gào thét mà đến. Tại đây ba đạo cầu vồng ở trong, có ba cái phản phất là mới vừa từ trong phần mộ leo ra lão giả, cái này tam lão mặt mũi nhăn nhẻo, trên thân càng có nồng đậm tử khí, nhưng ở cái này chết tiệt khí lượng lờ đồng thời, nhưng lại có bàn bạc tu vi khí tức bộc phát, khí tức này mạnh, vẫn cứ còn chưa tới nguyên anh, nhưng cũng đã kết đang đại viên mãn. Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, nắm chặt tay bên trong ngọn đèn, hắn giờ phút này tu vi đã hao phí 89 phần 10 một hơi đều dùng tại trước hỏa diễm lên giờ phút này duy nhất theo cầm chính là chỗ này chén đèn dầu uy hiếp tốc độ bọn họ cực nhanh chỉ lát nữa là phải tới gần cái kia phong hàn tông trúc cơ nam tử lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng nhưng đột nhiên toàn bộ bầu trời mảnh liệt mà tối sầm lại một cổ vượt xa khỏi ba người kia giả anh cảnh giới lão tổ khí tức tại đây một cái chớp mắt trực tiếp bao phủ toàn bộ nước triệu bao phủ vùng trời này đại địa một ngụm to lớn chung xuất hiện ở kháo sơn tông là bầu trời bao la lên một cái uy áp trong mang theo âm trầm thanh âm, truyền khắp bát phương. "Kháo Sơn lão tổ, ngươi cho lão phu lăng ra đây." Thanh âm như sấm, khí thế ngập trời, cuồn cuộn nổ vang, có thể dùng bốn phía phi tuyết màn sáng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, nơi đây cái kia tám 89 cái phương đêm tông ngưng khí đệ tử, miên một đám lập tức phun ra máu tươi, thân thể nhất tề nổ bung, lại là không thể chịu đựng mà chết. Mạnh Hạo tại đây cũng là thân thể nhoáng một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, đúc ngẩng đầu hai mắt co rút lại. Cái kia phong hàng tông trúc cơ nam tử, tương tự biến sắc, còn có giữa không trung giờ phút này tiến đến ba người kia tam tông lão tổ, hôm nay cũng đều thần sắc hoảng sợ, không dám phi hành, ông quyền nhất tề hướng lên bầu trời chiếc chung kia lên, hôm nay đứng đấy một cái lão giả áo xanh bái đi. Thanh Sam lão nhân đứng ở chung lên, phong tướng hắn quần áo gợi lên, sau lưng của hắn, phong vân biến sắc, cặp mắt của hắn đang mở hí, trái con ngươi như nắng gắt, phát ra mãnh liệt minh quang mắt phải u sâm, đồng tử như loan nguyệt. Mi tâm của hắn bên trên cũng có một vết nứt, trong đó thâm thúy, phản phất cũng tồn tại một con mắt, chỉ là cái kia con mắt ngoại nhân nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nồng đậm chí cực huyết quang. Thiên cơ thượng nhân Khi nhìn rõ thiên cơ thượng nhân lập tức, mạnh hạo thân thể cứng đờ, giờ phút này trong tay hắn còn cầm dùng thiên cơ thượng nhân phân thân nguyên anh là dầu nhen nhóm yêu đăng. Theo thiên cơ thượng nhân tiếng hô truyền ra, cả vùng rầm rầm chấn động, thậm chí bên trong phương viên mấy vạn dặm, đất trung núi chuyển giống như bầu trời phong vân biến sắc như bị một mảnh mây đen bao phủ mạnh hạo tâm thần chấn động khóe miệng tràn ra máu tươi thân thể đạp đạp đạp liên tục rời khỏi mấy bước phun ra một mụn máu tươi giờ phút này kháo sơn tông bên ngoài mọi người vô luận là ba người kia giả anh lão tổ hay là phong hàng tông trúc cơ nam tử đều hàng thiền nhược kinh căn bản cũng không dám phát ra chút nào thanh âm cả đám đều hoảng sợ nhìn lên trời thiên không trong thần sắc lộ ra mảnh liệt sợ hãi có thế mặt cho đại địa như thế nào chấn động Kháo Sơn lão tổ bế quan chỗ, đều hoàn toàn yên tĩnh, phản phất trong đó Kháo Sơn lão tổ không có nghe được. Giữa không trung đứng ở thiên cơ trung phía trên thiên cơ thượng nhân, giờ phút này hai mắt lóe lên, như có nhật nguyệt đồng huy, u ám cùng quang minh giao thoa, theo kỳ hữu tay nâng lên, càng là tại mi tâm của hắn ở bên trong, cái khe kia bên trong tản mát ra một màn yêu dị huyết quang, cái này huyết quang đỏ tươi, như mới vừa từ trong thân thể thả ra nhan sắc, tại tay phải hắn nâng lên nháy mắt, hướng phía dưới mãnh liệt mà nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, u ám chi mang, sáng ngời chi quang đỏ tươi máu ý, tại đây một cái chớp mắt thình linh hóa thành một cái đại thủ, bàn tay này phản phất từ hư vô trống rỗng xuất hiện, thẳng đến đại địa mà đi. Đây hết thể nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng lại lập tức phát sinh, bàn tay này nổ vang ở giữa, trực tiếp đã rơi vào kháo sơn tông đông phong lên, tiếng sấm kinh thiên động địa, theo bàn tay to kia rơi xuống, cái này đông phong trực tiếp sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, vô số đá vụn trở thành tro bụi đương xứng bàn tay to kia hoàn toàn rơi xuống về sau, toàn bộ đông phong. Biến mất không thấy gì nữa. Đại địa chấn động, nhấc lên cuồng phong hướng về bát phương cuốn lên, bàn tay to kia tại phá hủy đông phong sau cũng không có biến mất, mà là thẳng đến sâu trong lòng đất. Phản phất thiên cơ thượng nhân chỗ đó biết được kháo sơn lão tổ bế quan vị trí. Một tiếng quanh quẩn mà gần nửa cái nước triệu nổ mạnh, ở trong nháy mắt này kinh thiên vòng qua vòng lại, đại địa mảnh liệt địa chấn động, bàn tay kia phản phất đánh xuyên qua mà đại địa Quanh mở mà kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, đem hắn phá hủy. Khi bàn tay này biến mất lúc, bày ra ở trước mặt mọi người đấy, rõ ràng là một cái hố sâu, cái này trong hầm còn còn sót lại không ít không trọn vẹn cấm chế, chỗ đó. Đang là kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, giờ phút này vô luận là tấm bia đá hay là tế đàn, đều sớm đã sụp đổ, còn có trên mặt đất khe hở hình thành kháo sơn lão tổ gương mặt, cũng đều nát bấy, thậm chí lộ ra kháo sơn lão tổ lúc trước bế quan cái gian phòng kia mật thất. Nhưng, nhưng không thấy kháo sơn lão tổ chút nào thân ảnh. Kháo sơn lão tổ, ngươi cho lão phu lăng ra đây. Thiên cơ thượng nhân liếc mắt liền thấy được phía dưới trong động phủ không có có kháo sơn lão tổ thân ảnh, lập tức ngửa mặt lên trời vừa hô. Hắn tiếng hô rung chuyển trời xanh, mở ra bát phương, có thể dùng nước triệu sở hữu tất cả phạm vi, tại đây một cái chớp mắt đều quanh quẩn thiên cơ thượng nhân thanh âm. Ngươi cho lão phu lăng ra đây. Cho lão phu lăng ra đây. Lăng ra đây lan ra đây, vô số hồi âm tại đây một cái chớp mắt hướng về bốn phía ầm ầm truyền ra, cho đến những âm thanh này cuối cùng nhất dung hợp lại với nhau, hóa thành giống như thiên uy vậy vô thượng thanh âm. mạnh hạo thân thể chấn động, hắn nhìn qua phía trước đại địa, vốn là đông phong vị trí, giờ phút này lộ ra lỗ lớn, đồng dạng không nhìn thấy kháo sơn lão tổ, có thế mạnh hạo rõ ràng nhớ rõ, tại mấy canh giờ trước, kháo sơn lão tổ chính ở chỗ này, kháo sơn lão tổ ở đâu? mạnh hạo sắc mặt trắng bệch. Hắn giờ phút này thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào, cái này toàn bộ thiên địa hôm nay đều bị thiên cơ thượng nhân uy ác bao phủ, có thể dùng hết thảy tu vi không bằng tánh mạng của hắn, đều không thể có nửa điểm giải dụa. Cái này uy ác ở trong, càng ẩn chứa một cổ khó có thể hình dung thiên địa phát tắc, phản phất thiên cơ thượng nhân đứng ở nơi đó, hắn tự là vùng trời này ý chí. Đây không phải Nguyên Anh, đây là Trảm Linh. Cái này đích thị là Trảm Linh, bằng không thì không có khả năng tồn tại ý chí. Cái kia ba đại tông môn ba cái giả anh lão tổ, giờ phút này lần nữa hoảng sợ. Kháo sơn lão tổ, ngươi đã không đi ra, lão phu liền tiêu diệt ngươi tông môn hôm nay duy nhất nội môn đệ tử, càng đã diệt toàn bộ tông môn phụ cận sơn mạch, sau đó lại đã luyện hóa được nước triệu, cũng muốn đưa ngươi sanh sanh luyện ra. Trên bầu trời thiên cơ thượng nhân sớm đã triển khai thần thức quét ngang bát phương, bao trùm toàn bộ nước triệu, nhưng mặt cho bằng hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được kháo sơn lão tổ nửa điểm dấu vết Nhưng hắn trên đường tới rõ ràng thôi diễn tính toán, Kháo Sơn Lão Tổ, ngay tại nước triệu phiến khu vực này ở trong. Giờ phút này lời nói ở giữa, Thiên Cơ Thượng Nhân trong mắt lạnh lùng chi mang hiển lộ, hắn hôm nay bản tôn tới đây, chính là muốn đánh với Kháo Sơn Lão Tổ một trận. Thừa dịp hắn hôm nay suy yếu, muốn đem hắn chém giết nhưng Kháo Sơn Lão Tổ cất giấu không xuất ra, Thiên Cơ Thượng Nhân tại đây sát cơ mãnh liệt hơn, hắn có quá nhiều biện pháp, đem Kháo Sơn Lão Tổ bức ra, như đã diệt nội môn đệ tử, đã diệt Sơn Mạch đã diệt nước triệu sau đối phương còn không ra hắn đã không tiếc đi đem cái này nước triệu đại địa luyện hóa về phần mạnh hạo cầm trong tay ngọn đèn thiên cơ thượng nhân sớm liền thấy giờ phút này cúi đầu lúc hắn ánh mắt đảo qua đại địa tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về đại địa lần nữa nhấn một cái lúc này đây hắn hai mắt quang mang chất diệu mi tâm khe hở đóng mở nhất chỉ độ rộng tản mát ra đỏ sậm biển máu chi quang theo tay phải rơi xuống lập tức kháo sơn tông bên ngoài tròn mấy vạn dặm sơn mạch lập tức rung đưa kịch liệt tại đây lắc lư xuống bầu trời vô tận phía trên lập tức xuất hiện một cái khó có thể hình dung hắn lớn nhỏ bàn tay bàn tay này thoạt nhìn không lớn có thể theo rầm rầm rơi xuống càng lúc càng lớn phản phất có thể bao trùm cái này mấy vạn dặm sơn mạch theo bàn tay hàng lâm đại địa rung rẩy ba người kia giả anh lão tổ sắc mặt hoảng sợ triển khai tốc độ cao nhất liều lĩnh mọi nơi bỏ chạy còn có cái kia phong hàng tông trúc cơ nam tử sắc mặt trắng bệch thần sắc lộ ra tuyệt vọng trắng chót lưỡi không tiết tu vi ngã xuống hóa thành cầu vòng muốn chạy ra tại đây. Có thế Mạnh Hảo chỗ đó, tu vi yếu nhất, căn bản là không cách nào di động chút nào, trong tay hắn ngọn đèn tự hành bay lên, thẳng đến bàn tay mà đi, bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa nguyên anh, càng là tại đây một cái chớp mắt, mở mắt ra, lộ ra cùng thiên cơ thượng nhân vậy ánh sáng âm u. Mạnh hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời kia bàn tay, càng lúc càng lớn, cho đến bao trùm bầu trời, hóa thành mấy vạn dặm lớn nhỏ. Thậm chí hắn lúc ngẩng đầu cũng có thể chứng kiến vân tay tung hoành như ẩn chứa thế giới. Bầu trời, thoáng cái đen, cũng hoặc là nói, là cái này mấy vạn dặm là bầu trời bao la, đã trở thành màu đen, bị bàn tay kia bao trùm rơi xuống lúc, đại địa toái rách, sơn mạch nhưng phàm là nhô lên chỗ, toàn bộ nát bấy sụp đổ, theo bàn tay kia rơi xuống, tại mạnh hạo cảm giác, như cùng là tận thế. Hắn biểu lộ đáng chát, yên lặng đứng ở nơi đó, giờ khắc này mạnh hạo ngược lại không có mà lo ngại cùng sợ hãi. Mà là nội tâm thở dài một tiếng. Muốn đã xong sao, có thế ta. Không cam lòng. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng chấp nhất. Cái này chấp nhất như hỏa diễn thiêu đốt. Tại mạnh hạo trong đôi mắt nhen nhóm. Giới tu chân, mạnh được yếu thua. Tu vi là hết thể căn bản. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể sống sót. Chỉ có chính mình càng ngày càng lớn mạnh. Mới có thể không bị người dẫm nát dưới chân. Mới có thể đứng đấy trên bầu trời. Mạnh hạo bỗng nhiên châm biếm. Nụ cười kia mang theo càng sâu hiểu ra. Mang theo hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ chỗ có ý thức, mang theo hắn giờ khắc này ở cái này thời khắc sinh tử một loại rõ ràng. Thánh Hiền nói, thế gian duy học thức số một, có thế giới tu chân thiên địa, duy cường giả bất bại. Mạnh hạo mở to mắt, hắn phải đi xem bàn tay kia rơi xuống, nhìn bàn tay kia rơi tại trên người mình, đem chính mình cùng đại địa đồng tán, hắn sẽ không nhắm mắt, hắn muốn nhìn tận mắt đây hết thảy, muốn đem hắn khắc ở trong linh hồn của mình, nếu có kiếp sau luân hồi, hắn muốn tại trong luân hồi cũng không quên một màn này. Nếu thật có kiếp sau, hắn muốn tại kiếp sau, nhớ kỹ duy cường giả bất bại. Bàn tay càng lúc càng lớn, âm ầm rơi xuống, mạnh hạo bốn phía sở hữu tất cả ngọn núi đã trải qua sụp đổ nát bấy, ngày đất phản phất đều hoàn toàn mơ hồ, che ở mạnh hạo mắt, có thể dùng thế giới đã trở thành màu đen, phản phất này thiên địa. Tại thời khắc này, mượn bụi bầm, đến mắt lạnh nhìn như giống con sâu cái kiến mạnh hạo, tại đó không có ý nghĩa giải dụa. Nếu có kiếp sau, ta đem để cho bàn tay này, nếu không có thế che đậy mắt của ta. Thiên địa nổ vang, cái kia bàn tay khổng lồ rầm rầm mà đến, mạnh hạo thân thể rung rẩy, thất khiếu chảy máu, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt, chỉ lát nữa là phải trực tiếp trở thành một mảnh huyết nhục. Đúng lúc này, đột nhiên, ở đằng kia mạnh hạo không thấy được bàn tay bên ngoài, trên bầu trời, có một đạo đỏ sậm huyết quang, mang theo một cổ để cho này thiên địa đều một bữa hào quang, dùng tốc độ không thể nào hình dung, phá không mà đến. Cái kia đỏ sậm huyết quang, phản phất là lắng động mà không biết bao nhiêu năm dọc máu tại đây một cái chớp mắt hiển lộ ra lúc một cổ bao phủ bát phương yêu khí tại đây một cái chớp mắt trung động trời xanh cái này yêu khí đậm đặc có thể dùng bầu trời phản phất đều sửa biến sắc phản phất đều phải tại đây một cái chớp mắt tránh đi có thể dùng nơi đây tại đây một cái chớp mắt đã trở thành đạo này đỏ sậm chi mang thế giới cái kia đỏ sậm huyết quan lập tức tới gần nháy mắt liền đuổi kịp thiên cơ thượng nhân biến ảo mấy vạn dặm bàn bàn tay to hướng phía dưới bỗng nhiên chém cái này một trảm huyết quan ngập trời Cái này một trảm, như thiên địa xé rách. Cái này một trảm, phản phất là có thể mang đại địa, đem bầu trời đều chém thành hai nửa, có lẽ nó không có cường đại như vậy, có thế lại có được như vậy ý chí. Trảm đại đạo, đổi thiên địa, tiêu túng ý. Có thế người này, cũng không phải kháo sơn lão tổ. Chém mà qua, thiên địa nổ vang, trực tiếp theo cái kia thiên cơ thượng nhân biến ảo mấy vạn dặm bàn bàn tay to trong hồng mang lế lên, có thể dùng bàn tay này theo ngón giữa cùng ngón áp út trong lúc đó, bỗng nhiên xé rách cái khe to lớn, sỏ xuyên qua bàn tay này liên tiếp thủ đoạn, chém, đoạn chưởng, ngươi trên bầu trời thiên cơ lão nhân biến sắc mảnh liệt ngẩng lên đầu, hai mắt nháy mắt lộ ra trước nay chưa có tin mang, ầm ầm nổ mạnh tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, cái kia mấy vạn dặm lớn nhỏ bàn tay vốn là che đậy mà mạnh hạo mắt vốn là trồng lên thế giới của hắn có thế tại đây một cái chớp mắt theo cái kia khe hở xé mở lộ ra trong khe hở mạnh hạo xem ra đến bên ngoài trời xanh phản phất. Giờ khắc này bàn tay này hóa thành trăng trời xé mở, theo mạnh hạo hai bên, khổng lồ này bàn tay ầm ầm rơi xuống, nện ở đại địa. Mặt đất chấn động, mạnh liệt dưới mặt đất nặng, vô số sơn mạch nhất tề nát bấy, những thứ này bên trong dãy núi vô số chim thú không một có thể bỏ chạy, toàn bộ đều ở trong nháy mắt này, trở thành tro bụi. Cái kia phong hàng công trúc cơ nam tử, cho dù là không tiếc hết thảy giá cao bay nhanh, vẫn như trước vẫn là không cách nào tại cái này ngắn ngủi thời gian bay ra dãy núi này, bị bàn tay này trực tiếp đồng tán đại địa chỉ có ba người kia giả anh lão tổ, bọn hắn tu vi không tầm thường, chủ yếu hơn chính là thiên cơ thượng nhân cũng không phải là ghim hắn ba người, cũng không tính là như thế, bọn hắn cũng đều trả giá khổng lồ một cái giá lớn, liên tục phun ra bảy, tám thanh máu tươi, rồi mới miễn cưỡng chạy trốn tới mà biên giới, giờ phút này sau lưng đại địa chấn động, bầu trời phản phất trở thành biến cả quay cùng kịch liệt, cho đến khổng lồ kia bàn tay tiêu tán, ba người hắn sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn một màn này, toàn bộ kháo sơn tông bên ngoài. Vốn là nhìn không thấy bờ dãy núi chi mạch, hôm nay đã trở thành một chỗ khổng lồ hố sâu lõm. Cái này lõm hình dạng, là một cái dấu bàn tay rành rành. Chỉ có điều cái này trưởng ấn, cũng không phải là nguyên vẹn, mà là đang vị trí giữa xuất hiện phân liệt, có thể dùng phân liệt khu vực, đã trở thành mảnh này lõm cả vùng đất, một ngã rẽ khúc chi long như vậy duy nhất tồn tại sơn thể. Tại ngọn núi kia lên, Mạnh hạo đứng ở nơi đó, dưới chân của hắn là một cái ướp chừng trăm trượng chi rộng, không tính thẳng tắt tung núi cô đường Tại đây cô hai bên đường phía dưới, thì là cái kia lõm hình thành thổng lồ hố sâu. Vốn là, cái này không có điều này như dãy núi như vậy con đường, nhưng hôm nay, theo bốn phía sở hữu tất cả khu vực lõm, liền khiến cho tại đây, đã trở thành duy nhất tồn tại. Mạnh hạo thần sắc có nháy mắt mờ mịt, hắn mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn cứ không biết là ai cứu mình, nhưng giờ phút này mạnh hạo không chậm trễ chút nào thân thể lập tức rút lui, dưới chân phi kiếm vừa ra, mang theo hắn rất nhanh bay nhanh. Hóa thành cầu vòng thẳng đến phía sau trưởng ấn biên giới Không nghĩ tới đường đường nam vực yêu chủ Rõ ràng cũng tới nho nhỏ này nước triệu Nhưng ngươi chỉ là phân thân Bản tôn bị trấn áp không cách nào đã đến Ngăn cản không được lão phu diệt sát kháo sơn lão tổ Thiên cơ thượng nhân thần sắc âm trầm Tay áo hất lên Thanh âm cuồn cuộn như sấm Quanh quẩn trời xanh bát phương Trên bầu trời Không có bất kỳ tiếng động truyền ra Phản phất vừa rồi cái kia huyết quang chém Chưa bao giờ đã xuất hiện Kháo sơn lão tổ Ngươi cho lão phu lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây, thanh âm rầm rầm, thiên cơ thượng nhân càng là tay phải nâng lên, vỗ bên người thiên cơ chung, lập tức tiếng chuông ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa, bỗng nhiên vòng qua vòng lại, vòng quanh thiên cơ thượng nhân thanh âm, dùng mảnh liệt hơn phương thức, quanh quẩn ra, nước triệu to bằng ngọn núi số lượng sụp đổ, mặt đất trung rảy lúc, bỗng nhiên đấy, một cái tan thương thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến, nhưng mà quanh quẩn toàn bộ nước triệu, càng là truyền vào nơi đây. Ngươi, thật sự muốn cho Lão Phu đi ra, thanh âm này vừa ra, Mạnh hạo hai mắt lập tức co rút lại, đây chính là Kháo Sơn Lão Tổ thanh âm, chỉ là tại Mạnh hạo nghe tới, cự hồ có hơi bất đồng, trong thanh âm này ít một chút không đáng tin cậy cảm giác, nhiều hơn một phần trầm trọng cùng cổ xưa tan thương. Ngươi rốt cục chịu nói chuyện, Kháo Sơn Lão Tổ, đừng vội tại trốn trốn tránh tránh, ta và ngươi trong lúc đó ngàn năm trước thì có gián tiếp ân oán, hôm nay ngươi dù là Trảm Linh mới thành lập, cũng không nên lấy Lão Phu phân thân nguyên anh. Đã dám như thế, hôm nay ta và ngươi một trận chiến, có ta không có ngươi. Thiên cơ thượng nhân hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên ngày hôm đó cơ trung bên trên nhất chỉ, lập tức chuông này tràn ra nổ mạnh, càng có vạn trượng hào quan quét tán ra đến, thiên cơ thượng nhân bị bao phủ tại tia sáng này ở bên trong, hoặc nhìn khí thế ngập trời. Một trận chiến này, hắn tự hỏi tất thắng, kháo Sơn lão tổ hư thật đã bị hắn dò xét triệt để, dùng bản thân trảm linh thứ hai trảm chi lực, nhất định đem hắn diệt sát. Một trận chiến này, Hắn cực kỳ tự tin, bằng không thì dùng hắn cẩn thận, cũng sẽ không biết hôm nay bản tôn tới đây, cho dù là bầu trời trước khi có một vị yêu chủ hiển lộ thần thông, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Một trận chiến này, hắn tự giác không có thất bại chút nào khả năng, bởi vì hắn đem hôm nay cơ trung đều từ phía trên cơ quốc mang đến, chuông này hấp thu thiên cơ quốc vô số hương khói, sớm đã có Linh, là hắn bản thân chí bảo, có chuông này tại, coi như là gặp được đệ tam trảm chi tu, hắn cũng có thể cùng hắn một trận chiến lại càng không cần phải nói tại đây thiên cơ chung lên còn có lê tiên bang cho một đạo thần thức thủ hộ đại địa trầm mặc sau một hồi lâu kháo sơn lão tổ thanh âm mang theo cổ xưa tan thương cùng trầm trọng theo bốn phương tám hướng chậm rãi truyền đến năm đó ta túng ý thiên hà hải kháo sơn lão tổ thanh âm mang theo kỳ dị âm luật quanh quẩn thời điểm truyền ra trận trận tuyết nguyệt cảm giác ở tại thanh âm vòng qua vòng lại toàn bộ nước triệu lúc nước triệu đại địa đã bắt đầu chậm rãi rung rẩy loại này rung rẩy Bao trùm sở hữu tất cả nước triệu lãnh thổ, bao trùm sở hữu tất cả thành trì, cho dù là phàm nhân cũng cũng có thể cảm thụ, mạnh hạo chỗ đó cuối đầu tốc độ nhanh hơn. Không biết bao nhiêu năm về sau, không biết ngủ say thức tỉnh bao nhiêu lần, cho đến có một ngày, ta thấy được một cái đáng chết 10 vạn trăm vạn lượt lão vương bác đảng. Kháo sơn lão tổ thanh âm lần nữa truyền ra, lúc này đây có đi một tí cảm xúc biến hóa, nhất là cuối cùng mấy cái chữ, càng là phản phất nghiến răng nghiến lợi. Ở tại lời nói truyền ra lúc. Nước triệu đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, vô số đá núi rung rẩy, vô số kiến trúc lay động, ba đại tông môn nơi ở, càng là tại đây rung rẩy ở bên trong, để cho hôm nay chỗ đó còn thừa tu sĩ, đều nhao nhao hoảng sợ. Còn có cái kia thiên hà phường, ở vào triệu trong biên giới, hôm nay cũng là như vậy. Mạnh hạo cũng là tâm thần chấn động, hắn chấn động là kháo sơn lão tổ trong giọng nói, nói lão già khốn kiếp kia. Cái này chết tiệt vương bác đảng đánh không lại ta, liền gọi tới một đám vương bác đảng. Cùng ta đại chiến nhiều năm, cuối cùng nhất đem ta lừa bịp đồng ý ta rất nhiều chỗ tốt, để cho ta theo thiên hà hải, đi tới Nam Vực. Kháo Sơn Lão Tổ trong thanh âm sự phẫn nộ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giờ phút này lời nói truyền ra về sau, nước triệu đại địa càng thêm chấn động, thậm chí tại nước triệu phương bắc đại địa, cùng dãy núi liên tiếp, kết nối khu vực, lúc này nổ vang ngập trời, một đạo cự đại thiên địa khe rãnh trực tiếp trên mặt đất vỡ ra đến, cái này khe hở to lớn, đủ có mấy trăm vạn trượng lan tràn thật dài. Như có thể đứng ở cuối chân trời, cuối đầu nhìn, nhất định chứng kiến cái này khe hở cũng không phải là thẳng tắt, mà là hình cung. Tại đây Nam Vực, đám lão già khốn kiếp này lừa gạt ta, cho ta nuốt rất nhiều đồ vật lộn xộn, cuối cùng nhất rõ ràng khiến cho ta bị vô hình phong ấn chặt. Bọn hắn đối với ta hứa hẹn, vài năm sau cho ta một hồi tạo hóa, có thế từ nay về sau trong năm tháng, mấy cái này lão vương bác đảng chết thì chết, mất tích mất tích, cuối cùng còn dư lại cái kia, rõ ràng thừa dịp ta ngủ say lúc. Vụn trộn rời đi ngô sao này, cái này tên đáng chết trước khi đi, rõ ràng còn cho ta một khối phong yêu cổ ngọc, hoàng mỹ nói để cho ta cho bọn hắn tìm hậu nhân, nhưng trên thực tế, là đám khốn kiếp này sợ hải thiên kiếp, muốn mượn ta tới chống cự. Kháo sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm quanh quẩn thiên địa, tại đây nước triệu đại địa tây phương, một đạo khe nước to lớn, rầm rầm đang lúc lần nữa vỡ ra đến, cùng phương bắt khe hở kết nối cùng một chỗ, thình lình tạo thành một nửa hình tròn hình dạng, từng cảnh tượng ấy để cho cái kia thiên cơ thượng nhân tâm thần chấn động trong mơ hồ tâm rõ ràng bay lên một tia không giải thích được tâm thần bất định mạnh hạo chỗ đó trợn mắt há mồm hắn nghĩ tới rồi chính mình lấy được cái viên này phong yêu cổ ngọc bọn này chết tiệt tinh trùng lên não bọn hắn không tuân thủ hứa hẹn rõ ràng vũng hố ta ta dưới sự giận dữ cho dù là ngủ say cũng bước ra một đạo thần niệm nhưng cái này thần niệm quá yếu có ngày đạo pháp cắt cướp trước khi ngăn cản chỉ có thể hóa thân phàm nhân bắt đầu lại từ đầu từng bước một tu hành. Bọn hắn đã lừa ta, người lão tổ kia ta liền đoạn bọn hắn hậu nhân truyền thừa. Ta đem phong yêu tông đổi tên là Kháo Sơn Tông, từ nay về sau đạo kia thần niệm tự xưng Kháo Sơn Lão Tổ. Kháo Sơn Lão Tổ thanh âm truyền ra, mạnh hạo hai mắt mãnh liệt mà trợn to, thân thể bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn sau lưng nước triệu đại địa, trong ốc ông minh, quanh quẩn toàn bộ đều là Kháo Sơn Lão Tổ đích thoại ngữ. Thiên cơ thượng nhân nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra giật mình ý thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước lúc, nước Triệu Đại Địa lần nữa nổ vang, một đạo khe nước to lớn từ nam phương biên giới trực tiếp vỡ ra đến, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo phía trước, cái này nước Triệu Đại Địa phía đông, giờ phút này thiên địa nổ vang ở giữa, xuất hiện đạo thứ tư to lớn hình cung khe rảnh, bốn đạo khe rảnh giờ phút này kết nối lại với nhau, tạo thành một cái bao phủ toàn bộ nước Triệu cực lớn hình tròn. Cái này hình tròn ở trong là cả nước Triệu bản đồ, bàn bạc đại địa, tại đây một cái chớp mắt Lại, tại đây khó có thể hình dung bị chấn động, chậm rãi lên không, lộ ra đen kịt bùng đất, nhấc lên vô tận cuồng phong, số lớn bùng đất tróc ra. Theo lên không, đại địa rung rẩy bầu trời phong vân biến sắc, thiên cơ thượng nhân trong lúc này sắc lập tức tái nhật, ánh mắt lộ ra rung động. Đại địa rầm rầm, tại đây không ngừng mà lên không nâng lên ở bên trong, đảo mắt liền nâng lên ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng, cho đến độ cao khó có thể hình dung, như một khối to lớn lục địa. Giờ phút này bị xanh xanh theo trên nền đất gãy ra nâng lên, mà Mạnh Hạo tựu là thân ở vùng đất này phía trên, hắn cảm nhận được chính mình đang vô hạn tiếp cận trời xanh. Tại đây cả vùng đất, có phàm nhân thành trì, có ba đại tông môn, có thiên hà phường, còn có vô số sinh linh. Cho đến, toàn bộ nước Triệu Đại Địa bị hoàn toàn nâng lên, thoát ly mặt đất, thoát ly nam vực về sau, phía dưới lộ ra một cái khổng lồ khó có thể hình dung cực lớn hố sâu. Cái này hố sâu lớn nhỏ, đang là cả nước Triệu lớn nhỏ, mà tại đây hố sâu lên, tại nước triệu đại địa xuống, có một khổng lồ có thể so với toàn bộ nước triệu, toàn thân giữ tận lộ ra vô số gai sắt giống như huyền vũ vậy ác quy, này quy trên mai rùa tồn tại dày đặc đại địa, như đem hắn mai rùa bao khỏa ở bên trong, cái kia đại địa tự là nước triệu, khổng lồ đầu lâu, tại đây một cái chớp mắt, theo trong mai rùa chậm rãi duỗi ra, đầu lâu kia to lớn, có thể so với gần một thành lớn nhỏ nước triệu, thanh hắc màu da, to lớn hai mắt, tràn ngập nếp uốn bộ dạng. Thượng diện còn dính lấy không ít bùn đất, giờ phút này khi nhấc lên, lại cao cao dũi ra, nhìn qua ở trong mắt nó hơi nhỏ giống như con sâu cái kiến, hôm nay sắc mặt trắng bệt, thân thể rung rẩy thần sắc lộ ra không cách nào tin. Hô hấp đều phải dừng lại, trước nay, chưa có ý hoảng sợ thiên cơ thượng nhân. Ngươi, đem ta kêu đi ra, muốn đánh với ta một trận. Mạnh hạo ngây dại, trong ốc nổ vang, hắn cả đời này gặp phải sở hữu tất cả quan quái ly kỳ sự tình, cũng cũng không sánh nổi giờ phút này tâm thần rung động. Để cho đầu óc hắn tại đây một cái chớp mắt, trống rỗng, phản phất đã mất đi tất cả năng lực suy tính, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt điều này làm cho hắn không cách nào tin một màn. Kháo sơn lão tổ, rõ ràng, là một con khổng lồ ác quy. Mà nước triệu, lại là bị kháo sơn lão tổ nâng lên một mảnh đại địa. Chính mình, cái này 20 năm, lại là sinh tồn ở kháo sơn lão tổ trên lưng, khó trách hắn gọi kháo sơn lão tổ. Hắn, không là một người kháo sơn, hắn là cả nước triệu kháo sơn. Bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, hắn cái này vùng đất này kháo sơn. Kháo sơn tông chính hắn, chỉ là hắn bản thể đang ngủ say phong ấn về sau, bước ra một đạo muốn ngừng phong yêu tông hậu nhân truyền thừa thần niệm. Khó trách kháo sơn tông trước kia tên là phong yêu, nhưng hôm nay lại hiếm có người biết hiểu, khó trách kháo sơn tông được gọi là ma tông, tông môn quy tắc tàn khốc tự giết lẫn nhau. Gần kề một đạo thần niệm chỗ hóa thân, liền tu đến trảm linh, như vậy cái này kháo sơn lão tổ bản thể, hắn, mạnh như thế nào? Có thế mạnh hảo còn có rất nhiều nghi vấn không có cởi bỏ, ví dụ như Kháo Sơn Lão Tổ đã như vậy cường đại, vì sao lúc trước không tự cứu, như chính mình chưa từng xuất hiện, đối phương chẳng phải là sẽ tiêu vong, mà lại ủng có cường đại như thế bản thể, lại vì sao phải hấp thu tu sĩ sinh cơ. Bị nâng lên nước triệu cả vùng đất, ba người kia giả anh tu sĩ, giờ phút này ngơ ngác nhìn một màn này, trong ốc nổ vang, thần sắc lộ ra mờ mịt, một màn này vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn hắn. Khiến cho cho bọn họ liền kinh hãi cảm xúc đều không thể xuất hiện, mà là trong ốc chỗ trống mờ mịt, bởi vì một màn này, bọn hắn mặc dù là hiện tại, cũng đều không thể tin. Thiên cơ thượng nhân, cũng sống ở chỗ đó, sững sờ nhìn xem chỉ là đầu lâu chính là mình vô số lần lớn nhỏ, thậm chí hôm nay nhìn lại, đều nhìn không tới cuối khổng lồ đầu lâu, lòng của hắn lập tức trung rẩy cặp mắt của hắn lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, bị chính mình gọi lan ra đây kháo sơn lão tổ, rõ ràng là như vậy. Nhất là kháo sơn lão tổ thanh âm còn đang vang vọng, thanh âm này từng chữ từng chữ rơi vào thiên cơ thượng nhân trong tai, để cho hắn thân thể rung rẩy tê cả da đầu, căn bản là lại tăng không dậy nổi chút nào chiến ý. Không cần đánh, giờ phút này chỉ là kháo sơn lão tổ hiện thân về sau, hiển lộ ra một đám uy áp khiến cho thiên cơ thượng nhân toàn thân nổ vang, phản phất huyết dịch đều đình chỉ lưu động, hắn trảm linh đạt được đạo ngộ ý chí, hôm nay càng là toàn bộ sụp đổ, phản phất tại kháo sơn lão tổ trước mặt. Hắn yếu ớt đã trở thành con sâu cái kiến, kháo sơn lão tổ chỉ cần một hơi, cũng đủ để đưa hắn diệt xác vô số lần. Nhất là khổng lồ kia đầu lâu mang tới bi hiếp cùng cảm giác ác bách, để cho thiên cơ thượng nhân miệng đắng lưỡi khô, hắn cho dù là tu vi không tầm thường, cho dù là thân là một quốc gia lão tổ, nhưng hôm nay cũng là mồ hôi lạnh số lớn chảy ra, bên cạnh hắn thiên cơ chung không cách nào cho hắn chút nào cảm giác an toàn, thậm chí ngày đó cơ chung bên trên lê thần tiên nhận thức, cũng đều không thể để cho thiên cơ thượng nhân có an toàn ý. Hắn hôm nay há có thể không rõ, vì sao Kháo Sơn Lão Tổ lúc trước đối với chính mình nói như vậy chẳng thèm ngó tới, đối với cái gọi là Lê Tiên càng là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn bản thân, chính là một cái khó có thể hình dung phá vỡ tồn tại. Hắn rốt cuộc biết Kháo Sơn Lão Tổ không quan tâm Lê Tiên lo lắng, đến từ nơi nào, càng làm cho hắn hoảng sợ, là từ hắn có trí nhớ bắt đầu, thậm chí nói theo hắn chỗ đã thấy trong điển tịch, nước triệu đã tồn tại cực kỳ lâu, cái này liền khiến cho thiên cơ thượng nhân tâm thần càng thêm hoảng sợ. Hắn không biết. Cái này Kháo Sơn Lão Tổ, rốt cuộc là trước với hắn, hay là trước có nước triệu đại địa. Thứ hai còn dễ nói, nếu là người phía trước. Thiên cơ thượng nhân nghĩ tới đây, da đầu đều phải nổ tung, trung rảy không ngừng. Còn chiến bất chiến rồi hả? Kháo Sơn Lão Tổ khổng lồ đầu lâu, giờ phút này chậm rãi truyền xuất ra thanh âm. Thanh âm này mỗi một chữ đều đã vượt qua lôi đình, thiên lôi cuồn cuộn, để cho thiên cơ thượng nhân thân thể liên tục rời khỏi mấy ngàn trượng, phun ra hơn mười ngụn máu tươi, mà ngay cả chiếc chung kia cũng đều ở đây một cái chớp mắt như đã trở thành sắc thường xuất hiện số lớn khe hở không bất chiến rồi vản bối trước khi là đang nói đùa lão tổ tiền bối chớ có chú ý thiên cơ thượng nhân sắc mặt trắng bệch liền vội mở miệng tại tháo sơn lão tổ khổng lồ kia đầu lâu hai mắt ngóng nhìn ở bên trong thanh âm đều run rẩy nếu không có ngươi cái kia hai trưởng lão tổ ta cũng vậy ra không được đám kia chết tiệt vương bác đảng bọn họ phong yêu ấn tuy nói đi qua quá nhiều tuế nguyệt tiêu tán yếu ớt không ít Nhưng cuối cùng cánh cửa một bước, vẫn còn cần tại ta khôi phục một ít tu vi lúc, có người ở bên ngoài dùng trảm linh chi lực quanh mở, mới có thể để cho cái này phong yêu ấn xuất hiện buông lỏng, chỉ cần một cái buông lỏng, lão tổ ta liền có thể đem hắn phá vỡ. Kháo sơn lão tổ thanh âm rầm rầm, quanh quận bát phương, rơi vào mạnh hạo trong tay lúc, để cho mạnh hạo thân thể chấn động. Vốn là lão tổ ta ý định để cho này tia thần niệm hóa thân đột phá trở thành trảm linh, tự hành chém ra phong ấn, khả phàm người tu hành không khỏe lão tổ Cho dù là ta nhớ được bộ phận Thái Linh Kinh cũng như trước khó có thể đột phá. Cuối cùng nhất thật vất vả sắp thành công, nhưng lại bị một cái tiểu vương bác đảng hung hăng vũng hố một chút, chết tiệt, phong yêu tông đều là vương bác đảng, cướp đi lão tổ ta ý đồ phá vỡ phong ấn linh khí, lại cướp đi của ta yêu đăng. Kháo Sơn lão tổ gầm nhẹ lúc, mạnh hạo chỗ đó trái tim cấp tốc nhảy lên, hắn há có thể nghe không xuất ra đối phương tuy nói là ai. Ngươi rất tốt, rất không tồi, may mắn là ngươi ra tay, mới khiến cho lão tổ ta thoát khốn ta muốn báo đáp ngươi. Kháo sơn lão tổ lời nói ở giữa, thiên cơ thượng nhân sững sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ thần sắc chấn động, lộ ra cuồng hỉ. hắn không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải rồi, lại có thể có tạo hóa tới người. giờ phút này đang muốn ôm quyền lúc, bỗng nhiên đấy, kháo sơn lão tổ mãnh liệt mà mở cái miệng rộng, tốc độ cực nhanh không người nào có thể thấy rõ, lập tức một ngụm thôn thiên. càng đem cái này thiên cơ thượng nhân cùng hắn cái kia miệng thiên cơ chung trực tiếp nuốt vào, miệng lớn răng rắc răng rắc vài tiếng. Không có chút nào kêu thảm thiết truyền ra, có thế Mạnh Hạo lại nhìn hô hấp dồn dập, đối với Kháo Sơn Lão Tổ không đáng tin cậy, càng hiểu hơn, giờ phút này hắn thân thể theo bản năng lui về phía sau lúc, bỗng nhiên đấy, Kháo Sơn Lão Tổ khổng lồ đầu lâu, mãnh liệt mà quay lại, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tại Mạnh Hạo trước người ngoài trăm trượng dừng lại, cái kia khó có thể hình dung lớn nhỏ đầu lâu, trực câu câu nhìn qua Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội vàng trên mặt bài trừ đi ra miễn cười, còn Kháo Sơn Lão Tổ trước khi cùng thiên cơ thượng nhân lời đã nói ra. Hắn cũng không phải là tin hoàn toàn, dùng hắn đối với Kháo Sơn Lão Tổ rất hiểu rõ, đối phương trong lời nói 8-9 phần 10 không phải lời nói thật. Chúc mừng Lão Tổ xuất quan, Lão Tổ quai chấn nhiếp bác phương, Lão Tổ. Hiện tại biết rõ sợ, Kháo Sơn Lão Tổ trừng mắt Mạnh Hạo, truyền ra cuồn cuộn như lôi đình thanh âm, Mạnh Hạo khoảng cách rất gần, thanh âm này chấn động chính hắn hai lỗ tai nhức óc phun ra máu tươi. Các ngươi phong yêu tông, đều là một đám vương bác đảng, những lão bất tử kia chính là như vậy. Ngươi tiểu qua nhi này cũng là như vậy, đều khanh lão tổ ta. Mà thôi mà thôi, ngươi dù sao cũng là kháo sơn tông chi nhân, lão tổ ta liền tiễn ngươi một hồi tạo. Kháo sơn lão tổ chầm chầm vào mạnh hạo, chậm rãi mở miệng, có thế lời nói này không đợi nói xong, mạnh hạo cũng đã tê cả da đầu, hắn nghĩ tới thiên cơ thượng nhân vừa rồi một màn, lập tức trong óc ý niệm trong đầu ngàn chuyển, dùng ra mà toàn bộ suy nghĩ. Đột nhiên, mạnh hạo trong óc linh quang nháy mắt lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Hắn nhớ tới trước khi tại Bắc Hải lúc, được kêu là làm cổ ớt đinh tam nguyệt tiểu cô nương, tự nhủ trôi qua một câu. Đại ca ca, chân ngươi xuống. Có khí tức của nó, không nên treo chọc nó, phải nhớ. Phong yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua. Ngay lúc đó mạnh hảo đối với những lời này không hiểu, nhưng giờ phút này hắn trong giây lát hiểu được, dưới chân có khí tức của nó, cái này nó. Đang là kháo sơn lão tổ. Không đến treo chọc nó, nhớ kỹ. Phong yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua. Phong yêu cổ đạo hắn niệm như trải qua, không nên reo chọc nó. mạnh hạo trong ốc như thiểm điện xẹt qua, đúng lúc này, kháo sơn lão tổ thanh âm chậm rãi truyền đến, đem một câu kia chưa xong đích thoại ngữ nói xong. tạo hóa, ta muốn báo đáp ngươi. cơ hồ tại kháo sơn lão tổ lời nói nói xong lập tức mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên tại trên túi trữ vật vũ, trong tay lập tức xuất hiện phong yêu cổ ngọc. cơ hồ trong tay hắn cổ ngọc xuất ra nháy mắt trước người liền đập vào mặt một trận cuồng phong, gió này đến nhanh, tiêu tán cũng mau tương xứng biến bất lúc, cõng sơn lão tổ khổng lồ đầu lâu đã trải qua đã đến gần mạnh hạo không đến ba trưởng khổng lồ đầu lâu nhìn không tới cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy thanh hắc màu da cùng với cái kia tại mạnh hạo trong mắt phản phất như một thành trì như vậy lớn ánh mắt cái kia trong ánh mắt giờ phút này rõ ràng hiển lộ ra dãy dù ý cổ đạo chấp phong thiên chi niệm núi sông muôn dân trăm họ đại thiện cửu sơn biển cần đạo kiếp đến ta mệnh vô lượng tại mạnh hạo phúc linh tâm đến lập tức mở miệng lại đem hắn nhìn thấy phong yêu cổ ngọc ở bên trong câu nói đầu tiên nói ra tại hắn những lời này nói ra một cái chớp mắt kháo sơn lão tổ khổng lồ kia đầu lâu mảnh liệt mà thu hồi ngửa mặt lên trời phát ra rống to một tiếng cái này tiếng hô để cho bầu trời đều chấn động xuất hiện vô số gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán càng là tại cái này kháo sơn lão tổ đầu lâu trên mi tâm của giờ phút này có một đạo cửu giác hình dạng phù văn lập tức hiển lộ ra phù văn này mang theo tang thương cùng cổ xưa sâu đậm khắc ở kháo sơn lão tổ mi tâm Giờ phút này theo chất động, thân thể của nó lập tức chấn động như rung rẩy Cấp lão tử dừng lại, cái này chết tiệt phong yêu trải qua, chết tiệt phong yêu tông. Kháo sơn lão tổ thần sắc lập tức dữ tợn, tiếng hô kinh thiên động địa, hắn chầm chầm vào mạnh hạo, mạnh hạo ngăn chận nội tâm khẩn trương, cũng nhìn qua kháo sơn lão tổ. Đám kia này lão bất tử quá âm hiểm, áp chế ta bản thể phong ấn mặc dù phá, nhưng năm đó để nhất đạo phong ấn cũng đã lạc ấn hồn ở bên trong. Để cho ta thành vì bọn họ phong yêu tông cửu đại phong yêu hộ đạo giả, việc này không có khả năng, phong yêu nhất tông, thiên địa không tha thứ, cho nên nhiều tai nạn, bọn hắn tính ra thiên đạo là chính, chính đúng vậy gây nên, định gặp mạnh liệt nhất thiên địa tráng trả, như kiếp số đều ngưng tụ thế hệ này. Muốn đem hắn bị phá hủy, cho nên đề chuẩn bị trước, để cho ta trở thành cửu đại hộ đạo giả, có thế tiểu tử này chính là ngưng khí, cũng muốn để cho lão tổ ta nhận thức hắn làm chủ, bọn này chết tiệt vương bác đảng. Lão tổ ta vốn đã đem phong yêu đổi tên Kháo Sơn, càng lập nhiều tông môn tương tàn quy cũ hao tổn hắn tông nội tình, để cho này tông không thể xuất hiện có lòng trung thành đệ tử, có thế như thế nào là đã ra như vậy một cái mạnh hạo. Kháo Sơn lão tổ tại đây trầm tư lúc, hắn trên lưng nâng lên nước triệu đại địa, cái kia mảnh bắc hải, giờ phút này có sương mù tràn ra, ở đằng kia trong sương mù, có một con thuyền cổ hình bóng biến ảo, cái kia chèo thuyền lão giả đứng ở nơi đó, tiểu cô nương thì là đứng đấy đầu thuyền, nhìn qua Kháo Sơn lão tổ nhận nhận chân chân ôm quyền cúi đầu cổ ức đinh tam nguyệt bái kiến lão tổ tiểu cô nương thanh âm chát chúa truyền ra thì như thiên địa đều quanh quẩn nhẹ nhàng ý kháo sơn lão tổ nhíu mày nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia ngươi là thượng cổ tuế nguyệt ất tráng nhiên ba tháng phủ xuống dọc kia mang theo linh tính vũ đã rơi vào trên lưng của ta hôm nay hóa thành mảnh này hồ nước tiểu cô nương miễn cười nhẹ gật đầu hướng về mạnh hạo trừng mắt nhìn mạnh hạo thở sâu hắn bỗng nhiên đã minh bạch tiểu cô nương này cổ quá danh tự tồn tại đúng lúc này kháo sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng không có nhìn tiểu cô nương kia mà là ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời ngày hôm đó thiên không lên mạnh hạo không thấy được vị trí giờ phút này có một đạo mơ hồ huyết ảnh hắn trầm mặt hướng về phía dưới kháo sơn lão tổ ôm quyền cúi đầu quay người biến mất tốt rồi mạnh hạo ngươi về sau cách ta xa một chút kháo sơn lão tổ một lần nữa cúi đầu xuống mãnh liệt mà thổi lập tức mạnh hạo thân thể trong chốc lát liền bay lên tại một mảnh ánh sáng màu xanh cuốn lên xuống, bị cuốn hướng nước triệu khắp nơi bên ngoài đã rơi vào vốn là nước triệu, nhưng hôm nay lại là trở thành mạ hố sâu đại địa biên giới. tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử không thể thấy hắn, đời này cũng không thể có thế nhận chủ, dứt khoát tránh đi, đi xa xa để cho hắn tìm không thấy. về phần bị hắn lấy đi cái kia chút ít bảo vật, hắn đã lấy đi, tắt thì coi như ta cùng hắn thanh toán xong, kể từ đó ta nói tâm liền ổn, có thế tiếp tục tu hành. tháo sơn lão tổ hai mắt lóe lên. Mạnh liệt xoay người, tại mạnh hạo trợn mắt miệng trong đất, hắn nhìn thấy cái này con khổng lồ ác quy, nâng toàn bộ nước triệu, hóa thành một đạo trường hồng, lại, thẳng đến xa xa. Phương hướng sắp đi, đúng vậy thiên hà hải, có thể dùng thiên hà hải từ đó về sau, nhiều hơn một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, có một mảnh tiên sơn hòn đảo, phiêu phù ở trên biển, khi thì di động, không người có thể tìm, khi thì xuất hiện, có người từng may mắn bước vào trong đó, xem đến nơi đó rõ ràng tồn tại một phàm nhân quốc gia. chỗ đó tự là nước triệu. Hồi lâu, bầu trời dần dần khôi phục, Mạnh hạo kinh ngạc nhìn trước mắt vô tận hố sâu, nhìn phía xa thiên địa tháo sơn lão tổ trời đi phương hướng, hắn yên lặng đứng ở nơi đó. Không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời rơi xuống mưa, trận mưa này nước rất gấp, ào ào rơi xuống đất, nhỏ xuống tại Mạnh hạo phía trước nước triệu trong hố sâu, hoặc hứa bao nhiêu năm qua đi về sau, tại đây có thể trở thành một mảnh biển. Trong màn mưa, Mạnh hạo sâu đậm thở ra một hơi, trong ốc hiển hiện mấy ngày nay từng màn để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy hết thảy giờ phút này hồi tưởng giống như một tràng quá mức hư vô mờ mịt mộng. Nước triều đã trải qua không thấy. Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía màn mưa, nhìn lên trời không mông lung. Hắn nghĩ tới rồi cái này hơn bốn năm nhân sinh. Ta vốn là một kẻ thư sinh. Mạnh Hạo thì thào, mệnh ta như tuyết chỉ có thể còn sống tại mùa đông. Hướng tới vàm trần ngày mùa hè, có thế chỗ đó đã không hề là nhân sinh của ta. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, hắn yên lặng quay người. Đi ở mà trong nước mưa, đi về hướng mà rời xa quê quán chi lộ. Mưa ở bên trong, bóng lưng của hắn dần dần điều hiu, dần dần giống như cùng này thiên địa chi vũ tan ra lại với nhau, có thể dùng nóng bức gió thổi tới lúc, cũng vô pháp đem khí tức của hắn thổi tan, bởi vì, đó là hắn tiếp đó, phải đi nhập nhân sinh. Nhân sinh, tự là một lần lại một lần trải qua, cũng hoặc là nói, bất đồng trải qua, tạo liền cuộc sống khác, như đã trải qua gió lạnh, sẽ trở thành tuyết, đã trải qua chích dương, sẽ trở thành vũ. Trải qua hạng người dì sinh, liền sẽ trở thành tình trạng gì, như thế, tánh mạng mới có thể đặt sắc. Nam vực, ta tới rồi, có thế tại bước vào Nam vực trước, ta muốn trút cơ. Đi ở trong mưa mạnh hạo, dần dần ngẩng đầu, trong mắt chậm rãi xuất hiện bén nhọn thần thái. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ở đằng kia thiên cơ thượng nhân dưới bàn tay, chính mình khát vọng trở thành cường giả chấp nhất, này thiên địa, duy cường giả bất bại. Đạo kia huyết quang đến từ nơi nào, mang theo nghi vấn. Mạnh hạo thân ảnh càng chạy càng xa. Trúc cơ, đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa to lớn không cần tường bề ngoài, đó là thực lực trong lúc đó phiên thiên phúc địa biến hóa, càng là thọ nguyên tăng trưởng, mà thọ nguyên liền đại biểu sinh cơ, cho nên tu sĩ Trúc cơ sinh cơ tràn đầy, viễn siêu ngưng khí. Vậy thương thế, ngưng khí sẽ chết, có thế Trúc cơ bởi vì cường đại sinh cơ lượng lờ, chỉ biết thương mà thôi. Mạnh hạo đi ở mênh mông Đại Sơn trong lúc đó, xa xa rời đi nước triệu biên cảnh đã đi ra cái kia mảnh biến mất thổ địa cùng quê quán, hướng về Nam Vực mà đi. Chỉ là nước triệu tuy nói cũng là Nam Vực một bộ phận, nhưng cũng rất là vắng vẻ, khoảng cách Nam Vực trung tâm cực kỳ xa xôi, dùng tu vi của hắn không biết phải đi hết bao nhiêu năm. Có thế mạnh hạo không nóng nảy, xâm nhập Nam Vực chỉ là của hắn phương hướng mà thôi, hắn giờ phút này nội tâm nhất cố chấp, là để cho mình tu vi đột phá, từ nay về sau bước vào trúc cơ, trở thành một vị trúc cơ cường giả. Nghĩ đến đã từng toàn bộ nước triệu tu sĩ Trúc Cơ chỉ có như vậy mười mấy người, Mạnh hạo nội tâm lại càng tăng tim đập thình thịch, tràn đầy chờ mong, hắn khát vọng Trúc Cơ, khát vọng tại Trúc Cơ về sau, với thiên thiên không đáng kể, thời gian dài phi hành. Lần đi Nam vực hung hiểm không biết, mà lại trên người độc còn phải nghĩ biện pháp cởi bỏ, đây hết thảy đều cần đầy đủ tu vi mới có thể đạt thành. Mạnh hạo cất bước đang lúc hai mắt chớp động, lòng hắn biết chính mình tu hành Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, có thể tu thành vô hạ Trúc Cơ. Loại này Trúc Cơ vốn là đã hiếm thấy, nhưng Mạnh Hạo còn có đến từ thượng quan tu Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan Phương. Tài liệu đã thiếu không nhiều lắm, kháo sơn lão tổ trong động phủ Mạnh Hạo lại đạt được đi một tí, còn có gương đồng tại. Mạnh Hạo có lòng tin có thể thời gian ngắn liền đem tất cả tài liệu đều sao chép được. Nếu có thể cuối cùng nhất luyện chế thành công, hắn liền có thể nhảy lên, trở thành trong tu chân giới, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong Hoàng Mỹ Trúc Cơ. Không biết Hoàng Mỹ Trúc Cơ sẽ mạnh bao nhiêu? Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời. Thân thể về phía trước gào thét mà đi. Ba tháng sau, Mạnh hạo đã xa rời đi xa mà nước triệu, thậm chí còn xuyên qua cái khác phàm trần tiểu quốc, xâm nhập đến mà xa hơn Nam Vực trong núi hoang, thật lâu chưa từng chứng kiến người ở. Chỗ xem đều là núi hoang, cái kia mọi chỗ núi hoang, phản phất không có cuối cùng, ba ngày ở bên trong, chim thú thanh âm khi thì truyền ra, bầu trời xanh lam, mênh mông bát ngát, trong đêm lúc, mọi âm thanh thiên âm, sao lống đốn đầy trời, ánh mặt trăng ôm nhu, làm say lòng người. Đứng ở mọi chỗ đỉnh núi, Mạnh Hạo theo đi đến, hắn cảm thấy thế giới tại trước mắt của mình, mà lại thật sâu chiếu vào chú ý ở bên trong, chậm rãi trải rộng ra. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta hôm nay cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu vạn dặm, chỗ xem sở văn, dãy núi mọc lên san sát như rừng, như tâm trung chi biển, càng lúc càng lớn. Mạnh Hạo hai mắt rất là sáng ngời. Lựa chọn Trúc Cơ, tốt nhất là có thể tìm được một ít bản thân liền linh khí tốt sơn mạch, như thế thành công nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Mạnh Hạo biết được chút Cơ gian nan, giờ phút này bay nhanh đi về phía trước thì không ngừng mà tìm kiếm, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mà ba tháng. Mạnh Hạo ly khai nước triệu, đã trọn đủ thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này hắn không hề tu hành, tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn. Bước tiếp theo, chỉ có Trúc Cơ, lòng của hắn rất bình tĩnh, trong chỗ U Minh đã có cảm giác, mình tùy thời có thể trùng kích Trúc Cơ. Trúc Cơ tồn tại tỷ lệ, phải tìm linh khí nồng đậm chi địa, như thế mới có thể giảm bớt hao tổn. Mạnh Hạo trầm ngâm ở bên trong, tiếp tục đi đến một đường bên trên nếu là gặp được hung thú, hắn đa số tránh đi, không có đi khiến cho giết chóc, mà lại trên người của hắn độc đã ở trong nửa năm này phát tác hai lần, mỗi lần phát tác đều bị Mạnh Hạo toàn thân kịch liệt đau nhất, như có vô số con kiến trong người cắn xé, loại đau khổ này lần thứ nhất lúc phát tác, để cho Mạnh Hạo thân thể theo giữa không trung trực tiếp rớt xuống, toàn thân lượng lờ ba màu sương mù, cắn răng nhẫn nhịn ba ngày, lúc này mới thống khổ biến mất, hai lần phát tác. Mỗi lần đều bị Mạnh Hạo toàn thân tiết ra số lớn màu đen tanh hôi dịch thể, cái kia chất lỏng rơi vào trên lá cây, có thể để cho lá cây mục nát, thậm chí Mạnh Hạo nghiên cứu dưới, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trong cơ thể mình vài loại độc tố, ngoại trừ cái kia ba màu độc đang bên ngoài, còn sót lại tựa hồ bị bài xích, theo phát tác, bị buộc ra bên trong thân thể. Trừ này, Mạnh Hạo tại trong nửa năm này, cũng nhiều lần nếm thử theo khảo sơn lão tổ cái kia đạt được đến bảo vật, ví dụ như cái kia lôi cờ, tại hắn luyện hóa dưới, Khi triển đi ra hiệu quả vượt qua nửa năm trước, một khi tảng ra hóa thành sương mù bao phủ mười trượng phạm vi, nếu có nhân thú tới gần, lập tức liền có lôi đình oanh ra, quy lực lại có thể so với chút cơ, đã thành hắn nửa năm qua này, mỗi lần nghỉ ngơi là tất tảng ra phòng hộ chi bảo. Duy chỉ có cái kia như ý ứng, Mạnh hạo vẫn là không cách nào nhìn ra có cái gì đau nhất tác dụng. Lại qua mà một tháng, tại Mạnh hạo phía trước xuất hiện một vùng thung lũng, tại sơn cốc bốn phía, còn cuốn một tòa lại một tòa cầu treo. Có một chút ăn mặc vải đầy thô quần áo, mang theo mũ đám người, lưng cỏng cái sọt, đang từ nào trên cầu treo đi qua. Chứng kiến những người này, Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nơi này là hoang dã, bốn phía vốn nên không hề giấu chân người, nhưng hôm nay ở chỗ này rõ ràng xuất hiện phàm nhân. Mà lại xem những người đó quần áo rõ ràng cùng Mạnh hạo chỗ nước triệu dân chúng bất đồng, Mạnh hạo ánh mắt đảo qua, suy nghĩ một chút, đang muốn ly khai, bỗng nhiên hắn mãnh liệt xoay người, hai mắt lộ ra tinh mang. Lùng Lây nhìn xem cái kia bảy tám chỗ trong sơn cốc một loại. Một lát sau, Mạnh Hạo dưới chân kiếm quang lóe lên, mang theo thân thể của hắn thẳng đến cái kia chỗ sơn cốc mà đi, vừa mới tới gần, lập tức một cổ nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt, có thể dùng Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, nơi này là hắn hơn nửa năm đến, nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất địa phương. Sơn cốc này rất sâu, đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới, mắt nhìn không tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy càng lúc càng nồng nặc sương mù lượn lờ, tuy nói như thế có thế cái kia nồng nặc thiên địa linh khí, nhưng lại theo dưới sơn cốc không ngừng mà hiện ra đến, có thể dùng sơn cốc này bốn phía thực vật đều cực kỳ thanh thúy tươi tốt, ẩn ẩn có chút bất phàm. Nơi đây thiên địa linh khí, lại so kháo Sơn Tông Đông Phong còn phải hơi đỡ một ít. Mạnh Hạo rất là ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào sơn cốc trong sương mù, nhưng vào lúc này, đột nhiên, sơn cốc sương mù lại chấn động mạnh một cái, cùng lúc đó Mạnh Hạo trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc lại chấn động lên, Mạnh Hạo hai mắt đốn tránh, lấy ra ngọc giản kia ở này phong yêu cổ ngọc bị mạnh hạo lấy ra một cái chớp mắt trong giây lát trong đầu của hắn lập tức có lôi đình nổ vang nổi lên một đoạn văn tự xưa kia chi niệm vốn muốn hóa yêu bị chém ở bát đại phong yêu chi thủ thương ý nghĩa lưu hương đất một tức khiến cho con cháu đời sau có thế bái cái này văn tự tới đột nhiên biến mất cũng mau nháy mắt liền từ mạnh hạo trong đầu tán đi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh có thế mạnh hạo hai mắt nhưng lại lộ ra sáng người chi mang hắn nhìn qua sơn cốc kia ở dưới sương mù. Lại nhìn một chút trong tay phong yêu cổ ngọc, hai mắt chớp động, chém ở bác đại phong yêu chi thủ, phong yêu tông, cổ ngọc, yêu. Trong lúc này đến cùng ẩn chứa bí ẩn gì. Mạnh hạo trầm ngâm thì ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, giờ phút này những thung lũng kia trên cầu treo phàm nhân, cũng lớn đều thấy được mạnh hạo, cả đám đều thần sắc lộ ra sợ hãi, nhao nhao tại đó quỳ lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kêu to từ nơi không xa khác một cái sơn cốc bên trong bỗng nhiên truyền ra, theo thanh âm xuất hiện. Có hai đạo trường hồng cấp tốc mà đến, đó là hai cái thân thể rõ ràng bàn lớn thêm không ít ngốc ưng, ở đằng kia ngốc ưng trên lưng, đứng đấy hai người. Hai người này thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, quần áo lam lục giao thoa, thoạt nhìn có chút lộn xộn, sắc mặt hơi đen, thân thể gầy còm, nhưng một người trong đó trên cánh tay của quấn quanh lấy nhất chỉ bích thanh con rắn nhỏ, cái kia con rắn nhỏ hai mắt ung tùng, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, có sương mù nhàn nhạt theo trong miệng phun ra. Tên còn lại... Trên bờ vai nằm một cái đang không ngừng lắc lư con rết, cái này con rết chừng dài hơn một thước, sắc thái tươi đẹp, xem xét tựu là ẩn chứa kịch độc. Hai người này tu vi, một cái là ngưng khí 9 tầng, tên còn lại thì là ngưng khí 8 tầng đỉnh phong, vẻ mặt không lành, giờ phút này tiến đến thì khoảng cách Mạnh hạo ước chừng 300 trượng khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng dò xét. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, thu hồi phong yêu cổ Ngọc, nhìn xem tiến đến hai người, loại tu vi này tu sĩ, Mạnh hạo tại nước triệu đã giết không ít đang ở đó hai người dò xét mạnh hảo lúc lại có bén nhọn tiếng thét truyền đến. Theo khác trong một vùng sơn cốc bỗng nhiên bay ra một cái mọc ra cánh thiềm thừ này thiềm toàn thân màu tím, bay ra thì lại nhấc lên một mảnh làng khói loãng. Gần kề này thiềm thừ liền chuẩn bị có thể so với ngưng khí 8 tầng tu vi ở tại trên thân, còn quanh chân ngồi một cái lão giả. Lão giả này quần áo đỏ vàng giao thoa, trên mặt càng có từng đạo màu bùng phát hỏa đã thành phản phất đồ đằng vậy mặt nạ, hoặc nhìn rất là dữ tợn. Giờ phút này bay ra sau tương tự tại mạnh hạo bên kia ba ngoài trăm trưởng dừng lại ánh mắt lạnh lùng nhìn tới lão giả này tu vi không tầm thường đã là ngưng khí chính tầng đỉnh phong giờ phút này khoanh chân ngồi ở đó thiềm thừ lên có thể dùng trước hai người kia thần sắc đều có chút biến hóa lão phu linh thiềm trại tộc trưởng đạo hữu nếu chỉ là đi ngang qua nơi đây xin mời ly khai đi nơi đây không chào đón hết thảy từ bên ngoài đến tu sĩ lão giả ánh mắt rơi vào mạnh hạo trên thân đã nhận ra mạnh hạo tu vi về sau có chút nhíu mày lúc này mới lên tiếng Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, nơi đây là hắn hơn nửa năm qua này gặp phải linh khí nồng nặc nhất chi địa, nếu là ly khai nơi này, muốn sẽ tìm tìm mặt khác linh khí nồng đậm chi địa, không biết phải tìm đến lúc nào. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, có thế nơi đây lại dẫn động cái kia phong yêu của Ngọc chấn động, mạnh hạo liền không thể ly khai. Mạnh hạo không nói gì, chỉ là tay phải bấm niệm pháp quyết, phi kiếm từng thanh bay ra, trong chốc lát liền trọn vẹn một trăm thanh phi kiếm tạo thành kiếm vũ, vần quanh bốn phía thì xoáy lên mà gió lốc hướng về bốn phía khuếch tán, Thìm thừa lão giả cùng cái kia hai người khác, thần sắc biến đổi đồng thời, Mạnh Hạo tay phải hướng về phía dưới sơn cốc nhất chỉ, lập tức gần đây trăm phi kiếm gào thét mà đi, thẳng đến sơn cốc nham bích, Bang bang thanh âm quanh quẩn, một cái đơn giản động phủ liền xuất hiện ở trong vách đá. Nơi đây tại hạ ở tạm mấy tháng, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, không hề nhìn ba người kia, mà là thân thể nhoáng một cái, thẳng đến động phủ mà đi. Lúc trước hắn trăm thanh phi kiếm đã tạo thành chấn nhiếp Có thể dùng cái kia thiềm thừa lão giả nhíu mày, mặt khác hai người tu sĩ cũng đều là thần sắc chần chờ. Lập tức Mạnh Hạo cũng sắp muốn đạp vào sơn cốc động phủ, cái kia trên thân vần quanh bích thanh con rắn nhỏ tu sĩ hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức trên cánh tay của hắn linh xà mạnh liệt mà khẽ động, tốc độ cực nhanh, lại như một đạo tia chớp màu xanh, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Ở này linh xà tới gần lập tức, Mạnh Hạo trong mắt hàn mang hiện ra, nhưng không đợi Mạnh Hạo có động tác gì, Cái kia bích thanh linh xà tại mạnh hạo trước người ngoài mười trường, thân thể bỗng nhiên dừng lại, lại phát ra một tiếng thê lương bén nhọn gào rú, phản phất cảm nhận được mạnh hạo trên người có cái gì để cho hắn khí tức kinh khủng, rõ ràng tại sau khi dừng lại rung rẩy thân thể nháy mắt rút lui, càng không dám tới gần. Cùng lúc đó, tại mạnh hạo thiên linh, bỗng nhiên có ba màu sương mù tràn ra, hóa thành một cái giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, xoay quanh tại mạnh hạo đỉnh đầu, hướng về kia linh xà giống như truyền ra vô hình gầm nhẹ Cái kia Linh xà kêu thê lương thảm thiết, lại vô hình này gầm nhẹ xuống, toàn thân lập tức hư thối, lập tức đã trở thành một mảnh huyết thủy vương xuống phương, một màn này nhìn lão giả kia biến sắc, càng làm cho mặt khác hai người tu sĩ trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Coi như là mạnh hạo, cũng đều ngơ ngác một chút về sau, bên trong bắt đầu lo lắng. Cái kia ba màu sương mù, là trong cơ thể hắn độc, loại độc này hơn nửa năm qua này phát tác hai lần, nhưng hôm nay cái này vẫn là lần đầu tự hành huyển hóa ra đến Hiển nhiên là loại độc này cực kỳ huyền diệu, có thể cảm thụ ngoại giới độc vật, như tuyên cáo chủ ký sinh giống như, không cho phép mặt khác độc vật tới gần. Thậm chí mạnh hạo tại hơn nửa năm qua này, cũng dần dần phát giác, trong cơ thể mình trước khi nuốt vào tam tông độc đan, tại hai lần đó lúc phát tác, đã tự hành bị bứt ra bên trong thân thể. Phản vất chúng cùng cái kia ba màu chi độc lẫn nhau bài xích, mà lại rõ ràng không bằng ba màu độc bá đạo, cho nên bị khu trục ra mạnh hạo trong cơ thể, hôm nay chứng kiến cái kia linh xà tử vong Mạnh Hạo càng phát ra cảm nhận được trong cơ thể cái kia đến từ Thiên Cơ thượng nhân ba màu độc bá đạo, nhưng hiển nhiên nơi đây ba người kia không biết được đây hết thảy, giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, thần sắc đều lộ ra kiên kỳ ý, nhất là cái kia đã mất đi linh xà tu sĩ, càng là khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể rất nhanh lui ra phía sau, nhìn về phía Mạnh Hạo thì mang theo hoảng sợ hoảng sợ. Nguyên Lai đạo hữu cũng là độc tu, ngưng khí chín tầng tu vi, khoanh chân ngồi ở thiềm thừ bên trên lão giả, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc Đứng dậy hướng về mạnh hạo ôm quyền Nếu như thế, đạo hữu có thế ở chỗ này ở lại Bất quá sơn cốc này quỷ dị Phía dưới sương mù dày đặc nhìn như linh khí sung túc Có thế mỗi khi đêm trăng tròn Nơi đây chi sương mù đều phun trào Bao phủ cả cái sơn cốc thiềm thừ lão giả hai mắt thoáng qua một vòng u mang Chậm rãi mở miệng Đa tại nhắc nhở Mạnh hạo mặt không biểu tình nhàn nhạt lời nói thì thân thể nhoán một cái Bước vào trong động phủ Một khối bị hắn gọt ra đá núi banh một tiếng rơi xuống đem động phủ này ngăn trở ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh thềm thừ lão giả hai mắt liên tục chớp động mấy cái nhìn về phía hai người khác ba người này trầm mặt một lát vỗ dưới khuôn mặt linh thú nhất tề phi cách nơi này ở phía xa khác một vùng thung lũng ở trong cùng nơi đây mặt khác bốn người tu sĩ tụ tập chung một chỗ bốn người này đều là ngưng khí tám tầng tu vi ăn mặt xanh đậm giao thoa trường sam khoanh chân vờn quanh tại một khối thanh hắc tảng đá lớn bốn phía cái này tảng đá lớn khi thì có ánh sáng âm u thoáng qua Mỗi lần hào quang xuất hiện, đều có thể dùng khối đá này ẩn ẩn trong suốt, có thể chứng kiến trong đó phản phất tồn tại một gồm có hai cái đầu lâu chim bay hài cốt. Theo thiềm thừa lão giả ba người đến, bốn người này nhao nhao mở mắt ra. Cái kia người từ ngoài đến cũng là một cái độc tu, không biết có phải hay không nhìn ra cái gì, không hề rời đi. Mất đi linh và cái vị kia ngưng khí chính tầng tu sĩ, ánh mắt lộ ra oán độc, oán hận mở miệng. Phức tạp rồi. Người này tu vi gì? Khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong bốn người. Một cái sắc mặt trắng bệch trung niên, cao mày nói ra, ngưng khí chính tầng đỉnh phong. Thìm thừa lão giả bình tĩnh mở miệng, không phải hắn phán đoán sai lầm, mà là mạnh hạo không dễ dàng bước vào ngưng khí tầng 13, dù sao một khi bước vào, liền lập tức cùng thiên địa ngăn cách, cho nên ngày bình thường đều là xuất phát từ ngưng khí chính tầng đỉnh phong bộ dáng, Tu vi của người này không tầm thường, nhưng như chúng ta cùng ra tay, hắn chắc chắn phải chết, như bỏ mặt hắn ở lại nơi đó, coi như là hôm nay còn không có phát giác được cái gì. Có thế nửa tháng sau tự là đêm trăng tròn, hắn chắc chắn phát giác. Nhất là khi ta các loại, đợi đi túng động dây đỏ lúc, hắn thân là độc tu, há có thể không tâm động, muốn nói ta, ta đám bọn họ đồng loạt ra tay, đưa hắn lập tức diệt xác Cái kia mất đi linh xà tu sĩ mở miệng lần nữa. Mấy người khác nhau nhau chần chờ, dù sao mạnh hạo tu vi là ngưng khí chín tầng đỉnh phong, trong bọn họ duy chỉ có cái kia thìm thừa lão giả tại tu vi bên trên có thể đối kháng, mấy người khác căn bản cũng không đi. Một khi chiến đứng lên coi như là thắng cũng sẽ xuất hiện tử thương, giờ phút này trần chờ ở bên trong, cả đám đều nhìn về phía cái kia thèm thừa lão giả. Người này không cần chờ ta ra tay, ta đã tối bày ra hắn đêm trăng tròn nơi đây bất đồng, hắn như cảm thấy hứng thú, chắc chắn lúc đêm trăng tròn ra ngoài xem xét, đến lúc đó không cần chờ ta ra tay, cái kia dây đỏ kéo một cái dưới, phong vọng lại chướng khí liền có thể để cho người này chết triệt để. Như hắn không ra ngoài, chướng khí tràn ngập bốn phía, hắn cũng chắc chắn phải chết. Tóm lại, Nơi đây là Ta Linh Sơn ba trại tổ tiên truyền xuống chi địa, ngoại nhân chứng kiến sẽ chết. Lão giả trong mắt lệ mũi nhọn lóe lên, bốn phía sáu người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở đó sơn cốc trong động phủ, bốn phía linh khí đậm đặc, để cho mạnh hạo trong cơ thể tu vi cũng đều hoạt dược, theo vận chuyển toàn thân, thổ nạp thời điểm trong cơ thể hắn đang biển bàn bạc, ẩn ẩn như muốn có đông lại xu thế. Mạnh Hạo thở sâu, ngẩng đầu nhìn liệt động phủ tảng đá lớn, mắt sáng lên, hai thanh kiếm gỗ bay ra. Rơi tại thân thể hai bên, càng là tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, nhất trương phù. Bay ra, trôi lơ lửng ở phía trước, treo ở cái kia động phủ trên tảng đá lớn phương. Cái này phù, là hắn năm đó theo vương đằng phi cái kia đạt được đến, quy lực như thế nào hắn không biết được, thủy chung vô dụng, nhưng vật ấy có thể bị vương đằng phi ngày đó xuất ra, tuyệt không tầm thường. Nơi đây chi nhân xem ra có chút che giấu sự tình không muốn để cho bên ngoài người biết được, bất quá bọn hắn như không chọc đến ta thì cũng thôi đi. Nếu là đuổi tới quấy rầy của ta tu hành, mạnh hạo trong mắt hàng quan lế lên tức thì, thần sắc bình tĩnh, theo trong túi trữ vật lấy ra thượng quan tu có quan hệ hoàng mỹ trúc cơ đang mai rùa, nhìn một chút, nhíu mày. Muốn luyện thành hoàng mỹ trúc cơ đang, cần lò đan lò đan thượng quan tu để lại một cái, có thế còn cần bản thân có đủ nhất định được luyện đan tạo nghệ, bằng không mà nói thất bại tỷ lệ rất cao, những thuốc kia cỏ đều cực kỳ trân quý, mỗi thất bại một lần, như phỏng chế lời tuy nói có thể giải quyết nhưng cái này một cái giá lớn cũng quá cao. Mạnh hạo trầm ngâm, hắn không biết luyện đan, việc này đối với mạnh hạo mà nói, có chút phiền phức. Sau một lúc lâu mạnh hạo lấy ra một loại phân đan chỗ dược liệu cần thiết, xuất ra gương đồng, bắt đầu nếm thử phục chế, mấy canh giờ sau, linh thạch hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo mạnh hạo tính toán, hắn coi như là có linh thạch sơn, nhưng loại này phục chế không bao lâu, chính mình muốn một lần nữa trở lại nghèo rất mồng tơi. Đây vẫn chỉ là một hạt phân đan cần thiết Cái này hoàng mỹ trúc cơ đan, muốn luyện chế chia làm hai bước, bước thứ nhất là luyện chế bảy miếng bất đồng phân đan, từng cái đều không có gì cụ thể hiệu dụng, bước thứ hai, là đem cái này bảy hạt phân đan luyện hóa cùng một chỗ, lại vừa luyện ra hoàng mỹ trúc cơ đan, trong lúc này thiếu một cái phân đan đều không thể thành công. Bảy hạt phân đan, thượng quan tu luyện chế được hai hạt, nhưng còn có năm hạt, bằng vào ta chưa bao giờ luyện qua đan dược trụ cột, sợ là mấy mươi lần có thể thành một lần, kể từ đó. Ta những linh thạch này căn bản cũng không đủ, thậm chí sẽ ảnh hưởng vào ta tự thân trúc cơ. Luyện đan. Luyện đan, ta như chuẩn bị đầy đủ luyện đan tạo nghệ, tuyệt này lập tức giải. Mạnh hạo nhíu mày, trên tay hắn có theo thiên hà phường mua được đơn giản một chút luyện đan phương pháp, nhưng loại này luyện đan thuật, như tự học lời mà nói, không biết muốn học bao lâu, mà lại không nhất định thành công, dù sao những thứ này luyện đan phương pháp quá mức tầm thường, chân chính đang dược mọi người, hắn phương pháp luyện chế đều là tuyệt mật. Sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài Cái kia thường thường là một cái tông môn của quý Dựa theo bình thường phương pháp Là tiên đem hoàng mỹ trúc cơ đang luyện chế Sau khi hoàn thành, mới đi trúc cơ Như vậy tựu cũng không vội vàng Thượng quan tu lựa chọn tựu là này phương pháp Có thế, mạnh hạo trong mắt hàng quan chớp động Phương pháp kia nhìn như phù hợp yêu cầu Nhưng tu vi một ngày không đến trúc cơ Liền phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm Thượng quan tu chính là nhân này mới chết Bằng không mà nói như hắn đã sớm trúc cơ Cũng sẽ không biết chết trong tay ta, phương pháp của hắn. Không thể làm. Mạnh hạo trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Bất kể như thế nào, ta muốn trước Trúc Cơ, sau đó như có khả năng, ta liền luyện chế Hoàng Mỹ Trúc Cơ đan. Như trên thời gian thật sự không kịp, Hoàng Mỹ Trúc Cơ còn không có luyện thành, đạo đài khe hở cũng đã thiên thành, khó có thể tu bổ. Như vậy, không rảnh cũng có thể. Mạnh hạo cắn răng một cái, quả quyết buông tha cho trước luyện chế Hoàng Mỹ Trúc Cơ đan cái này tuy nói tim đập thình thịch. Nhưng hôm nay lại không thực tế ý niệm trong đầu Cũng chỉ có đến mà Trúc Cơ Ta mới có thể bước vào Nam Vực về sau Thuận tiện tìm kiếm giải độc phương pháp Nếu không một cái ngưng khí tu sĩ Rất khó làm được điểm này Mạnh hạo nội tâm hạ quyết tâm Giờ phút này không hề suy tư quá nhiều Thu hồi mai rùa cùng dược thảo Trực tiếp lấy ra một quả Trúc Cơ đang Đã bắt đầu phục chế Tuy nói hắn Tu Vi đến mà ngưng khí đại viên mãn Đột phá Trúc Cơ nắm chắc càng lớn Có thế mạnh hạo vì cầu ổn thỏa hay là quyết định mượn trúc cơ Đan chi lực. Một lát sau, Mạnh Hạo nhìn trước mắt năm hạt trúc cơ Đan, thở sâu về sau, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một cây lượng lờ mà tiêu chớp cờ nhỏ bay ra, bị Mạnh Hạo tay phải bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, này cờ lập tức tự hành đâm xuống mặt đất, không cần Mạnh Hạo tu vi, cái này cờ nhỏ tự hành hấp thu đất trời bốn phía linh khí, hóa thành một mảnh sương mù, bao phủ động phủ, đem Mạnh Hạo bốn phía hơn 10 trượng phạm vi bao phủ. Nuốt vào trúc cơ đang, thân thể sẽ có một thời gian nắng cứng ngắc. Bất quá có cái này lôi cờ tại, có thế bảo vệ ta không lo, mà lại bằng vào ta hôm nay tu vi, có lẽ cái này cứng ngắt thời gian sẽ cực kỳ ngắn ngũi. Mạnh hạo nhìn thoáng qua cái kia hóa thành sương mù cờ nhỏ. Có thể nói kháo sơn lão tổ bảo bối, thần bí nhất là cái kia phong yêu cổ ngọc, để cho nhất mạnh hạo thích, ngoại trừ linh thạch sơn bên ngoài, chính là chỗ này cờ nhỏ, còn cái kia như ý ấn, mạnh hạo thủy chung không cách nào nghiên cứu minh bạch, chuẩn bị rút cơ về sau nếm thử nửa nghiên cứu. Này khắc hắn thở sâu Không chậm trễ chút nào cầm lấy một hạt trúc cơ đan, trực tiếp thả vào trong miệng, trúc cơ đan cửa vào liền hóa, lập tức một cổ bàn bạc linh lực ầm ầm ở giữa trực tiếp tại mạnh hạo trong cơ thể bàn bạc, để cho hắn chấn động toàn thân, vẫn cứ đây không phải hắn để nhất lần nuốt vào trúc cơ đan, vẫn như trước hay là cảm nhận được thân thể tại đây một cái chớp mắt, như đã trở thành một lá tại sóng giữa bên trong thuyền cô độc, trong ốc ong ong, nhưng mà bảo trì, trong cơ thể tu vi rất nhanh vận chuyển, bàn bạc linh khí tại mạnh hạo vận chuyển dưới, Dần dần chảy vào đan trong nước, có thể dùng hắn đan biển gào thét quay cuồng trong đó yêu đan phập phồng phản phất toàn bộ đan biển muốn hóa thành một tòa đạo đài. Một khi đạo đài xuất hiện, tắt thì mạnh hạo tu vi sẽ theo ngưng khí đột phá, bước vào đến chân chính tu chân cánh cửa, bước vào. Trúc cơ cảnh. Một khi trúc cơ, đem từ nay về sau nếu không là phàm nhân, sẽ thật sự bước vào con đường tu chân, từ nay về sau không thể quay đầu lại, bởi vì sau lưng đường, đã không còn là phàm trần, bởi vì một khi lui ra phía sau, liền đại biểu không thích hợp sinh tồn ở cái này giới tu chân, đây là đi ngược dòng nước, đây là không tiến tắt thối. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua rồi nửa tháng. Một ngày này trong đêm, trăng sáng sao thưa, trăng tròn treo thật cao ở trên trời, rơi lã tả ánh mặt trăng nhu hòa, như ngân quang giống như bao trùng đại địa. Càng là rơi vào nơi này mọi chỗ trong sơn cốc, nhất là mạnh hạo chỗ sơn cốc, trong cốc sương mù bị tháng này quang chiếu một cái, lập tức chậm rãi lăn lộn, dần dần phản phất muốn trở thành một nước xoáy. Giờ này khắc này, tại sơn cốc này bên ngoài, cái kia bảy người tu sĩ sớm đã đã đến, nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, chầm chậm vào trong sơn cốc sương mù, nhào nhào lộ ra chờ mong. Thời cơ đã đến. Trong bảy người tu vi kia cao nhất thiềm thừa lão giả, thấp giọng mở miệng, cơ hồ tại thanh âm hắn truyền ra lập tức, lập tức theo cái kia phía dưới sơn cốc trong sương mù, bỗng nhiên truyền ra trận trận xôn xao tiếng ồn ào. Thanh âm kia đục ngầu, truyền ra thì nghe lọc vào trong tai, phản phất để cho trái tim đều có chút đau đớn nên các thanh âm quanh quẩn, sơn cốc sương mù cuộn cuộn càng thêm mãnh liệt. Thời gian trôi qua, ào ào âm thanh càng ngày càng vang dội, hoa lập lạp quanh quẩn ở bên trong, sương mù cuộn cuộn càng là vầng quanh dưới, hoàn toàn đã trở thành một vòng xoáy khổng lồ, nước xoáy biên giới bay lên sương mù, phản phất có thể xâm nhập nham bích, có thể dùng sơn cốc này nham bích lập tức như muốn hòa tan như vậy, chảy xuống số lớn nham nước. Cùng lúc đó, một cái đỏ sẫm chi dây thừng, chừng lớn bằng cánh tay, hắn màu sắc như lây dính vô số người máu tươi. Trong dây lát theo vòng xoáy này bên trong xuất hiện, theo nước xoáy xoay tròn, nhấc lên ong ong thanh âm, tại đây dây đỏ xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía bảy người này lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái kia thiền thư lão giả hai mắt lóe lên, lập tức cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết thì lập tức theo trong túi trữ vật ném ra ngoài một khối màu đen mảnh vỡ. Ngay sau đó, sáu người khác cũng nhao nhao cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, riêng phần mình đều có màu đen mảnh vỡ rất nhanh ném ra ngoài, động tác của bọn hắn thành thạo. Hiển nhiên đối với hôm nay một màn này rất là quen thuộc, giờ phút này theo lấy máu tươi của bọn hắn phun ra, máu của bọn hắn lập tức rơi vào phía dưới sương mù nước xoáy, không biết có hay không bởi vì huyết mạch quan hệ, những cái kia giọt máu rơi vào nước xoáy về sau, lại để trong này nước xoáy chịu dừng lại, nhưng này dây đỏ nhưng lại như trước còn đang xoay tròn, giống như không sẽ được mà dừng lại. Cùng lúc đó, đến từ đám bọn hắn bảy người màu đen mảnh vỡ, tại đây giữa không trung lập tức ngưng tụ tới cùng một chỗ. Thình linh hóa thành một bả màu đen đại đao. Đao này phiêu phù ở trên sơn cốc, hướng phía dưới xa xa nhất chỉ, lập tức cái kia dây đỏ mảnh liệt địa chấn động, lại cũng không xoay tròn nữa, mà là xuất hiện dừng lại. Đúng lúc này, cái kia thìm thừa lão giả gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhảy lên mà đi, hai tay tại đây một cái chấp mắt lại bắt lại cái kia màu đỏ sậm dây đỏ, không thèm để ý chút nào cầm chặt tay về sau, ước sủng giống như máu tươi cảm giác, ngay sau đó sáu người khác phục xuất hiện sau lưng hắn. Phản phất lẫn nhau lực lượng tại đây một cái chớp mắt ngưng tụ lại với nhau, hướng về sau mãnh liệt mà kéo một cái. Tiếng ầm ầm lập tức trở về đẳng bốn phía, cái kia màu đỏ sậm dây đỏ bị bọn hắn cái này kéo một cái dưới, lập tức đã bị túng ra mà hơn mười trường. Theo dây đỏ túng động, số lớn hắc khí lập tức từ phía dưới sơn cốc ngừng trong nước xoáy mãnh liệt mà bộc phát ra, vần quanh bốn phía, húng chi đem mạnh hạo động phủ chỗ bao phủ. Trăm trượng có ngọc linh thạch, hai trăm trượng ra chướng độc Trước đó lần thứ nhất chúng ta rốt cuộc túng ra mà 300 trượng, đã lấy được khối kia phong thú thạch, lúc này đây chúng ta chuẩn bị đầy đủ, định muốn trùng kích 500 trượng. Đúng vậy, dựa theo trong tộc điển tịch, nếu có thể túng động 500 trượng, liền có thể cởi bỏ đệ nhất đạo phong ấn, có thể dùng trong tộc tổ linh thức tỉnh, hóa thành độc cơ, có thể để cho chúng ta tu vi lăng không tăng lên nhất giai bảy người mắt lộ ra quyết đoán, lần nữa túng động dây đỏ. Vòng xoáy này sâu không thấy đáy, nhìn lại đen kịt một màu. Cái kia dây đỏ phản phất vô hạn chi trưởng, không biết cuối cùng cái chốt ở nơi nào, nhưng mỗi một lần túng động, đều bị lấy bốn phía sơn cốc rung rẩy đều bị cái này đại địa nổi lên chấn động, phản phất cái này dây đỏ cuối cùng, đi thông cả vùng hạch tâm. Tiếng ầm ầm càng kinh người hơn, theo dây đỏ không ngừng mà bị túng ra, theo có độc chướng khí khuếch tán, tại đây dây đỏ bị túng ra vượt qua 300 trượng một cái chớp mắt, đột nhiên, một cổ tanh hôi trong dây lát theo vòng xoáy này ở chỗ sâu trong truyền ra. Cái này tanh hôi phản phất chưa từng có trải qua mặt trời, giờ phút này là lần đầu tiên tràn ra, lập tức để cho bảy người kia biến sắc, nhưng tốt khi bọn hắn chỗ dây đỏ bốn phía, phản phất có thể tự động xua tán những cái kia tanh hôi cùng chứng khí, khiến cho cho bọn họ vẫn cứ sắc mặt trắng bệch, vẫn như trước vẫn là cắn răng, lần nữa hướng ra phía ngoài kéo một cái, 350 trượng, 380 trượng, 400 trượng, bảy người đã thở hồng hộc, tu vi của bọn hắn đã trải qua hao phí 890 phần trăm nhưng mà không chậm trễ chút nào nuốt vào đang dược, lần nữa túng động. Trong 7 người, có 5 người phun ra máu tươi, cuối cùng chỉ có cái kia thiềm thừa lão giả cùng cái khác ngưng khí chính tầng tu sĩ hai người cắn răng kiên trì, nhưng thân thể đã không cách nào khống chế run rẩy Cực hạn, thiềm thừa lão giả gầm nhẹ một tiếng, cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, theo hắn máu tươi phun ra, lập tức ở sơn cốc biên giới, một tia ô quang lập tức bay tới, hóa thành một cái to lớn thiềm thừa, cắn một cái ở dây đỏ Tại đụng phải dây đỏ lập tức, thân thể của nó lập tức héo rũ, nhưng mà cắn hướng ra phía ngoài túng động. Ngay sau đó, con rết, bay vụt, còn có mấy cái chừng một người lớn nhỏ con nhện, bị còn lại chi nhân nhau nhau gọi đến, cùng một chỗ túng động cái này dây đỏ. Thậm chí mà ngay cả trước khi từng bị bốn người luyện hóa tảng đá kia, hôm nay cũng đều bay ra, trong đó chim bay hài cốt phát ra ánh sáng âm u, có thể dùng cái kia dây đỏ bị một chút xíu không ngừng túng ra. 430 trượng, 460 trượng. 490 trượng, mùi tanh càng đậm, thậm chí ở đằng kia mùi tanh ở bên trong còn mang theo một cổ mảnh liệt sát thối, có thể dùng bốn phía sơn cốc đã bị toàn bộ tràn ngập, lập tức cái kia dây đỏ sẽ bị túng ra 500 trượng, một tiếng thê lương bén nhọn gào rú, mang theo mảnh liệt lệ khí, theo cái kia nước xoáy cuối cùng, dây đỏ phương hướng bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này thê lương cực kỳ, càng mang theo một cổ khắc vọng mảnh liệt, chỉ là khoảng cách 500 trượng còn kém 3 trượng một cái chớp mắt bảy người gọi đến những độc chất kia vật cả đám đều ầm ầm nổ bung, giống như không thể chịu đựng, theo những độc chất kia vật tử vong, bảy người này sắc mặt trắng bệch trong tay dây đỏ bị mảnh liệt mà rời tay, bị túng trở về trong nước xoáy, nếu không có bọn hắn mau buông tay, chắc chắn bị cùng nhau túng nhập trong nước xoáy, trơ mắt nhìn dây đỏ một lần nữa chui vào trong nước xoáy, bảy người trầm mặt, mà thôi, tháng sau chúng ta còn có thể nếm thử, đúng vậy, một ngày nào đó, chúng ta có thể túng ra 500 trượng dây đỏ đi ra, Ta ngày gần đây có thể cảm nhận được tu vi sắp đột phá, một khi ta cũng vậy bước vào ngưng khí chín tầng, chúng ta nhất định thành công. Cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ cũng là chín tầng. Trong bảy người bỗng nhiên có người mở miệng. Việc này không thể phức tạp, mà lại cái kia người từ ngoài đến ứng với đã tử vong, ở đằng kia chướng khí ở bên trong, trừ phi có đủ trúc cơ tu vi, bằng không mà nói cái có chúng ta huyết mạch mới có thể không bị thương tổn. bảy người thấp giọng nghị luận một lát, lúc này mới phân tán rời đi. Vùng thung lũng này sương mù. Dằng co ba ngày, cái này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, linh khí lần nữa nồng nặc lên, trong sơn cốc chứng khí tiêu tán, sương mù dày đặc cũng chậm chậm lắng động. Trong động phủ, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lạnh lùng nhìn về phía trước, tại chung quanh hắn có số lớn hình cung ti chớp chạy, ba ngày trước ngoại giới hết thảy, hắn cảm thụ rành mạch, còn những cái kia chứng khí, nhao nhao bị hắn cái này lôi bên trong tiêu chấp phá hủy, có thể dùng Mạnh Hạo ở bên trong cũng không có thu được tổn thương. Bọn hắn cho là ta đã tử vong. Việc này cũng tốt. Mạnh hạo hai mắt lóe lên. Không biết có phải hay không Thái Linh Kinh nguyên nhân, cũng hoặc là cái kia yêu đan. Ta chỗ này trúc cơ lại gian nan như vậy. Mạnh hạo cúi đầu lần nữa lấy ra một hạt trúc cơ đan. Nhớ mày, hắn hiện tại thậm chí có chút ít hoài nghi, chính mình tu hành Thái Linh Kinh, có lẽ cũng không phải là chân chính nguyên bản, mà là bị kháo sơn lão tổ cải biến thích hợp hắn yêu niệm sở tu. Chuyện này không có đáp án, Mạnh hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, không chậm trễ chút nào nuốt vào trúc cơ đan. Lần nữa nhắm mắt ngồi xuống trùng kích, trong cơ thể hắn đang biển nổ vang càng thêm mãnh liệt, quay cuồng ở giữa không ngừng mà ngưng tụ, như muốn tương đạo đài kết thành, có thế việc này gian nan dị thường, Mạnh Hạo vẫn cứ có chút cơ đan, vẫn như trước vẫn là không cách nào thời gian ngắn thành công. Dù sao trúc cơ, có thể nói là con đường tu hành lên, cái thứ nhất chính thức ý nghĩa cửa khẩu, mà trúc cơ đang chỉ là có thế gia tăng tỷ lệ mà thôi, khó có 100% tự tin. Dù là Mạnh Hạo đến mà trúc cơ đại viên mãn, tư chất có chỗ đề cao, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mà ba tháng, ba tháng qua, bảy người kia mỗi khi trăng tròn sẽ tới đây túng động dây đỏ, thậm chí trong ba tháng, bọn hắn cũng nhiều lần đi vào mạnh hạo động phủ, ý đồ mở ra động phủ tìm được mạnh hạo thi thể. Nhưng mạnh hạo động phủ có kháo sơn lão tổ lôi cờ phòng hộ, còn con này mấy cái ngưng khí tu sĩ, căn bản là không cách nào mở ra chút nào, nội tâm đối với mạnh hạo phải chăng tử vong, cũng có chần chờ. Nhưng theo thời gian lại qua mà 3 tháng, suốt nửa năm công phu, bọn hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo ra ngoài chút nào, dần dần cũng đều xác định Mạnh Hạo đã chết. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo, tại trong nửa năm này, chính hắn không đi để ý nuốt vào mà bao nhiêu trúc cơ đan, mỗi lần thất bại liền lập tức nuốt đan, thậm chí cho tới cuối cùng, hắn dứt khoát một lần nuốt vào hai hạt. Trong lúc đột phát hai lần, cũng may Mạnh Hạo đã có chuẩn bị, vượt qua về sau, tiếp tục trùng kích trúc cơ cảnh. Dùng loại này cường hành phương thức Tại lại qua mà một tháng sau, đêm hôm ấy, mạnh hạo trong cơ thể nhất lên ngập trời nổ vang, cái này tiếng quanh minh ngoại nhân nghe không được, có thế tại mạnh hạo bản thân cảm thụ, giống như lôi đình. Trong cơ thể của hắn, màu vàng đang biển trước nay chưa có gào thét, kim quang vạn trượng xuyên thấu mạnh hạo thân thể, có thể dùng trong động phủ mạnh hạo, hoặc nhìn giống như kim nhân. Hắn nhắm mắt ngồi xuống vẫn không nhúc nhích, tùy ý trong cơ thể đang biển gào thét, toàn bộ tâm thần đều đặt ở ngưng tụ đạo đài trùng kích trúc cơ phía trên, hắn đang trong nước. Cái viên này yêu đang giờ phút này cấp tốc xoay tròn, dần dần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hơn nửa năm qua này, cái này yêu đang thường xuyên xuất hiện loại biến hóa này, trên thực tế mạnh hạo cũng đã sớm minh bạch, nếu không có cái này yêu đang, hắn trúc cơ sẽ lại càng dễ rất nhiều. Đúng vậy bởi vì cái này yêu đang tại, mới có thể dùng hắn trúc cơ, dù là đến mà ngưng khí đại viên mãn, có thế cũng so với người bên ngoài gian nan rất nhiều. Mỗi lần đạo đài vừa muốn ngưng tụ, đều bị cái này yêu đang xoay tròn nhiễu loạn bình tĩnh. Có thể dùng đạo đài thủy chung không cách nào xuất hiện, giờ khắc này ở mạnh hạo đang trong nước, kim quang vạn trường, nước biển mạnh liệt mà ngưng tụ chung một chỗ, trong lúc mơ hồ phản phất muốn đông lại, muốn hóa thành một cái khổng lồ đạo đài, nhưng vào lúc này, cái kia yêu đang lần nữa một chuyến, có thể dùng vốn là bình tĩnh đang biển lập bổng nổi lên rung động gần sóng. Có thể dùng đạo kia, đài lập tức bất ổn, lại là này tốt, mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên, trong tay cầm ba hạt trúc cơ đan. Lập tức nuốt vào. Yêu đang thủy chung đang động, liền khiến cho đang biển không cách nào trúc cơ, khó có thể ngưng tụ ra đạo đài. Muốn ngưng tụ đạo đài, muốn trúc cơ, trước hết để cho yêu đang bất động, điều này cần càng nhiều nữa linh lực đi cường hành bất động. Ba hạt trúc cơ đang cửa vào liền hóa, tặng mắt ra linh lực kinh người, tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt dũng mãnh vào đến mà mạnh hạo đang trên biển, có thể dùng quyển kia muốn đông lại, nhưng bởi vì yêu đang xoay tròn mà gận sóng quanh quẩn đang biển, ở trong nháy mắt này bị đã kích cường liệt Cổ này trùng kích chi lực lập tức có thể dùng mạnh hạo đang biển kim sáng lóng lánh, có thể dùng cái kia yêu đang tại thời khắc này, phản phất vĩnh cửu bất biến xoay tròn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, trong cơ thể đang biển linh khí bàn bạc đến cực điểm, lại một lần nổ vang trùng kích dưới, rốt cục có thể dùng cái kia yêu đang tại dừng lại sau còn phải xoay tròn dấu hiệu, hoàn toàn trấn áp. Ngay tại hắn dừng lại nháy mắt, đã không có chấn động, mạnh hạo toàn bộ đang biển lập tức truyền ra ken két thanh âm, tại mạnh hạo trong cơ thể quanh quẩn đồng thời toàn bộ đang biển như kết băng, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền lập tức hoàn toàn đông lại. giờ khắc này, phản phất mà ngay cả tánh mạng cũng đều bất động. mạnh hạo hô hấp thời gian dần qua càng thêm lâu dài, thân thể của hắn rung rẩy, nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại sáng ngời đến cực điểm. giờ phút này thở sâu, trong ốc hiển hiện thái linh kinh ngưng khí quyển, không ngừng mà vận chuyển dưới, trong cơ thể hắn đông lại đang biển, bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại, rất nhanh, toàn bộ đang biển tại đây co rút lại xuống. Dần dần hóa thành một khối như tinh thạch vậy hình thoi, đem yêu đang bao khỏa ở bên trong, sau đó trận trận thiên địa linh khí dũng mãnh vào mà đến, mạnh hạo trong cơ thể còn sót lại những chút cơ đó đang còn để lại linh khí, cũng tại thời khắc này hiện lên, có thể dùng hắn đang biển xuất hiện lần nữa, một lần nữa nhồi vào. Cơ hồ tại đây đang biển vừa mới nhồi vào, lập tức lần nữa co rút lại, hóa thành một viên như tinh thạch vậy hình thoi, vòng đi vòng lại, thời gian trôi qua, đến từ linh khí bốn phía, không ngừng mà hiện lên mà đến. Mạnh Hạo trong lòng biết quá trình này sẽ dài đằng đẵng, cần linh khí rất nhiều, cho nên hắn lúc trước mới chọn vùng thung lũng này. Giờ phút này càng là mở ra túi trữ vật, không ngừng mà nuốt vào các loại đan dược. Hắn đang biển một lần lại một lần nhồi vào, một lần lại một lần hóa thành linh thạch vậy hình thoi. Mạnh Hạo đã trải qua quên thời gian, không biết đi qua bao lâu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, xuân đi thu đến, rét đậm trắng như tuyết, trời đất bên ngoài. Tại Mạnh Hạo bước vào động phủ bế quan bắt đầu. Đã qua một năm, một năm qua này cái kia bảy người tu sĩ mỗi khi trăng tròn sẽ đi vào sơn cốc túng động dây đỏ. Cốc nhất một lần là túng ra mà 499 trường, nhưng này cuối cùng một trường, nhưng lại thủy chung không cách nào lôi ra, hãy theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn bảy người cũng phát giác được bốn phía thiên địa linh khí chậm rãi giảm bớt, bị mạnh hạo chỗ sơn cốc hấp thu. Việc này bọn hắn khó hiểu, nhiều lần xem xét cũng lại tìm không thấy nguyên nhân, còn mạnh hạo chỗ đó bọn hắn sớm đã xem nhẹ, một năm không ra. Theo bọn hắn nghĩ chỉ có tử vong một loại giải thích, cái kia lúc trước đã mất đi linh xà tu sĩ, mỗi lần ánh mắt rơi hướng mạnh hạo động phủ lúc, đều mang cười lạnh, lúc trước hắn linh tử vong, có thể dùng hắn đối với mạnh hạo nơi đó có mà hận ý. Cũng chính là người này, nhiều lần ý đồ muốn phá vỡ mạnh hạo động phủ, muốn thu đi ở trong mắt hắn xem ra mạnh hạo di vật, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cho đến lại qua mà nửa năm, mạnh hạo bế quan đã trọn đủ một năm rưỡi. Một ngày này đêm khuya, trong cơ thể hắn đang biển lại một lần nữa ngưng tụ về sau, cái kia như linh thạch vậy hình thoi, xuất hiện suốt 100 khối. Quanh một tiếng, cái này 100 khối hình thoi chi vật trong giây lát dung hợp lại với nhau, dần dần, xuất hiện một cái ống ánh sáng long lanh đạo đài. Trúc cơ đạo đài. Theo đạo này đài xuất hiện, mạnh hạo hô hấp dần dần biến mất, cặp mắt của hắn dần dần ảm đạm, trái tim của hắn nhảy lên cũng chậm chạp, đến cuối cùng cơ hồ muốn bất động, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng đều không đang lưu chuyển phản phất cả người đã trở thành trạng thái chết giả. Hết thảy đều yên lặng lại, Mạnh Hạo biết rõ, việc này là trở thành trúc cơ trước thứ hai quá trình tên là nuôi tức. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong ốc thủy chung quanh quận thái linh kinh ngưng khí quyển, như đắm chìm trong mà một loại trạng thái kỳ dị ở bên trong, huyết nhục của hắn nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế đã cùng ngưng khí bắt đầu xuất hiện bất đồng, như bị cải biến, biến hóa thích hợp hơn linh lực hấp thu. Kim mạch của hắn không ngừng mà khích trương, Trong đó không có linh lực vận chuyển, có thế kinh mạch nhưng lại mỗi ngày đều có ở đây không cùng, càng thêm cứng cỏi, càng thêm thông, xương cốt của hắn cũng cùng lúc trước bất đồng, thậm chí có chút khu vực đã xuất hiện điểm một chút ống ánh, giống như một tràng khác biệt với phàm trần lục xác, loại biến hóa này, đem mạnh hạo thân thể trong trong ngoài ngoài toàn bộ phiên thiên phúc địa, tóc của hắn dài không ít, thậm chí thân cao, cũng đều tăng trưởng một ít. Trong cơ thể của hắn, giờ phút này đã không có mà đang biển, mà là tồn tại một tòa màu vàng đạo đài. Đó là một cái hình tròn bình đài, trên đó không có kim quang mà là ám đạm vô cùng, giống như cô quản, nhưng mà ẩn ẩn tồn tại kỳ dị nào đó, phiêu phù ở vốn là đang biển địa phương, như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến tại đây đạo đài trung tâm, tồn tại mạnh hạo yêu đan Cái kia yêu đan ở bên trong bất động, cùng đạo đài hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tim đập không hề, huyết dịch không lưu, kinh mạch bất động, khí tức biến mất, mạnh hạo cả người như héo rũ như vậy, khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trong cơ thể hắn đạo đài cũng là như thế, phản phất cả người liền khí tức cũng đều thu liễm đến mà cực hạn, như muốn mất đi. Lần ngồi xuống này, lại là nửa năm, hắn lúc này đây trùng kích trúc cơ, đã suốt 2 năm thời gian, như vậy thời gian, người ở bên ngoài xem ra là bất khả tư nghị, bởi vì bình thường tu sĩ trúc cơ, tối đa cũng tự là nửa năm, nhanh đến mấy tháng liền có thể, cho nên hấp thu linh khí cũng không phải là rất nhiều, xa xa sẽ không như mạnh hạo như vậy, hấp thu như thế bàn bạc linh khí, hao phí lâu như thế. Cho đến nửa năm này sau một ngày, mạnh hạo trong cơ thể đạo đài khẽ rung lên, đã bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, đây là trong thân thể của hắn giờ phút này cái thứ nhất nhúc nhích vị trí, sau đó là được trái tim, trái tim nhảy lên, đạo đài chấn động, đưa tới mạnh hạo trong cơ thể một loạt biến hóa, máu của hắn bắt đầu chậm chậm lưu động, kinh mạch của hắn bắt đầu chậm rãi giãn ra, khí tức của hắn bắt đầu dần dần đã có sinh cơ, cả người hắn giống như theo trong lúc ngủ say chậm rãi thức, tỉnh, rất nhanh đạo đài kim quang càng ngày càng sáng ngời, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tim đập của hắn âm thanh thậm chí đều truyền ra bên ngoài cơ thể, quanh quẩn toàn bộ động phủ, kinh mạch của hắn hoàn toàn giãn ra, máu của hắn bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi. Mỗi một lần trái tim bùng phát, đều để cho huyết dịch tràn ngập toàn thân, khí tức của hắn càng là bàn bạc, liên đối lấy hai mắt giống như đã có được muốn mở ra lực lượng, lực lượng này chẳng những để cho hắn có thể mở hai mắt ra, càng là theo mạnh hạo toàn thân mỗi một chỗ vị trí đều thức tỉnh ngưng tụ. Dần dần lượng lờ toàn thân, dần dần có thể dùng một cổ phản phất cường giả khí tức, tại Mạnh Hạo thân mình sinh ra đời. Đúng lúc này, Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài, tại kim quan kia vạn trượng trong nổ vang, một cổ bàn bạc khó có thể hình dung linh lực, ở trong nháy mắt này mãnh liệt mà khuếch tán ra đến, thẳng đến Mạnh Hạo toàn thân kinh mạch, huyết nhục, xương cốt cùng với hết thảy khu vực, như cùng là cây khô gặp mùa xuân, thân thể của hắn hoàn toàn thức tỉnh, khí tức càng ngày càng mạnh, số lớn dược bẩn tùy theo tiết ra. Càng có trận trận mùi thơm ngát theo mạnh hạo trong cơ thể khuếch tán ra đến, cái kia hương khí tràn ngập ở giữa, mạnh hạo tóc dài không gió mà bay, có thể dùng cả người hắn thoạt nhìn, cùng nửa năm trước hình như có rõ ràng bất đồng. Theo này linh lực khuếch tán, kinh mạch của hắn ở trong nháy mắt này tràn đầy mạnh mẽ, máu của hắn lưu chuyển tốc độ thoáng cái bạo tăng, trái tim của hắn nhảy lên làm cho cả động phủ đều rung rẩy, cặp mắt của hắn, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên đóng mở. Một đạo giống như trong bóng tối cường quang Tại thời khắc này theo mạnh hạo trong đôi mắt tán phát ra, tia sáng kia chói mắt, đủ để cho hết thảy ngưng khí tu sĩ khi nhìn đến hậu tâm thần nổ vang tu vi nghịch chuyển. Tại hắn hai mắt mở ra nháy mắt, trong sơn cốc này linh khí lập tức ngược lại cuốn tới, phản phất mạnh hạo thân thể tại thời khắc này đã trở thành một cái hắc động lớn, thôn phệ bốn phía sở hữu tất cả linh khí, có thể dùng những linh khí này ở trong nháy mắt này, nhất tề tiến đến, theo mạnh hạo toàn thân lỗ chân lông bên trong không ngừng mà dung nhập, ngưng tụ tới hắn trong đạo đài. Có thể dùng đạo đài kim quan càng ngày càng sáng ngời, có thể dùng mạnh hạo khí tức. Tại thời, khắc này càng cường đại hơn. Trái tim của hắn nhảy lên nổ vang, một cổ cường đại cảm giác tại mạnh hạo trong nội tâm sinh sôi. Giờ khắc này hắn, phản phất đưa tay ở giữa thì có thể làm cho động phủ này sụp đổ. Đó là một loại đến từ thân thể, đến từ tâm thần, đến từ hắn tu vi tự tin. Trong đầu hắn linh thức, giờ phút này càng là nhanh chóng tăng trưởng, nhất là đã trải qua ngưng khí đại viên mãn linh thức tăng trưởng về sau. Giờ phút này nhảy lên bộc phát, trực tiếp đã vượt qua tầm thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ quá nhiều, thậm chí có thể nói, giờ khắc này mạnh hạo trên người linh thức, căn bản cũng không phải là một cái trúc cơ sơ kỳ có thể có được, đây đã là trúc cơ trung kỳ mới có thể của bị linh thức. Mà linh thức mạnh yếu, là tu sĩ trúc cơ trong lúc đó hết thảy căn bản. Theo mạnh hạo hô hấp, bốn phía nổ vang quanh quẩn, thiên địa linh khí dũng mãnh vào, có thể dùng mạnh hạo trong cơ thể đạo đài kim quang mạnh liệt hơn, có thể dùng thân thể của hắn cũng đều trở thành kim sắc. Hắn phản phất chứng kiến mà ngoài động phủ thiên địa, theo tâm thần khẽ động, phương viên năm trong vòng trăm trượng hết thảy, đều chiếu rọi tại đáy lòng của hắn, giống như tận mắt thấy, chuyện này, Cựu là linh thức. Tu sĩ Trúc Cơ, rõ ràng vượt qua ngưng khí chỗ cường đại, linh thức phạm vi, nếu là tầm thường Trúc Cơ Sơ Kỳ, tối đa hai trăm trượng. Trúc Cơ Sơ Kỳ, mạnh hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra lúc, trên mặt của hắn lộ ra thần thái, hắn hai mắt sáng ngời, hắn thở sâu cảm nhận được trong cơ thể đến từ đạo đài linh lực mạnh, là nửa năm trước ngưng khí tầng 13 đỉnh phong gần như gấp trăm lần nhiều. Gấp trăm lần chênh lệch, lại không là tu sĩ khác ngưng khí chính tầng gấp trăm lần, mà là ngưng khí tầng 13 gấp trăm lần, đây đối với Mạnh Hạo mà nói, tự là một hồi biến chất long trời lỡ đất. Đồng dạng, đây cũng là một cái tu sĩ trúc cơ có thể quét ngang ngưng khí căn bản, ngưng khí đang biển, trăm lần cô động phương thành trúc cơ đạo đài, đây là một lần hóa lỏng cố cải biến, cũng là một lần số lượng thành bay vọt về trước. Tùy theo mà đến là được thực lực không thể so với so sánh.